một phen khách sáo tiết vô toán ngược lại là không quan trọng nhưng kiếm thần cùng mã vi thành cũng có chút thấp thỏm tặng lễ cũng là xem ở tiết vô toán thể diện phía trên mới đưa nhưng muốn là lấy ra không có đưa xong lại cấp lấy về cái này vạn vạn làm không được thế nhưng là thật to thất lễ lễ vật vẫn là nhận không thu không được hai cái tu sĩ c a o mày người chu gia vẫn là rất hư lại nói đây là có việc cầu người muốn trước đây nhận lấy lấy phía sau lại thêm lần còn về đi là được rồi đại sư đây chính là ta cái kia tôn nhi chu đ ạ o tháng trước vừa đầy sáu tuổi ngài cấp nhìn một cái nhìn có hay không như vậy chút điểm tu hành bản sự kiếm thần cùng mã vĩ thành cũng là vẻ mặt tươi cười tiết vô toán tại chỗ giúp một đứa bé nhìn xem tư chất mặt mũi này làm sao cũng phải cấp lại nói cái này cũng nhìn ra được người chu ra còn không biết hoặc là nói không xác định tiết vô toán thân phận chân thật bằng không thì cũng không tới phiên bọn họ do xét tư chất trên thực tế không phải cái gì sự tình đơn giản đặc biệt là đối với kiếm thần cùng mã vĩ thành dạng này còn không có bước vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ t ô i nói càng là như vậy cho nên lúc ban đầu mới có thể mượn nhờ pháp khí năng lực cấp long h ổ thư viện chiêu sinh đương nhiên đây hết thể đối với tiết vô toán dạng này chân tiên cảnh tu sĩ t ô i nói thì không phải là vấn đề đơn giản liếc một chút liền có thể thông qua biểu tượng nhìn đến bản chất kiếm thần cùng mã vĩ thành cũng không nói nhảm cho dù không làm rõ được toàn bộ tư chất nhưng mỗi cái sơn môn tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn phán đoán ra một thứ đại khái vẫn là có thể tựa như trước đó long h ổ thư viện mở trước đó bọn họ thu đồ đệ biện pháp sơ một cái xương mà nhìn giống tam tài là t h a m dò hồn phách đối với năng lượng lực tương tác cái này ba điểm cho dù mơ hồ cũng có thể nhìn cái đại khái có thể dùng cái này làm điều tra tư chất nương tượng giống như tiết vô toán đoán một dạng cái này gọi chu đ à o tiểu hài t ử tư chất rất không tệ cho dù kiếm thần cùng mã vi thành dùng thô lậu thủ đoạn đang t r a dò xét cũng có thể phát hiện đứa bé này bất phà không tệ không tệ ừ n đứa nhỏ này tư chất không đơn giản a hai người nhìn lẫn nhau một cái một chút liền thấy trong mắt đối phương kinh hỷ ma môn hiện tại thiếu người long hổ trong thư viện hải tử cũng liền ba mươi mấy cái vẫn là thư viện học sinh cùng mỗi cái sơn môn quan hệ sẽ không quá mật thiết nguyên nhân trong đó chính là ma môn tương lai lại là một cái chính thể sơn môn có khác nhất định phải dần dần làm n h ạ t rơi đây là tiết vô toán cấp toàn bộ ma môn hạ đạt chỉ thị ma môn thì là ma môn không cần nhiều như vậy đỉnh núi miễn cho về sau nội bộ một đoạn loạn có thể làm n h à sơn môn là một chuyện mỗi cái sơn môn tu sĩ tâm lý thói quen từ lâu lao truyền thống lại là không có cách nào sửa đổi nói thí dụ như trong thư viện chính là học sinh bên cạnh mình chính là đồ đệ đồng dạng là sách giáo khoa sự tình có thể cái này học sinh cùng đồ đệ giữa hai bên khác biệt lại là thiên địa xa hoàn toàn không là một chuyện đánh cái so sánh học sinh cũng là dây truyền sản xuất phía trên sản phẩm mà đồ đệ thì là ký thác toàn bộ tâm huyết tinh phẩm đương nhiên cũng không phải là nói học sinh thành tựu nhất định sẽ so đồ đệ kém dù sao cực kỳ cá biệt dị bẩm thiên phu thiên tài vẫn phải có ở trong học viện xuất hiện cũng sẽ không không thể nào nhưng dưới tình huống bình thường đồ đệ đãi nộ cùng đường đi đều muốn so học sinh tốt hơn nhiều ma môn vừa ra mỗi cái sơn môn thì phải từ từ dung hợp nhưng sơn môn là một chuyện truyền thừa lại là một chuyện a một thân bản sự nhất mạch tương thừa hơn ngàn năm thủ đoạn tất cả đều giao cho trong thư viện học sinh cái này có thể không thỏa đáng thu đồ đệ liền thành mỗi cái sơn môn hiện tại cũng tại tiến hành sự tình bất quá nhưng cũng không dám đi quay đến thư viện chiêu sinh cho nên đều là trong bóng tối đang tìm hiện tại so với trước kia thu đồ đệ sự tình muốn đơn giản rất nhiều dù sao tu sĩ này danh đầu hiện tại có thể nói vang dội tầm thường dân chúng cũng đều tiếp nhận đồng thời ngẩng đầu nhìn hai chữ này kẻ này thiên phu tuyệt hảo chu lao đệ muốn là đồng ý các loại chuyện chỗ này có thể theo ta hội long h ổ sơn môn dùng pháp khí tại cẩn thận đo đo sau đó cũng không cần đi thư viện theo ta tu hành liền có thể ha ha kiếm minh lợi này có chút không thỏa đáng long h ổ sơn môn thực sự vắng vẻ chút trên núi tu hành có thể có chút vất vả chu đào tuổi nhỏ chỗ nào có thể hà khắc như vậy chẳng bằng theo ta h ộ i trung nam sơn môn chỗ đó chỗ giao tiếp đã có thế gian phồn hoa cũng có tu sĩ thanh tâm chỗ thích hợp nhất chu đào hải tử như vậy một bên chơi đùa một bên liền đem bản sự học được h a không làm ít công to hai người cũng không tiện làm nhiều trong lời nói dây dưa lẫn nhau dỗi một câu liền giới thiệu thân phận của mình môn chủ loại hình cấp vị này chu phụ ca ca nói cũng vô ích một người bình thường chỗ nào minh bạch sơn môn môn chủ ý vị như thế nào long h ổ thư viện viện trưởng phó viện trưởng hai cái này danh hiệu mới là lớn nhất sách tức giận trực tiếp đem trong phòng người chu ra chấn động đến kinh ngạc thật hay giả cái này kéo đến tận hai cái bây giờ chạm tay có thể bỏng đại nhân vật cái này cũng chưa tính hai cái này đại nhân vật mới vừa nói cái gì muốn chu đảo tùy bọn hắn hội sơn môn tu hành này làm sao nghe đều giống như không phải muốn chiêu sinh mà chính là muốn thu quy môn tưởng ý t ư a đều không phải là ngu ngốc cái này ngụ ý cũng là rõ ràng minh bạch theo đường đường long hồ thư viện viện trưởng cấp bậc cao nhân đi còn tiếp tục cầu học thư viện cái này tựa hồ căn bản cũng không cần tuyển không nhìn thấy hai vị này đều tranh giành lên điều này nói rõ cái gì nói rõ chính mình hài tử thiên phú dị bẩm a trước thả một chút đi t i ế t vô toán lúc này thời điểm mở miệng tiết vô toán vừa mở miệng kiếm thần cùng mã vi thành tự nhiên là sẽ không lại lắm miệng cười vô vô chu đào cái đầu nhỏ dưa sau đó liền theo tiết vô toán đến biệt thự phía sau trong hoa viên hoa viên rất lớn hơn hai trăm bình có một cái pha lê chúc mừng hôn lễ vì mùa đông lạnh thời điểm cũng có thể ở bên ngoài ngồi một chút không đến mức bị gió thổi đến cảm bạo Hiện tiết vô toán sau khi nghe xong trong miệng nỉ non một câu sau đó nhìn kiếm thần hai người hỏi muốn muốn nghe một chút hai vị này ý nghĩ tiết tiên sinh tu sĩ này cục quản lý cũng là rất c ó cần phải tồn tại dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan sau này các tu sĩ có phải hay không đều sẽ phục tùng quán thúc vạn nhất nhảy ra ngoài làm ác vậy đối với thế tục nguy hại càng liệt nhưng cái này cái cơ cấu nên như thế nào cơ cấu lại là còn muốn ngài đến kiểm tra hiện tại chúng ta suy nghĩ bước đầu là từ mỗi cái sơn môn tuyển gia trưởng lao nhất cấp tu sĩ đi ra tạo thành chấp pháp đội đồng thời cùng trong nước thương nghị cùng một chỗ đem cục quản lý điều lệ làm ra đến đồng thời cũng sẽ chiếu cố một số trong nước nhu cầu thiết vô toán cười nhún vai cái này cục quản lý không có khả năng lớn bao nhiêu diện tích che phủ riêng là tây phương đám kia cương tộc cũng không phải là cục quản lý có thể q u ả n được bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác tất yếu tồn tại không phải vậy thật ra nhiễu loạn đối tiết vô toán cải tạo nguyên thế giới kế hoạch cũng sẽ có ảnh hưởng t r ư ớ cứ c làm như thế đi chính các ngươi kiểm tra chủ không quyền muốn là mất đi vậy liền thành chê cười đi đi thôi đúng cái đứa bé kia các ngươi lần này thì mang về học viện đi con thu đồ đệ cũng đừng nghĩ cái đứa bé kia không phải là các ngươi dạy được chương bảy trăm năm mươi đã hư chú hưng không dạy được vì cái gì không dạy được sự nghi ngờ này để kiếm thần cùng mã vi thành hoàn toàn sở không tới đầu não một đứa bé mà thôi chính mình đường đường thư viện chính phó viện trưởng làm sao có thể không dạy được đâu nhưng tiết vô toán tựa hồ không có giải thích di tứ phất tay liền để kiếm thần cùng mã vi thành rời đi hết thể dựa theo hắn nói làm là có thể ai cũng không biết thì lúc trước kiếm thần cùng mã vi thành chô kia mỗi người sơn môn điều tra tư chất xuất tiền pháp môn thời điểm tiết vô toán cũng theo bản năng theo lại đem cái này gọi chu đào hài tử nhìn một lần cái này xem xét lại ngoài ý liệu phát hiện trước đó hắn cũng không có phát hiện gì thường a đứa nhỏ này hồn phách ba động tựa hồ có chút không đúng tiết vô toán phát hiện loại này không thích hợp cũng không phải là bởi vì đứa bé này hồn phách có cái gì t à n khuyết mà là tại cái này hồn phách ba động bên trong hắn cảm ứng được một chút cực kỳ yếu ớt thu nạp ý vị mà lại còn không phải bình thường tình huống dưới cái chủng loại kia sinh linh thu nạp thiên địa nguyên khí ba động là đang thu nạp lục sắc năng lượng lục sắc năng lượng bây giờ bị ma tu nhóm xưng là ma nguyên là nhu yếu phẩm cũng là so thiên địa nguyên khí càng thêm thuần hậu một loại năng lượng nhưng là muốn hấp thu loại này ma nguyên lại là chỉ có thể ở tiếp nhận tiết vô toán dẫn đạo về sau mới có thể làm đến không nghĩ tới thế gian thế mà còn thật có có thể dựa vào bản thân thì có thể hấp thu ma nguyên sinh linh tồn tại cái này chẳng lẽ cũng là thiên đạo cái kia đ ộ t khứ k ỳ nhất đại đạo năm mươi đ ộ t khứ k ỳ nhất liên đại đạo đều còn không phải hoàn chỉnh lưu lại một đường khả năng cấp chúng sinh thiên đạo lại như thế nào có thể ngoại lệ cái gọi là sự tình không có tuyệt đối trên bản chất chính là nói ý tứ này thiên đạo che đậy vị diện bên trong rời g i ạ c lại dư giả ma nguyên để các sinh linh không cách nào thăm dò cùng thu nạp vì chính là hy vọng không đến mức bị ma thai thai họa có thể cái này tổng sẽ xuất hiện ví dụ nói ví dụ trước mắt chu đảo loại sinh linh này có thể nói một phần ngàn tỷ tỷ lệ mới có thể xuất hiện chớ nói chi là trực tiếp liền chạy tới tiết vô toán trước mặt đến trong này chẳng lẽ cũng là mệnh t r u n g chú định lắc đầu tiết vô toán không tin số mệnh trước kia cũng không tin hiện tại càng không tin này phương vị diện đều nằm trong tay hắn thiên đạo đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh ai có thể cho hắn bình tĩnh một cái mệnh bất quá là trùng hợp thôi kiếm thần cùng mã vĩ thành đi thuận đường liền đem chu đào ông cháu cũng mang đi chu ra một chút thì khôi phục trước đó bình tĩnh chỉ bất quá chu phụ mẫu luôn luôn thỉnh thoảng sẽ đem đề tài kéo tới l o n g hồ thư viện đi lên còn giúp gõ đánh thọc sân muốn muốn biết rõ ràng chính mình con rể thỉnh thoảng cũng là một cái tu sĩ bằng không người ta đường đường thư viện hai vị lao đại tại sao lại tự mình đến thăm còn đối con rể thái độ như là phía dưới là tầm thường tiết vô toán giả bộ như nghe không hiểu cắn chết liền nói đây là cùng long sơn công ty nghiệp vụ có quan hệ thư viện là tu sĩ đang làm mà tu sĩ cũng phải ăn cơm à, long sơn công ty cũng là tu sĩ trong tay nhất đại ích lợi cho nên chạy đến tìm hắn có việc cầu người tự nhiên là lễ hiền hạ sĩ lời giải thích này rất gượng ép nhưng người chu gia cũng không tiện tiếp tục ép hỏi con rể này bản lanh lớn cũng thần bí nhưng là mình cũng không hiểu lắm miệng có thể sẽ làm người ta ghét bất quá may ra làm chu hưng trở về thời điểm trong nhà một chút thì đem thoại để chuyển đến tiểu tử này trên thân tráng thật rất nhiều cũng đen rất nhiều trên mặt ngây thơ cơ hồ lại nhìn không thấy một thân c h i ề u bài đeo kính đen lôi kéo một cái kéo cái dương khoan hay nói thật có chút tư thế thị phu đối với tiết vô toán chu hưng đó là trong lòng thuận theo không nói những cái khác trước mắt vị này chính là một tay thúc đẩy hắn hiện tại như vậy thành tích hậu trường đ ầ y tay nba là cái dạng gì địa phương cao thủ như mây hãn tướng nhiều vô số kể chỉ bằng chu hưng vốn là bản sự như cùng một cái nửa đại tiểu tử chạy đến một đám cự trong đám người hai ba ngày liền nên bị khi phụ thành rát r ư ỡ i hiện tại chu hưng có thể chạy có thể nhảy có thể đụng ném bóng không góc chết tốc độ như bô lôi thể lực như tuấn mã nói một cách khác chính là một người hình q u á i thú có biết hay không hiện tại nở bờ á bên trong cho hắn lấy ngoại hiệu kêu cái gì h ú t riêng là cái tên này liền biết hiện tại chu hưng tại trên sân bóng có bao nhiêu lợi hại đây cũng là hắn ngắn ngủi mấy tháng bên trong liền trưởng thành là chủ lực ngôi sao quan trọng nguyên nhân một môn tà công liền để chu hưng theo một quốc gia đội mức độ đều kém rất nhiều nửa chuyên nghiệp cầu thủ một chút trở thành thế giới cấp cầu thủ trong này bí mật cũng là môn kia tà công mà lại theo thời gian càng dài chu hưng phát hiện mình cái này cửa tà công năng lượng lại càng lớn thậm chí hiện tại chu hưng phía trên trận đấu đều không dùng đem hết toàn lực bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ có được lực lượng cho dù đâm vào một cái đỉnh cấp t r u n g phong trên thân cũng là có khả năng đem đối phương đụng xảy ra vấn đề nhìn ngươi thân thể này bên ngoài cứng rắn bên trong hư những ngày này không ít lãng a ta nói tiểu tử ngươi làm sao công lực t r ư ớ n g đến nhanh như vậy nguyên lai là chuyện kia suốt ngày làm a cẩn thận giết chết người ta nói cho ngươi chu hưng trong nhà không có ngồi bao lâu thì lôi kéo tiết vô toán đi sân bóng nói là muốn cùng tỷ phu qua hai chiêu kỳ thật chính là muốn tìm một chỗ an tĩnh đem trong lòng nghi hoặc cấp hiểu rõ lại là không nghĩ tới tỷ phu vừa mở miệng cũng là lời này làm cho chu hưng trên mặt một trận nóng lên làm sao còn thẹn thùng a chắc chực trước đó thì từng nói với ngươi cái này t h ì ta công chính ngươi muốn là không k i ể m chế về sau có tiểu tử ngươi chịu đau khổ thời điểm tiết vô toán cũng không có nói lung tung ta công là không tệ là đúng phương diện nào có cực lớn năng lực gia trì nhưng quả thận vẫn là ban đầu đó a cũng không phải làm bằng sát thường xuyên làm loạn làm sao có thể gánh vác được đợi đến nhục thân hư nhược thời điểm ta công thai hại liền sẽ bạo phát đến lúc đó chu hưng từ trong ra ngoài đều sẽ bắt đầu t h ổ i biến biến thành một cái bị dục vọng điều động p h o n g tử sau cùng đem chính mình chơi chết nghe song tiết vô toán ngôn ngữ chu hưng sắc mặt đều hoảng sợ trợn nhìn hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là tác dụng phụ lại có đánh như vậy hắn cũng không muốn bị thai họa thành một cái cái gì cũng không biết p h o n g tử thì phu cái này làm như vậy a chu hưng cũng phát hiện mình hiện tại càng ngày càng áp chế không nổi dục vọng trong lòng đặc biệt là giữa nam nữ dục vọng càng là khống chế không nổi một chút có cái bộ dáng tốt tư thái tốt nữ nhân tới nhất liêu bát hắn thì không chịu nổi cũng nghĩ đến khả năng này là cái kia t à công ảnh hưởng lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy sợ cái gì muốn nhìn vào cực hạn thì để lộ một để lộ bình thường chính mình khống chế là được rồi đây đã là lớn nhất ôn h ò a t à công tiểu tử ngươi sẽ không liền dây lưng quần đều đâu không nặng a tỷ phu ngươi biết ta tình huống bây giờ đặc thù nữ, nữ nhân có chút ưa thích quên trên người của ta tiếp cận Cái này t hai ự sự c có chút khó khăn. Ngài y không l ạ nghĩ một chút biện pháp. Tiết vô toán cười, chính mình cái này chút pháp. một em Tiết cười, cái vô vợ lựa à là thành coi liền hắn nghĩ mọn, t đố dễ mòn, suy nghĩ gì r c cũng căn cô có cấp cấp. tiếp mở miệng muốn. Thân tình rất trọng yếu, nhưng tiết vô toán thói thâm thân thủ thì miệng giống yếu, đế, mở muốn. nhưng quen không năng khả h vậy vô i lựa chọn ta hiện tại liền đem ngươi một thân công lực phế đi tự nhiên xong hết mọi chuyện thừa phía dưới một người chính là ngươi chính mình học h ộ i khống chế lực lượng của mình cùng dục vọng đây là mỗi một võ giả đều cần có được năng lực thế nhưng là có thể ta không là võ giả à? n g ư ơ i tập luyện ta công làm sao không tính toán võ giả một cái khống chế không nổi chính mình nội tâm dục vọng võ giả chỉ có một con đường chết thế nào sợ mà nói ta hiện tại liền giúp ngươi phế đi một thân võ công ngươi đánh không thành cầu còn có thể để tỉ tỉ ngươi cho ngươi tìm cái thể diện công tác lăn lộn cuộc sống nha như thế nào chương bảy trăm năm mươi mốt lại đến thư viện thang miền đấu gạo thù đạo lý tiết vô toán rất rõ ràng thời gian dài thần du tại các cái vị diện sinh linh mệnh lý bên trong tiết vô toán hiện tại kiến thức cùng nhận biết đã hướng tới hoàn mỹ chu hưng cũng là một con kiến nhỏ hoặc là không bằng con kiến thuộc về vô số bị tiết vô toán thống ngự sinh linh bên trong một cái chỗ lấy mắt khác đối đãi hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng đối với tình cảm giảng buộc chỗ gấp rút xong rồi cũng là theo đ ố i chu tuệ như yêu thương bên trong diễn sinh ra thân tình nhưng cũng là có h ạ n độ l i ê n giống với tiết vô toán vừa mới nâng lên k h ô n g chế thân là tu sĩ làm sao có thể liền hành vi của mình cùng tâm tình đều không k h ô n g chế được cho chu hưng một cái hoàn thành mộng tưởng cơ hội cái này đã coi như là vô cùng lớn ân huệ bằng không lấy chu hưng mức độ nhiều lắm là cũng là ở trong nước đánh một chút bóng muốn đi nở bờ a là tuyệt đối không có khả năng hiện tại tiểu tử này nếm đến ngon ngọn nhưng lại không muốn đối mặt đồng thời mang tới tác dụng phụ chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi lại một điểm tâm tư đều không muôn phí đây cũng là thân thủ quen thuộc không có tiền vốn chỗ tốt ai không muốn muốn không thể đã quen thiết vô toán khả năng giúp đỡ cũng sẽ không rút q u ê n lựa chọn ngay tại chu hưng trong tay giống nhau trước đó chu hưng lựa chọn học tập môn kia tả công một dạng đều cái kia chính hắn tuyển cái này chu hưng một chút thì lâm vào lưỡng nan một bên là khống chế dục vọng nếu không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng một bên khác lại là bị đánh hồi nguyên hình thậm chí cực có thể trở thành một cái trò cười s á m xịt qua chín giờ tới năm giờ về thời gian thể diện khẳng định không ánh sáng lại nói làm dân đi làm cũng không phải hắn chu hưng muốn sinh hoạt bóng rổ mới là nhưng nữ nhân cũng là hắn yêu thích ta coi là thật muốn đem chính mình quản buộc sao tiết vô toán đốt thuốc không nói thêm gì nữa trong ánh mắt lành y để chu hưng sợ hãi tâm lý một chút cảm thấy cái này tỷ phu tựa hồ đột nhiên biến đến xa lạ ta cấp ngươi đồ vật tùy thời có thể thu hồi lại ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời đi nói xong câu này thiết vô toán liền rời đi sân bóng cái này em vợ hắn không có ý định lại cho nửa phần tiện lợi một cái không quả quyết người đơn giản như vậy đồ vật đều tuyển không được còn muốn do dự k h ô n g chế dục vọng cũng không phải muốn ngươi làm hòa thượng so với một thân tả công mang tới chỗ tốt cái gì nhẹ cái gì nặng còn không p h â n rõ người em vợ không triển vọng đây cũng là tiết vô toán kết luận trong lòng trước đó hảo cảm cũng liền dừng ở đây tại xung quanh gia trụ liếu trọn vẹn m ộ ư ơ i ngày mới cùng chu tuệ như trở lại huyện thành nhỏ lại chờ đợi vài ngày sau tiếp vào kiếm thần điện thoại tiết vô toán mới lên đường rời đi không rời đi không được trong điện thoại kiếm thần nhớ đến không được nói trong thư viện phát hiện một cái chuyện rất quỷ dị đã có hai vị lao sư bởi vậy mất tích loại sự tình này đem tiết vô toán đều nghe được sửng sốt một chút trận thân m i ệ m cũng nhanh ước ngàn dặm quét tới cả tòa treo lơ lửng giữa trời thư viện đều tại cảm giác của hắn bên trong nửa điểm chi tiết không lọt không có phát hiện chút điểm kỳ quà ga kiếm thần trong miệng vô cùng khẩn cấp căn bản lại không tồn tại Cái này có này ý tiết ứ gì? t vô, vô toán thân â m cảm lý t ấ rất y hình loay lên liền đến l o n g h ổ thư viện trên không thuận đường cũng muốn đến xem đã xếp lớp mười ngày qua chu đào hiện tại là cái tình huống như thế nào mấy ngọn núi phía trên kiến trúc vẫn còn đầy đủ cũng là người không nhiều chỉ có chủ phong phía trên thấy được bóng người trong này tích lớn nhất cũng là hiện tại các học sinh lên lớp địa phương long h ổ thư viện hết thể mười hai tòa sân phong huyền giữa không trùng phân khu vực một số là rừng chân một số là cất giữ một số là công năng khu hiện tại tiết vô toán phát hiện tại công năng khu cũng chính là chủ phong phía trên tất cả đều là học sinh chỉ có một cái kết đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại chăm sóc còn lại tu sĩ tất cả đều tập trung ở cất giữ khu trên ngọn núi kia bầu không khí tựa hồ rất là ngưng trọng Tiết t vô o á nhất t e o bản b năng có dùng thần nghiệm mỉ quét nhìn một lần, vẫn không có phát hiện có có tỉ quét một phát mỉ cứ gì thường nào. Thần nào. n i ệ miệng bên trong những c á kia lấy kiếm khẩn khoảng không vi lại là mỗi cái giác, cái tinh biết cái i quanh ta lấy là đất vây sớm mã cầm một một m sáng sĩ sắc cùng thành thần trương cùng cảnh giác, vây quanh một cái rộng khoảng một trượng đất chống toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng không biết đề phòng cái gì, thì cùng chúng ta đồng dạng. Nên gì, tu thì đầu đề đề bộ tiết vô toán trực tiếp hàng xuống dưới lại không có t r ư ớ c tìm kiếm thần mà chính là đi thẳng đến chủ phong một gian trong phòng học so với phàm tục bên trong lớp học đây chính là rất khác nhau một cái huyễn cảnh trận pháp bao phủ phía dưới căn bản không cần quá nhiều giảng giải chỉ là nhìn liền có thể lớn nhất trực quan biết cái gì gọi là thu nạp cái gì gọi là ma nguyên cái gì lại gọi là tính tọa cùng ngưng thần đây hết thể đều là trước đó tại trong trận pháp thiết t r í tốt lắm chỉ cần tại trong trận pháp bị trận pháp ảnh hưởng như vậy thì có thể tiếp t h ụ lấy như là chân thực đồng dạng tu hành khải mông giáo dục thậm chí những khóa này trình bên trong còn bao gồm các loại pháp môn cùng thủ đoạn tấm gương vận dụng có thể nói là một cái phong phú toàn diện tu hành dùng đại trận nghe nói cái đồ chơi này hao tốn kiếm thần bọn người rất lớn tâm huyết hiện tại cũng còn đang không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung chuẩn bị đem này làm long hồ thư viện một đại giáo sư thủ đoạn quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thời khóa biểu cũng không làm kinh động trong phòng học bất luận kẻ nào về sau ánh mắt thì đính tại trong trận pháp một cái tiểu trẻ em trên thân chu đạo hắc tiểu tử này xác thực cùng người bình thường khác nhau rất lớn cái này tiết khóa phía trên chính là thổ nạp quy nguyên cũng là để những hải tử này càng tiến một bước nắm giữ thu nạp ma nguyên kỹ xảo đây là cần chỉ đạo đồng thời không ngừng luyện tập đồ vật cho dù tất cả hải tử đều đã bắt đầu hấp thu ma nguyên đạp vào con đường tu hành nhưng cái này chương trình học vẫn là như cũ mỗi một xung quanh liền sẽ có một đường đồng thời cũng là đối những hải tử này một cái khảo nghiệm trên tu hành thu nạp làm vốn đây là tất cả tu sĩ cơ sở liền giống với ăn đồ ăn n g ư ờ i cật so người khác nhiều mới có có thể có thể trở lên so người khác béo thiên tư cao thấp cùng trước đó vận khí gây nên dẫn đến những hải tử này pháp môn cũng có chút khác biệt một số tốt một số đồng dạng cũng liền để thu nạp tốc độ có phân chia cao thấp bất quá đây không phải tiết vô toán chú ý trọng điểm ánh mắt hắn cùng thần niệm lúc này đều nhìn chằm chằm cái kia gọi chu đảo hải tử đứa nhỏ này nhập học mới mười ngày qua chắc hẳn tiếp xúc thu nạp pháp môn thời gian sẽ không vượt qua một tuần nhưng bây giờ biểu hiện của hắn lại lóa mắt vô cùng dùng đồng dạng pháp môn cùng ít nhất quen thuộc thời gian đang thu nạp tốc độ thể lượng phía trên đạt tới cơ hồ giống như là mấy cái kia sử dụng cao dài thu nạp pháp môn học sinh trình độ đây cũng là chu đảo càng sâu tầng đồ vật thì là trước kia tại chu gia thời điểm tiết vô toán phát hiện chu đảo hồn phách bên trong một màn kia trời sinh thân hòa ma nguyên kỳ dị tiểu tử này là một cái một phần ngàn tỷ ma tu thiên tài không cần chắc trở chính mình thì có thể cảm nhận được ma nguyên bước vào ma tu đường cái này tại tiết vô toán thống ngự lục phương vị diện bên trong còn thuộc bài gạp bây giờ một thu hoạch được tu hành pháp môn đây cũng là phía sau lưng sinh cánh hóa hương bay cao a hiện tại còn mới bắt đầu nhập môn theo tu vi đề cao hồn phách bên trong một màn kia tiên thiên ưu thế cũng sẽ bị dần dần phóng đại có thể đ o á n được không cần mấy năm cái này thư viện bên trong l á o sư bên trong khá hơn chút cái cũng sẽ không lại là tuần này đào đối thủ bất quá nói đi thì nói lại tuần này đào tiên thiên có thể tu ma không cần tiếp nhận tiết vô toán hồn phách chỉ dẫn cho dù đồng tu một đầu ma đạo nhưng lại xa không đến mức người khác như thế thụ tiết vô toán trường khống bởi như vậy lại nên xử lý như thế nào lại xem một chút đi một cái ma đạo thiên tài cũng không biết có thể trưởng thành đến mức nào tâm niệm một thôi tiết vô toán thân hình lần nữa biến mất lộ ra lúc đi ra đã là đến tòa kia bị kiếm thần các loại một món lớn tu sĩ vây quanh đ ể phòng ngọn núi bên trên chương bảy trăm năm mươi hai toai phiến đến lúc đó tiết vô toán mới xem như minh bạch vì cái gì những thứ này mà môn tu sĩ hội khẩn trương như vậy cái kia cái gọi là kỳ quặc cũng cũng không phải gì đó lời nói vô căn cứ thiết tiên sinh đến không có ẩn tàng tiết vô toán vừa đến chung quanh ma môn tu sĩ cùng nhau tinh thần đại trấn trong đó đặc biệt một cái bạch mi láo đầu thứ nhất trói mắt nhìn thấy tiết vô toán thì ba một chút quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi miệng nói cứ u mạng nói nhà mình huynh đệ bị nơi đ â y n u ố t thôn người thuyết pháp này thỏa đáng cũng không thỏa đáng bởi vì hai người này không có nói sai trước đó kiếm thần ở trong điện thoại cũng không có nói đùa nơi này xác thực biến mất hai cái người sống sờ sờ không có đến nơi đây không có khoảng cách gần cảm ứng cho dù tiết vô toán thần n i ệ m cũng vô pháp phát hiện hiện tại nhưng là khác rồi khoảng cách một tới gần một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt thì xuất hiện ở tiết vô toán trong lòng đích thật là cảm giác mà không phải cái gì cảm giác được hoặc là dò xét đến cái này tựa hồ nói không rõ rất huyền rõ ràng không có ở thần n i ệ m cảm giác bên trong có nửa điểm phát hiện nhưng lại lại thật sự có thể cảm giác được cái gì thời điểm xuất hiện t i ế t vô toán trầm giọng hướng bên cạnh trào kiếm thần hỏi tiết tiên sinh năm ngày trước xuất hiện sau đó trần phong trần khải trần vân ba vị đến đây điều tra nhưng không ngờ nơi đây đột nhiên như thôn vân manh thú trong nháy mắt liền đem trần phong trần khải hai người thôn vệ duy chỉ có trần vân trốn qua một kiếp không cần phải nói cái này may mắn chạy trốn trần vân chính là tiết vô toán trước mặt q u ỷ vị này bên trên kiếm thần c a o mày tiếp tục giới thiệu nói tiết tiên sinh đi qua chúng ta điều tra quỷ dị địa phương đây là một phương này ba trượng phương viên phạm vi dùng r a súc thí nghiệm qua chỉ muốn tới gần nơi này liền sẽ bị không hiểu thôn p h ệ biến mất không thấy gì nữa mà vật chết ném vào lại lại không có nửa điểm biến hóa kiếm thần nói chuyện bên cạnh một cái tu sĩ bắt đầu ngay trước tiết vô toán mặt biểu thị một cái sơn dương bị đẩy vào cái kia bị vạch ra tới ba tấm phương viên về sau cơ hồ cũng là đi vào trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiếp lấy có kéo đến một cái sơn dương chẳng qua là chết ném vào b ị c h một tiếng đập xuống đất lại không có nửa điểm biến hóa sau cùng lại bị liền tại đổi u dê phía trên dây thừng cấp tốn đi ra thiết tiên sinh tình huống cũng là như thế cái này rất quỷ dị a tiết vô toán cao mày hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này hệ thống cái này là nguyên nhân gì vì cái gì ta không có cảm giác được nửa điểm không gian ba đ ộ n đ ị c h phản xạ nhân tố không đủ không cách nào phán đoán đề nghị ký chủ bước vào trong đó có hoàn thiện tin tức lấy cung cấp phân tích bước vào trong đó tiết vô toán trầm mặc vây quanh cái này phương viên ba trượng chung quanh vòng vo vài vòng trong lúc đó thần niệm một mực trong này lặp đi lặp lại quét hình nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì đem người rút khỏi ngọn núi này tiết vô toán phân phó một câu sau đó bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh khí tức của mình đồng thời một phương tiểu ấ n đã lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn chỉ một thoáng một cố âm ú đáng sợ khí tức bắt đầu theo tiết vô toán trên thân bắn m ạ n h ra tựa hồ chung quanh nơi này trong nháy mắt biến đã rơi vào quỷ vực Kiếm thật ầ n bọn người vội vàng hẳn là, ánh mắt tràn n g vội là, mắt p kinh hãi, i m đập rộn l ê n t r o như g đầu tràn đầy đều tràn là cái viên cái n thế toán ỉ đầu nho nhỏ hơn thỉ, cũng không dám dù nhìn nhiều i là l t một chút. c h Đó í nhìn là lớn tiết tiên sinh Thật sinh thế. n pháp khí. h uy ra được tiết vô toán đây là muốn có động tác kiếm thần bọn người nơi nào còn dám lưu lại vội vàng tán tán hai hai đáp lấy từng đoàn từng đoàn mây đen bay khỏi tòa này cất giữ công năng sân p h ò n g cũng không muốn bay xa cứ như vậy ngừng trên không trung hiếu kỳ bên trong mang theo mong đợi nhìn lấy muốn nhìn một cái tiết tiên sinh đến cùng chuẩn bị như thế nào giải quyết cái này q u ỷ dị ngay tại kiếm thần bọn người rời đi về sau mấy hơi thở tiết vô toán cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình thể nội pháp lực ngậm mà không phát thần nghiệm cảm giác bị nâng lên tối cao đỉnh đầu diêm la ấn tản ra nhắm người mà phệ uy năng c h â n áp không gian đồng thời cũng định trụ tiết vô toán hôn phách không cẩn thận không thể được cho dù hệ thống cũng không có cảnh báo trong lòng cũng không có gặp nguy hiểm cảm ứng nhưng nơi này thực sự quỷ dị tiết vô toán không dám xem thường bước ra một bước trong nháy mắt chính là một trận nghiêng trời l ệ c đất t i ế t tiên sinh tiếng kinh hô theo r ừ n g lại trên không trung cũng không có đi xa kiếm thần bọn người trong miệng nổ tung nguyên một đám kinh hãi muốn chết làm sao cũng không nghĩ tới tiết vô toán thế mà biết rõ chỗ nào không đúng kình còn bước vào trong đó hiện tại cũng như trước đó những người kia đồng dạng bị thôn phệ không thấy đừng nói là vị này tối cường giả như vậy tan thành mây khói ồn ào cái gì làm sao không có thấy các ngươi ngã chết kiếm thần trầm giọng thấp quát một câu ngụ ý chính là tiết vô toán hẳn là không có chết không phải vậy hiện tại bọn hắn những người này dưới chân mây đen sẽ không còn như thường lệ vô cớ pháp thuật nguồn gốc từ tiết vô toán tiết vô toán muốn là chết những pháp lực này ngưng tụ ra thủ đoạn hẳn là sẽ có biến đổi lớn mới đúng hiện tại không có vậy đã nói rõ tiết vô toán cần phải còn chưa tới thân t ử đạo tiêu cấp độ sự tình phía sau còn không nên vội vã có kết luận chỉ mong tiết tiên sinh có thể bình an trở về nói chuyện chính là cái kia trần vân trong lòng suy nghĩ đã tiết vô toán bị thôn vệ còn có cực lớn khả năng còn sống vậy hắn hai vị huynh đệ cũng giống vậy có khả năng còn sống muốn là tiết vô toán có thể từ bên trong đi ra nhà mình huynh đệ cũng nhất định có thể thật giống như kiếm thần đoán một dạng tiết vô toán tình huống hiện tại căn bản là chưa nói tới cái gì thân tử đạo tiêu liền xem như hung hiểm đều không đến mức theo nhấc chân bước vào cái này phương viên trong vòng ba trượng đi qua cái kia long trời lỡ đất giống như không gian bóc ra cảm giác về sau d ư ơ n g mắt nhìn lên chính là khác một phương thiên địa tầm mắt đi tới tất cả đều là đình đài lâu cát điêu lan ngọc thế cao sơn hồ sâu tham thảm xen vào nhau tinh tế từng nhóm to lớn quần thể kiến trúc tại mảnh này đất kỳ dị bên trong đứng vững ở giữa vốn nên là một phương thanh tú đẹp đẽ phiêu m i ể u thần dị chỗ bây giờ lại tràn đầy đều là một mảnh trầm trọng đ i ề u hiệu bầu trời sám trắng dưới chân sám trắng hấp khí ở giữa nồng đậm hủ hủ chi khí dư giả tại trong lỗ núi thêm phía dưới vang lên kèn kẹt túi đầu xem xét lại là một khối màu xám trắng vốn nên là gạch lát sàn đồng dạng thạch đầu nát thành mảnh vụ cạn ngồi s ồ m xuống nắm một chút mảnh vỡ đầu ngón tay nghiền một cái thượng đẳng quang diệu thạch dùng để làm làm gạch lát sàn đáng tiếc quá lâu quang diệu thạch một loại tại hệ thống danh sách phía trên cũng coi là hàng thượng đẳng luyện khí tài liêu thì tiết vô toán trong tay nắm giữ lục phương vị diện bên trong cũng chỉ có bạch xà chuyện vị diện có loại tài liệu này sản xuất phẩm chất tốt nhất cũng chỉ có trung đẳng kém xa thượng đẳng tới tinh thuần nhưng bây giờ cái này hàng thượng đẳng chỉ có thể làm thành gạch lát sàn trải trên mặt đất có thể nghĩ nơi này ban đầu hẳn là a hào hoa xa xỉ bất quá có thể đem tốt nhất luyện khí tài liêu đều thả được tự nhiên ăn mòn thành mảnh vụ cạn nay thời gian khoảng cách muốn đến đơn vị phải dùng một trăm l i n năm tính toán đồng thời nhất định là phát sinh không phải đại sự gì không phải vậy trong không gian tuyệt đối sẽ không tràn ngập những thứ này nồng đậm rách nát xào xạc khí tức đ ị c h phát hiện không gian toái phiến ổn định cấp bậc cực kỳ ổn định phán đoán này phương toái phiến là theo nguyên thế giới vốn là không gian trên kết cấu cắt đi khả năng vì một trăm nào bên trong hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên để tiết vô toán theo bản năng nết miệng hiện tại còn cần ngươi nói cho ta biết đây là không gian toái phiến sao nói vút bôi tiết vô toán không nhưng là cảm ứng được phương thiên địa này cũng là một khối to lớn vô cùng toái phiến bên ngoài còn đoán được khác nguyên thế giới bên trong một chỗ như thế tồn tại như thế đ i ề u hưu mà lại nhất định đã từng cực độ huy hoàng loại địa phương này tiết vô toán cảm thấy chỉ có một đáp án đã từng nguyên thế giới bên trong những cái kia đại năng giả hoặc là nói tiên nhân chỗ ở chương bảy trăm năm mươi ba thời gian không gian toái phiến tiết vô toán không phải là chưa từng thấy qua nhưng to lớn như vậy không gian toái phiến lại là lần đầu tiên nhìn thấy càng đừng đề cập mảnh vụ này thế nhưng là theo vị diện bên trong s i n h s i n h cắt đi mà không phải tự nhiên hình thành vậy thì càng thêm khiến người ta sợ hãi tiên nhân hoặc là đại năng giả chỗ ở a cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói đến thông nơi này tại sao lại tràn ngập như thế nồng đậm mục nát khí tức cùng đã từng tồn tại hiện tại cũng có thể nhìn phiến diện nhìn đến cực hạn phôn hoa đại năng giả không có tiên nhân cũng mất bọn họ trôi truy tìm đạo cũng không hy vọng bọn họ vĩnh viễn đi xuống chỉ cần chạm đến đạo tồn tại như vậy chính là kiếp nạn bắt đầu hoặc là nói là một trận không cách nào trốn tránh cùng chống cự thai nạn thiên nhân ngũ suy như thế nào thiên nhân tu đạo đã siêu việt nhân cực cảnh tu sĩ chính là thiên nhân nói cách khác muốn trở thành thiên nhân ít nhất cũng cần nhân tiên tri cảnh tu vi mà thiên nhân ngũ suy nơi nhằm vào đối tượng đúng lúc cũng là những thứ này nhân tiên cảnh giới hoặc là đi lên tu sĩ tối cao cho đến đại n ă n g giả cửa có cực hồ không hạn. Đây chính Đây là thiết a n t à n h h mây k ó Nhìn chung quanh những thứ này nhìn như hoàn hảo không chút tổn、hại. trên thứ hảo chút hại, thực xem t đã bị h cảnh. chút, phồn ờ i gian nơi Tưởng tượng ngày quan xưa ăn mòn đến này một yếu cực kỳ ớt vô i n cùng cường thịnh, cùng làm thai nạn h thai làm b n xuống g toán h ờ i điểm nơi này đến cùng cái kia đến đến này cùng n à cỡ nào khủng hoảng. Thiết o t vô lắc đầu tâm đạo hai bay vạ gió muốn không phải những cái kia đ ỉ n h phong đạt có thể tu sĩ nghĩ đến diệt cái này phương thiên đạo đại đạo cũng sẽ không nhúng tay càng thân ì chưa cái hạ thiên h nói xuống kiếp nạn n tới kiếp tới một nhiệm g ũ suy diệt này diệt phương tàn ra sau một lát hai bóng người liền bị tiết vô toán chuyển chuyển qua bên người đã hắn tiến đến không có gặp phải nửa điểm uy hiếp cái kia trước đó hai người liền không có đạo lý tiến đến thì chết một chút tìm tòi t r a liền tìm được tiên tiến nhất đến trong này trần phong cùng trần khải hai huynh đệ thiết tiên sinh ngày cuối cùng đến rồi tiết vô toán nghe vậy trước là hơi s ư ơ n g sở sau đó đ ố n g nhiên minh bạch hai người này vì hà kích động như thế thậm chí hốc mắt tường đỏ tựa hồ muốn khóc lên nguyên nhân quả nhiên không giống nhau tiết vô toán hỏi thăm một người trong đó cũng không biết là trần phong vẫn là trần khải liền kêu ca kể khổ thiết tiên sinh a ngài có thể tính đến rồi chúng ta ở chỗ này đã hơn ba tháng cũng là a tiết tiên sinh muốn không phải nơi này có ma nguyên có thể thu nạp lại có mấy cái sơn dương có thể no bụng chúng ta chỉ sợ một tháng trước liền nên chết đói ngài có thể tính đến rồi hai người đều là kết đan cảnh tu sĩ ích cốc có thể nhưng triệt để ích cốc lại là còn kém xa lắm không đến nguyên anh p h a m tục ẩ m thực là thiếu không được hai vị này cũng coi như là vận khí tốt bên ngoài vì thăm dò kỳ quặc đưa mấy con dê tiền đến kết hợp lấy chính mình có thể thô thiện ích cốc bản sự sinh sinh ở chỗ này nhịn ba tháng lại trễ một chút đoán chừng coi như không chết đói cũng tuyệt đối không có khả năng có tinh thần như vậy đến mức nói thời gian nơi này là theo cái này phương vị mặt bên trong cắt chém đi ra không gian toai phiến thời gian là có nhưng lại không phải một cái phép tính nói cứng thời gian trên thực tế vốn cũng không có cố định tốc độ vị diện rất lớn địa phương khác nhau thời gian tốc độ chạy là không giống nhau liên giống với hiện tại khối này không gian toái phiến bên trong thời gian tốc độ chạy là địa cầu phía trên mười mấy phần một trong đây cũng chính là vì cái gì bên ngoài cũng mới đi qua mấy ngày hai vị này lại ở bên trong kem chút bị chết đói nói một chút trong này các ngươi đều đi những địa phương nào tiết vô toán đốt thuốc không quan tâm hai người này đổ ra nước đắng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nơi này chính là đã từng thiên giới tu sĩ không có pháp khi đoán chừng cũng là tùy thời ở giữa tiêu tán nhưng lại không nhất định hội phai m ờ hết t h ể không lưu nửa điểm dấu vết nói thí dụ như nào c h i thức tu sĩ đối với tu hành c h i thức coi trọng không phải người ngoài cuộc có thể tưởng tượng sử dụng ghi chép c h i thức thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp đến một lần nếu có thể thời gian dài cất giữ thứ hai cần cực cao giữ bí mật sau cùng còn cần có thể rất hoàn mỹ bày biện ra c h i thức tất cả một chút thậm chí một số thâm thúy pháp môn còn cần giai đoạn tính tích lũy cho nên còn có hội giai đoạn phong ấn chỉ có đạt tới cái nào đó cảnh giới mới có thể giải khai đến tiếp sau c h i thức một chút l i ê n lấy trước đó tiết vô toán tại bạch xà chuyện thế giới bên trong tham quan huyết hống trưởng khống thâm viên lúc thì đã từng nhìn thấy qua thâm viên tổn chữ c h i thức đồ vật một khối lớn chừng bàn tay bàn đá thiên nhiên lại tiến hành pháp lực cải tạo chẳng những có thể lấy tồn tại cực kỳ lâu đời thời gian còn có thể tổn chữ rất nhiều tin tức cùng loại với khoa học kỹ thuật thế giới ổ cứng di động lại càng tốt đẹp hơn dùng bền cứ thế mà suy ra này phương không g i a n t o á i phiến bên trong tất nhiên sẽ có so thạch đầu có thể thời gian kháng cự ăn mòn đồ vật mà lại cũng nhất định là tồn chữ tri thức vật dẫn đương nhiên cực kỳ cá biệt thiên địa mà thành pháp khí cũng có khả năng trốn quá dài thời gian phai mở không không có đi bao nhiêu địa phương nghe được tiết vô toán tra hỏi trần phong cùng trần khải hai huynh đệ cứ việc tuổi đã cao nhưng trong lòng vẫn là tâm thần bất định bọn họ đến đây về sau căn bản là sợ tròn v á n g ngoại trừ có hạn mấy nơi xa một chút căn bản cũng không dám đi nơi này quỷ dị như vậy lo lắng bạn nhất chạm đến cái gì cấm kỵ khó giữ được cái mạng nhỏ này nào có cái gì phát hiện sao tiết vô toán đột nhiên ngữ khí biến đổi tựa hồ rất ôn hòa thanh âm cũng như có thần dị một chút liền đem vốn là tâm tình thấp thỏm hai người tâm tình bình phục xuống tới không chỉ như thế còn tựa hồ xâm nhập hai người trong đầu để này xuất hiện rõ ràng hoàng thần ba giây thời gian đã đủ để cho tiết vô toán thần niệm đáp lấy hai người này hoàng thần lúc ở tại mệnh hồn bên trong tản bộ một vòng mà không bị phát hiện như thế vậy liền theo đi theo ta ta đưa ngươi a i trở về tiết vô toán xác định hai người này không có nói sai về sau liền cười h i ế p mắt đem câu chuyện một lần nữa dẫn đạo đến hai người chuyện quan tâm nhất tới muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng cho dù tiết vô toán hiện tại chân tiên cảnh tu vi cũng rất khó làm đến chớ nói chi là mang theo hai cái người sống sờ sờ nhưng đối với hệ thống chuyển rời thủ đoạn tới nói lại là vô cùng đơn giản thì ở giây tiếp theo hai người hơi sững sờ về sau thấy hoa mắt trên mặt biểu lộ nhanh chóng theo khó có thể tin biến đến mừng rỡ như điên sau cùng sống sót sau tai nạn nhưng làm hai người chuẩn bị quay đầu cấp thì chính mình đi ra tiết tiên sinh dập đầu nói lời cảm tạ thời điểm lại phát hiện sau lưng không ai thiết tiên sinh chưa hề đi ra trong lòng nghi hoặc không kịp ngâm nghi nữa sơn phong bên ngoài lơ lửng ở giữa không chúng kiếm thần bọn người cùng vội vội vàng vàng rơi xuống trần phong trần khải hai huynh đệ cùng đại ca trần vân hội hợp về sau t ố t một phen tuổi già an lòng sau đó không giống nhau thở một ngụt liền bị lôi kéo một lần nữa bay trở về giữa không trùng nhất đại thông v ậ n hỏi ngươi nói là bên trong cũng không có nguy hiểm nhưng thời gian lại là phía ngoài mười mấy lần kiếm thần chờ lấy tròng mắt giật mình nhìn lấy trần khải cùng trần phong thanh âm đều hơi không khống chế được đúng vậy kiếm môn chủ chúng ta ở bên trong chờ đợi hơn ba tháng cũng không có gặp phải cái gì h u n g hiểm nhưng muốn muốn đi ra ngoài lại là không có biện pháp nào muốn không phải tiết tiên sinh cứu rút nhưng là sinh sinh bị vây chết ở bên trong hai người trả lời lại tại kiếm thần trong đầu biến đến không trọng yếu như vậy duy nhất để kiếm thần trong đầu không ngừng đảo quanh chính là hai chữ thời gian chương bảy trăm năm mươi b ố hạo thiên tuyệt bút có thể vào bên trong không có gặp nguy hiểm đồng thời một dạng có thể hấp thu ma nguyên tiếp tục tu hành mà lại thời gian tốc độ là phía ngoài mười mấy lần đây đối với kiếm thần mà nói không dùng nghĩ lại liền có thể phát hiện trong thời gian này tồn tại to lớn kỳ ngộ cái này thì tương đương với một cái đối lập tồn tại thời gian gia tốc khí a ở bên trong tu luyện vài chục năm sau khi đi ra bên ngoài mới một năm đây đối với chủ yếu tồn tại ở thế giới bên ngoài tu sĩ tới nói này giá trị quả thực không cách nào đánh giá v à lại theo trần phong hai huynh đệ trong lời nói trong miêu tả kiếm thần giám đoán chắc ở trong đó tuyệt đối không đơn giản tồn tại qua cùng phát sinh qua sự tình nhất định kinh thiên động điện bất quá vì sao bây giờ lại đã mục nát đến tận đây đâu kiếm môn chủ chúng ta là không phải phái một số người lại đi vào nhìn một cái một cái thư viện lão sư thử hỏi chung quanh không ít người đối thời gian này tốc độ chạy không giống nhau địa phương rất ngạc nhiên muốn muốn vào xem một chút còn nói không cách nào đi ra tiết tiên sinh không phải ở bên trong sao sợ cái gì không đ ổ i tiết tiên sinh đã chưa hề đi ra như vậy nhất định nhất định có lý do của hắn đoán chừng bên trong còn phải tiết tiên sinh đi đầu tra xét xong mới là chúng ta đi vào thời điểm đợi chút đi thời gian lưu tốc không giống nhau đoán chừng không được bao lâu kiếm thần rằng giặc trả lời một câu mà lúc này tiết vô toán cũng đúng như là kiếm thần sở liệu ngay tại đối chỗ này nguyên bản thiên giới tiến hành truy quét thần nghiệm quét hình phía dưới sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thật nhỏ nơi hẻo lánh thu hoạch là có ba cái nhất chỉ tràng ba ngón phẩm chất thẻ ngọc màu xanh mỗi một khối ngọc đơn giản đều có khắc văn tự tiết vô toán không biết lại biết ý tứ đây là một loại thông qua con mắt liền có thể tự động đem hàng nghĩa trực tiếp lớn bắn tới trong đầu thần kỳ văn tự ba khối trong ngọc giản nhìn tên hẳn là hai bộ tạp ký một bước phương pháp tu hành những ngọc giản này chất liệu tiết vô toán còn chưa thấy qua ngược lại là hệ thống biết nói là vĩnh hằng chi ngọc là đã biết vật chất bên trong c ó thể nhất thời gian kháng cự đ ổ vật mà lại tính chất ngạc thù vô cùng thích hợp dùng để luyện chế thành pháp khí chứa đựng đại lượng tin tức bất quá cho dù nơi này là đã từng thiên giới nhưng cũng không phải tất cả ngọc giản đều là dùng loại này vĩnh hằng chi ngọc luyện chế cũng có tài liệu khác ngọc giản cho nên tiết vô toán phát hiện đại bộ phận ngọc giản đều là mục nát càng đừng đề cập những cái kia các loại hình dáng thuộc tính pháp khí nhìn lấy thật tốt đụng một cái cũng là bã vụn không có có pháp lực tầm bổ những thứ này thuộc tính pháp khí một dạng ở trong dòng sông thời gian tiêu trừ tốt một phen tìm kiếm trong tay cũng mới như thế ba cái hoàn hảo ngọc giản mở ra ngọc giản phương thức tiết vô toán còn không có mò thấy trước thu lại thực sự không được lại để cho hệ thống giúp đỡ là được hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem nơi này tới trước hồi thăm dò cái bốn năm lần mới thành nơi này là thật đại a Tiến thế tói Trần giới phiến đi nhập phương thế giới này Phong cách đưa về sau lớn á tháng. o Ca Nhi 2 đến bây giờ, đã qua nửa Nhi đến nát phiến thế giờ, tại i đã bây g Mà i b ê t r o như g trong t nửa á toán lái n này, đen một khắc không ngừng di động, thật muốn tính bản án hắn đi qua nói ít cũng có phạm vi trăm ngàn、giảm. Lớn n g giảm. mây tiết một thật ít trăm di đi vi vô phạm khắc chỗ h có qua ra, thế phạm vi thế mà vẫn không có nhìn đến phương thế giới này toái phiến cuối cùng cái này cần cắt xuống nhiều một khối to không gian mới có thể có lớn như thế diện tích tâm niệm nhất động nơi này to lớn vượt q u á tiết vô toán tưởng tượng hiểu không có thể làm bừa phất tay một mảng lớn bóng người liền hiện đầy phương viên vài dặm bầu trời màu xám lít nha lít nhít tất cả đều là tiết vô toán thế thân những thứ này thế thân đem sẽ trở thành tiết vô toán nguyên một đám xúc giác thay thế hắn càng nhanh thăm dò nơi đây vật phát hiện càng nhiều đối với nơi này hiểu rõ cùng mơ màng thì càng nhiều nói thí dụ như tiết vô toán phát hiện một thanh cán dài binh khí trượng nhị kỳ môn loại bộ phận lưỡi ba nhọn hai bên mở lưỡi cán dài cuối cùng có một hát sắc đầu thú phối trọng cho dù không có sóng pháp lực cũng mất nửa điểm vì thế có thể nhập mắt vẫn như cũ có thể làm cho người cảm thấy một loại hung s á t cảm giác cái này chẳng lẽ cũng là cái kia tàm tiêm lưỡng nhận đ a o trên đời thật có một cái gọi là dương tiễn tu sĩ không phải do tiết vô toán không như thế nghĩ kinh lịch hơn nhiều tôn nộ g không đều thấy qua còn có cái gì là không thể nào chỉ bất quá những thứ này đã từng ở nơi này thiên nhân đoán t r ư ờ n g phần lớn đều không phải là địa cầu nhân loại địa cầu trong mắt bọn hắn còn quá trẻ chớ nói chi là nơi ở bóng sinh linh tam tiêm lưỡng nhận đao là phế không dùng sở trường đụng dậm chân một cái hơi hơi một số chấn động thì có thể đem hóa thành một chỗ bột phấn không đơn thuần là tam tiêm lưỡng nhận đao còn có một phương kim sắc bảo tháp lớp mười thước chín tấc hết thảy bảy tầng đây không phải lý thiên vương thất khiếu linh lung tháp sao bất quá cũng là đụng một cái thì nát thành mảnh vụn t ạ t bã nhưng không có nhìn đến một cỗ thi thể còn lại những cái được gọi là thiên nhân còn nói được nhục thân cho dù lại ngưng luyện cũng sẽ ở thiên nhân ngũ suy ăn mòn phía dưới biến thành p h ẳ n g thể mục nát biến mất đúng là bình thường có thể những cái này mưu toan diệt s á t thiên đạo khiêu chiến đại đạo i đ ạ đại năng giả nhóm cũng không thể lưu lại thi thể sao l i ê n đ ă n g vân nhanh trên không trung lướt qua lại qua trọn vẹn một tháng tiết vô toán thần n i ệ m bên trong thu đến một cái b a động kỳ dị đây là tiết vô toán bước vào nơi này về sau lần đầu xuất hiện loại tình huống này là một bộ thế thân truyền về tin tức không do dự vô luận như thế nào tiết vô toán đều nhất định muốn tới xem xem khoảng cách ba trăm dặm mới nhìn đến một tòa lớn như vậy cung điện huy hoàng vô cùng cho dù rách nát vẫn như cũ cảm thụ được nơi này ngày xưa nhất định không phải đơn giản chỗ lại nhìn cung điện kia cao hơn treo một khối kim sắc bảng hiệu trên viết bốn chữ lang tiêu bảo điện tiết vô toán cười nơi này hắn từng tại bạch xà chuyện trong thế giới gặp qua thậm chí hắn trả ở bên trong uống qua rượu không nghĩ tới nguyên thế giới vị diện bên trong cũng có bất quá hai tòa lăng tiêu bảo điện vẫn là có rõ ràng khác biệt lối kiến trúc không giống nhau quy mô cùng khí thế cũng không giống nhau t i ế t vô toán trước mắt cái này một tòa rõ ràng muốn so bạch xà chuyện vị diện bên trong lớn hơn rất nhiều cũng còn hùng vĩ hơn rất nhiều cái kia cố ba động thì ở trong đại điện này cẩn thận không dẫm tới mặt đất treo lơ lửng giữa trời tiến vào bên trong theo ba động một đường truy tìm sau cùng ở trong đại điện một gian ẩn nấp trong mật thất tìm được cái này ba động ngọn nguồn Chậm nhìn, vô toán trong lòng tiết đột vô một ớ i rồi còn đang muốn vì Hà không có phát hiện đại năng giả thi、thể. Hiện tại vừa vì đang sao. còn có có được muốn không năng không đã tìm m Hà phát thể. thể cái hình thể cao lớn t r ừ n g cao hơn hai mét khôi ngô nam nhân ngồi ngay ngắn ở một t r ư ờ n g to lớn kim sắc vương tọa phía trên mắt nhìn phía trước diện mục tươi sống nhưng ánh mắt tăng ăn dã trong tay một thanh liên tiếp vỏ kiếm trường kiếm sử tại trên mặt đất một thân kim long trường bảo thế mà còn đang phát tán ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt muốn không phải tiết vô toán thân là vô đạo diêm la đối hồn phách cảm ứng càng mẫn cảm sẽ còn đem trước mắt cái này thi thể cho rằng là sống mà muốn nói là chết cũng không hẳn vậy hồn phách tiêu tán một bộ sắc không nhưng cũng không có đều chết hết chí ít bộ thân thể này vẫn còn sống thậm chí còn đang không ngừng hấp thu chúng quanh mỏng manh tới cực điểm thiên địa nguyên khí không phải vậy thân thể này kháng không lâu như vậy quần áo trên người cũng sẽ không còn có thể phát ra s o n g pháp lực ừ m an định tâm thần đang chuẩn bị tiếp cận gần một chút lại đột nhiên dừng lại túi đầu xem xét mặt đất phía trên có một phần khắc chữ cũng là loại kia không biết nhưng lại có thể nhìn h i ể u thần kỳ văn tự thiên đạo bất công trở ngại chúng ta tu sĩ con đường phía trước đang đăng thời gian trường hà ngoại trừ nó lại có ai có thể bất hủ không phục lại không cam hợp sáu vị cùng đạo chi lực lĩnh hội nhất pháp trước sau tính toán ước vạn năm cuối cùng được viên mãn vốn cho rằng có thể dùng cái này phát phá thiên chém thẳng một đầu tiền đồ tươi sáng có thể nhưng không ngờ thiên ngoại hữu thiên thiên đạo bất quá một cái tiểu tốt sau lưng còn có thần bí chỗ một đạo kiếp nan hạ xuống thế gian phá vỡ tu sĩ sinh cơ đoạn tuyệt không may mà lưu giữ từ chi sắp đến chúng ta không cam lòng ước vạn năm hết sức tính toán thất bại luyện duy nhất pháp kiếm chờ mong có thể kháng trụ kiếp nạn ăn mòn cũng truyền cho hậu thế nếu có người đến có thể dùng huyết luyện chi pháp tế luyện kiếm này mới được phá thiên pháp môn cùng chúng ta phai mở cảm giác ngộ duy nhìn lại trông mong kẻ đến sau tuyệt đối không thể nhộn trí làm tiếp tục tham ngộ hoàn thiện phương pháp này phá thiên c h ả m đạo vì bọn ta người mất hoàn thành nguyện vọng hạo thiên tuyệt bút chương bảy trăm năm mươi lăm huyền diệu hải dương cái này mặt đất một phần khắc chữ liền xem như tiết lộ rất nhiều thứ cũng để cho tiết vô toán rõ ràng khinh bị nhìn trước bộ thi thể đến cùng là lai lịch gì hạo thiên hạo thiên thượng đế cái này chẳng phải là cũng là trong truyền thuyết thiên giới lao đại sao vừa nghĩ đến đây tiết vô toán tâm lý thì không tự chủ được suy đoán những thứ này lưu truyền ở thế tục bên trong thậm chí bị đập thành phim truyền hình trong thần thoại cho đến cùng là sao lại tới đây lại là như thế nào lưu truyền ra nhân gian đều có quan hệ với hạo thiên thượng đế truyền thuyết cũng có quan hệ với tam tiêm lưỡng nhận đao cùng thất xảo linh lung tháp truyền thuyết những vật này có lẽ không phải t ậ n thực nhưng hiểu được mấy cái này tên liền đã rất đáng gầm rồi đây rốt cuộc lại như thế nào lưu truyền đến bây giờ lại hoặc là người nào cố ý đang không ngừng làm sâu sắc những thứ này từng thiên nhân nhóm tồn tại muốn người nhóm không đến mức triệt để quên mất đương nhiên trong này có phải là thật hay không có cái gì kỳ quặc lúc này lại là không quá quan trọng trọng yếu là bản này k h ắ c chữ nội dung bên trong duy nhất p h á p kiếm nếu là p h á p kiếm tiết vô toán thứ n h ấ t mắt thì chăm chú vào thi thể trong tay cầm trôi này liền vỏ trường kiếm nhìn kỹ thấy phía trên tựa hồ có một cố vô cùng huyền diệu đạo lý lộ r a phủ trên đó nhưng cũng không có tản mát ra nửa điểm quan hoa ngược lại tựa hồ là một thanh phổ phổ thông thông trường kiếm mà thôi mà món kia xuyên tại thi thể quần áo trên người lại là trói l õ i tựa hồ không phải tầm thường pháp khí có thể tầm thường đơn giản sao chỉ là nhìn một cái mặt đất khắc chữ lưu danh đường đường hạo thiên thượng đế pháp ý đây tuyệt đối là lớn nhất tối đỉnh cấp pháp khí không có điểm gia sản dám đi cùng thiên đạo vật cổ tay một thanh nghe nói là ẩn giấu đã từng sáu vị đại năng người tập hợp trí tuệ nghiên cứu ra được chuẩn bị chém chết thiên đạo pháp môn tuy nhiên không thể thành công nhưng có thể tưởng tượng được chính là nghịch thiên tri pháp lại có cũng là cái kia một bộ quần áo rút ra tẩm bổ một chút chẳng phải là lại thêm một kiện tuyệt đỉnh pháp khí không hề động lặp đi lặp lại d o xét cỗ thi thể này cùng căn này mất thất sau cùng cười h i ế p mắt vây tay gọi lại một cái thế thân bất luận như thế nào cái này vừa ra vẫn là muốn làm tiếp nhưng thủ đoạn phía trên lại đến đổi một cái phương thức tiết vô toán hiện tại cũng coi là trải qua khảo nghiệm biết trên đời này nơi nào có loại chuyện tốt này cho dù lại phù hợp l o dịp cũng sẽ không có lấy không tiện nghi huống chi là muốn kiếm tu sĩ tiện nghi nhìn nhiều như vậy tu sĩ muôn hình muôn vẻ nhưng đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là tu vi càng cao càng là quỷ kế đa đoan xảo trá hung ác cho dù là mặt mũi hiền lành dù là tu chính là thiện niệm t h i ệ n quả toàn đều như thế đều là sói không có dê cho dù có cũng thật sớm liền bị xé nát mướt chỉ cần đạp vào tu hành con đường này chính là ngươi tranh ta đoạt sẽ không nửa khắc ổn định muốn thắng nhiều thua ít còn phải bảo trụ mạng nhỏ mới có thể trầm t r ậ o lên trên sau cùng mạnh thành một phương đại năng giả liền coi như là được thành tựu có thể ước vạn năm mới bao nhiêu đại n ă n giả g có thể nghĩ vị này thi thể nếu là thật là hạo thiên thượng đế vậy vị này tâm tư nhưng là tàn nhẫn đến khó có thể lường được nhìn một cái bạch xà chuyện vị diện huyết hống các loại đại nam giả cái nào không phải xấu bụng huyết tinh thế hệ có thể trông cậy vào dạng này người nói ra đem chính mình ước vạn năm nghiên cứu đồ vật cho không hậu nhân chỉ vì báo thủ cùng thiên đạo cùng đại đạo nói báo thủ đây không phải rất buồn cười đúng không tiết vô toán vẻ mặt tươi cười hắn không là tu sĩ bình thường tu vi cảnh giới trước dứt bỏ không nói thân phận thế nhưng là vô đạo diêm la trong tay át chủ bài cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh hiện nay sẽ phải nhìn xem vị này bị thiên nhân ngũ suy biến thành thi thể hạo thiên đại đế đến cùng là thật sắp chết đến nơi kỳ ngôn thiện chỗ nào vẫn là chết người chuẩn bị tính kế người sống dám chọn chiến thiên đạo đại năng giả kỳ thủ đoạn tiết vô toán cũng là không dễ phán đoán chân thân biến mất đỉnh đầu diêm la ấn cũng biến mất uy thế nhưng lại càng thêm chuyên chú chấn áp tiết vô toán h ồ n phách đến đón lấy liền phải nhìn t h ế thân động tác thân thủ tới gần cầm kiếm kiếm tới tay không có có dị dạng thi thể nguyên bản đặt ở trên c h u ô i kiếm tay phải tựa hồ thời gian quá lâu đã mất đi trường kiếm trèo trống cũng không có bộ kéo xuống vẫn như c ũ duy trì trước đó động tác hết t h ể đều tựa hồ không có biến hóa len keng một tiếng long ngâm nổ vang s á c h tay trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ bị rút trong tay có kiếm vỏ kiếm đao có ra khỏi vỏ tiếng long âm nhưng trên chuôi kiếm liên tiếp lại không phải hàn quang khát máu thanh phong mà chính là một đoàn như thật như ảo mê ly mượn thế thân cảm giác cùng trước đó nhìn đến trong lúc nhất thời toàn bộ mật thất đều tràn ngập vô số đạo huyền diệu đạo lý còn có tinh tuyệt cảm nộ loại cảnh tượng này tiết vô toán cũng là lần đầu nhìn thấy đ ư ờ n g lúc đầu ý cùng cảm nộ cùng phát môn những thứ này mơ hồ đồ vật cũng có thể lấy có thể thấy được phương thức xuất hiện tựa hồ chỉ muốn dỗi tay ra cho ụ p tới một thể tan khối liền có v à hồn phách của mình bên trong, của thể thông sau hiểu huyền diệu trong đó có liền dù i Loại giác ệ u trong tựa từ Cho đồng dạng. Loại cảm giác này tựa hồ đến từ bản năng. đó hồ d cảm sách trên thân chỉ có rất ít tiết vô toán hồn phách liên lụy có thể loại cảm giác này cũng giống vậy nhanh chóng chuyển hóa thành một loại khát vọng không tự chủ thì thân thủ c h ậ m c h ậ m hướng gần nhất một mảnh huyền diệu bắt tới không có hệ thống cảnh báo thế thân không có chuyện lưu giữ trong đó tiết vô toán ý thức cũng không có sự tình ngược lại tại thế thân thủ trảo phía dưới cái kia một đoàn huyền diệu về sau một đoạn minh nộ mạc danh kỳ diệu ngay tại thế thân mệnh hồn bên trong sinh ra chật lại chuyển tới tiết vô toán hồn phách bên trong thật khó lường trong nháy mắt tiết vô toán liền bị cái này một vệ chuyển tới minh nộ cấp khiếp sợ đến tuy nhiên đây là liên quan tới vô đạo một số huyền diệu đạo lý nhưng này tinh thâm trình độ tuyệt đối là trực chỉ hạch tâm đ ộ vật chỉ một điểm này điểm tiết vô toán cho rằng cho dù là bạch xà chuyện vị diện bên trong huyết hống cũng tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này có thể tiết vô toán hiện tại là ma tu cũng không tu đạo tác dụng ngược lại là cũng có nhưng lại có hạn thật có công chính liên minh chuẩn bị cổ động hậu nhân chỉ lên trời nói báo thủ đại nam giả lao tử không tin tiết vô toán tiếp tục giấu tốt chính mình lắc đầu nhanh chóng bình phục tâm tình sau đó chỉ huy thế thân bắt đầu ở những thứ này mênh g ô n g biển lớn đồng dạng huyền diệu bên trong trọn, trọn lựa lựa cũng không do dự đối ị n thôn, sau đó liền lại lan truyền đến tiết vô toán hồn phách bên trong. Lòng cảnh giác vẫn luôn nịu lấy, thật sự là không tin một cái một đường huyết tinh đi lên đại năng giả sẽ có phần này lòng giả thanh h thì phách thật huyết thản. Bất quá cái kia cầm chỗ tiết một một giết Bất t vô sau sự sẽ kia quá đó đi đại có lại lấy, là giác cái giả giả cái cầm t còn p h ả trước cầm xuống đến lại nói. Đối đến nói. lại với những cái kia nộ đạo đồ vật tiết vô toán càng quan tâm vẫn là những cái kia kiến thức tri thức cùng thủ đoạn phát m ô n còn có kinh nghiệm tâm đắc ai mà thèm đi phá thiên đạo à, thiên đạo lại không quản được ta dành đến hoảng mới đi đần độn trêu chọc đối phương đây cũng là tiết vô toán ý nghĩ thời gian trôi qua những thứ này huyền diệu bị từng cái dung nhập thế thân hồn phách bên trong cũng không biết qua bao lâu thế thân thật dài thở p h à o một cái sau đó d ấ u ở phía xa tiết vô toán cũng đồng dạng theo lượng lớn chi thức hấp thu bên trong thư chậm lại cái này thật đúng là đại năng giả đối với như thế nào chém chết thiên đạo một môn kỹ càng pháp môn giới thiệu chỉ bất quá muốn tẩy luyện cái này còn cần từ từ trải vớt tốt mới được hoặc là nói trực tiếp để hệ thống tiếp nhận mà cho tới bây giờ tiết vô toán trước đó dự tính kỳ quặc cũng chưa từng xuất hiện thật chẳng lẽ chính là đoán sai rồi đang lúc tiết vô toán trong lòng thầm nhủ thời điểm trong lòng lại là chấn động mạnh thông qua thế thân liên hệ hắn cảm giác được một cố minh ngộ đột nhiên theo thế thân hồn phách bên trong sông r a chương bảy trăm năm mươi sáu d ị biến cuối cùng tới thế thân là tiết vô toán lúc trước sử dụng đến từ the dìn h vị diện xạ đạ cổ dị năng tá thai hoàn hồn sau đó kết hợp chính mình chỗ đặc thù chuyển đi ra một loại chỉ thuộc về chính hắn thủ đoạn xem như bí ký độc môn đi cái này thế thân không phải p h á p thân bọn họ đều có chân thực nhục thân cùng h ồ n phách hết thể đều cùng tiết vô toán giống như lúc pháp lực cùng khí tức đều là khác biệt duy nhất ngay tại ở những thứ này thế thân tuy nhiên đều có h ồ n phách nhưng lại không có, có ý thức cái này đều cần tiết vô toán đem ý thức của mình chia cắt sau đó bổ khuyết đến những thứ này thay trong thân thể sau đó bọn họ mới có thể hành động có thể nói bị bỏ thêm vào ý thức thế thân tại nghĩa rộng phía trên là cùng tiết vô toán chân thân không có khác nhau quá nhiều cho dù là đại n ă n giả g nhưng đ ộ c nhìn đến thế thân cũng sẽ không nghĩ tới cái này trên thực tế chỉ là một cái sáng tạo vật thôi căn bản không phải đường đường chính chính sinh linh liền giống với hiện tại một cái tựa hồ là minh ngộ đồ vật bắt đầu đột nhiên theo thế thân hồn phách bên trong sông r a hấp thu như cái này lượng lớn huyền diệu đạo lý kinh nghiệm tâm đắc pháp quyết bí quyết cái này bất luận là ai đều sẽ có rõ ràng lại mãnh liệt cảm thụ sinh ra minh ngộ cũng là không thể tránh được hoặc là đương nhiên Liên lòng giống với vừa mới tiết vô toán trong lòng rất nhiều nghi toán trong vừa vô rất o h ặ có cũng được c những thứ này huyền diệu bên trong tìm được đáp án, đối với hắn nhận biết tiến trình tại thứ tìm biết diệu đối với đáp hiệu quả nhanh chóng hiệu quả quả. Đồng thể ờ i khi tiếp chỉ tục trải bớt, lấy được chỗ càng Có tĩnh nhất định càng nhiều. h muốn trầm tốt lòng yên trở trải bớt, về lấy tiết vô toán hội sinh ra minh nộ cũng không có nghĩa là thế thân liền có thể dù là thế thân nắm giữ hoàn chỉnh hôn phách như vậy cũng tốt cười cũng coi như bị tiết vô toán bắt lấy cái đôi đồng thời tiết vô toán cũng tại may mắn chính mình trước đó lo lắng thật là có cần phải minh ngộ đến từ hồn phách của mình tự a hồ phát ra từ trong tâm cái này nếu là không có thế thân cái này đặc thù tính là tiết vô toán chính mình trực tiếp sinh ra lời nói là rất dễ dàng bị tiếp nhận đồng thời bỏ qua chỗ có khả năng manh mối bởi vì đây tự a hồ là mình tại lĩnh ngộ những cái kia huyền diệu về sau chính mình xuất hiện ý nghĩ là minh ngộ thế thân sẽ có minh ngộ thiết vô toán làm sáng tạo giả có trăm phần trăm năm chắc cho nên h ã n tại cảm ứng được thế thân hồn phách bên trong xuất hiện minh nộ về sau lập tức minh bạch cái này xuất diễn cuối cùng đã tới chuyển hướng thời điểm nắm chắc trong lòng trong tay cũng có ứng biến tiết vô toán có thể điểm cũng không giả liền xem như một cái đã từng dám cùng thiên đạo vật cổ tay đại năng giả đó cũng là cực kỳ lâu trước kia thiên nhân ngũ suy như thế nào dễ đối phó muốn d â u diếm qua thiên đạo đã coi như là kỳ tích đồng dạng sự kiện còn có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực một phần vạn hoặc là liền một phần vạn đều xa xa không đạt được không có từ dấu kín bên trong hiện thân vẫn như cũ cất dấu khống chế thế thân làm bộ một phen trầm tư sau đó liền theo cỗ này minh ngộ mang tới ý nghĩ có hành động cái này minh ngộ kỳ thật rất dễ hiểu tu hành tại thế chỉ vì cầu được siêu thoát trừ cái đó ra đều là ý nghĩ ngông cuồng túi r a cũng tốt phồn hoa cũng được đều là ngoại vật chỉ có trong lòng thủ vững mới là bản chất mà lại người tử như đ è n diệt hết thể h ảo tưởng như mây không dùng quan tâm trong lòng có thể có một trụ tâm hương thuận tiện cái này có ý tứ gì ý tứ thì dẫn đạo ra một loại ý nghĩ ta chính là kế thừa hạo thiên thượng đế ý chí người vai gánh trách nhiệm nặng nề sao có thể có p h ả m tục bận tâm cái kia sử dụng hết t h ể tư nguyên t r ả m phá thiên đạo mới đúng loại này dẫn đạo rất có ý tứ thậm chí đặt ở lúc này kỳ thật thì một cái mục đích thu hết thu hết hết t h ể có giá trị có thể dùng đến tăng cường thực lực về sau có thể dùng tại chém chết thiên đạo đồ vật nhưng trước mắt lại có cái gì là đáng giá thu hết đây này chung quanh tất cả đều là bị thời gian ăn mòn thành bã đậu một dạng dáng vẻ hàng nhẹ nhàng đụng một cái thì tiêu tán thu thập mấy cái ngọc giản đều có thể chạy thương phạm vi trăm ngàn dặm nơi này chính là một cái không có nát bấy phế tích bất quá tại chỗ này mật thất một dạng gian phòng bên trong lại hiếm thấy có đồ có thể đem ra dùng mà lại bảo tồn hoàn hảo thậm chí tốt tản ra hơi hơi sóng pháp lực chính là cái kia một kiện mặc lấy thi thể quần áo trên người thế thân thì cùng một người bình thường phản ứng một dạng đầu tiên là do dự sau đó âm thầm hạ quyết tâm sau cùng hướng về câu kia thi thể thật sâu một cái cúi đầu hạo thiên thượng đế ở trên hết thệ cũng là vì có thể mở lại con đường tu hành lời này theo thế thân miệng bên trong nói ra còn thật có mấy phần tâm thần bất định xen lẫn quyết tuyệt một bộ vì vĩ đại niềm tin chuẩn bị b ư ớ c lên đại bất kính làm những gì l ộ t y phục thi thể kia phía trên y phục thế nhưng là một kiện đỉnh cấp pháp lý mặc kệ hiệu quả gì đơn là có thể tồn tại lâu như thế thì tuyệt đối không đơn giản thế thân vung tay lên trên thi thể y phục liền bị pháp lực của hắn quyển xuống dưới thi thể nhưng là trùi lùi tiết vô toán mượn thế thân ánh mắt trong nháy mắt đem cái này thi thể trừ bỏ quần áo bộ dáng nhìn cái rõ ràng trong lòng khẽ run lên ám đạo quả nhiên thi thể kia không có quần áo che lấp l i ề n hiện ra tuyệt đối với không phải người loại đặc thù chỗ ngực một mảnh bầu trời sinh đ ư ờ n g vân còn có một số người lân phiến giống như hạt tròn tại cái này đoàn bên trong lấp lóe tựa hồ hình xăm lại tự nhiên hình mâm tròn tổng thể thiên thanh s ắ c thế mà huyền diệu vô cùng loang thoáng thậm chí có thể theo cái này trên đồ án nhìn đến một số liên quan đến thiên đạo quy tắc hiển hóa cái này hạo thiên đến cùng chủng tộc gì thế mà trời sinh liền có thể lộ ra hóa thiên đạo quy tắc khó trách như thế cao minh dám đi mưu tính diện thiên đạo phải biết tiết vô toán cũng là thấy qua vô số sinh linh tộc quần có tốt có xấu nhân loại tộc quần thiên phu phóng nhãn tất cả vị diện cũng là bình thường giống như nhưng nhưng chưa từng thấy qua loại này được trời y ê u hái dị tộc trời sinh lớn như thế ưu thế cái này tu luyện quả thực không dám tưởng tượng tuyệt đối yêu nghiệt bên trong siêu cấp yêu nghiệt tâm lý suy nghĩ lại chuyển cũng không có dừng lại đối thế thân k h ô n g chế dựa theo logic lấy được một kiện khẳng định bất phàm pháp y muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là luyện hóa hết sau đó xem xét bên trong đến cùng có cái gì công năng sau đó xuyên trên người mình cái này thi thể cao lớn xa so với thế thân cao lớn cường tráng rất nhiều Y tay phục cầm tại thế thân trong tay thì cầm cùng một tại trong vài lều đương ồ n dạng. g t r ớ c chính chi cùng đó đó đ trường huyết một dùng luyện nhận kiếm loại pháp là lấy, là vô i ả n lại h i ệ u suất thu thủ cao o khí đ ạ n dùng thì i n huyết thôi hóa pháp khí chạm pháp nội của bộ lực đem m n động h chuyển ù n g ồ n động phách vào, s a đó thì có thể điều động Đương có thì thể tất thi pháp khí tất cả chức năng. Đương nhiên, cả năng. ra mạnh yếu vẫn là muốn xem pháp lực phát ra mạnh yếu đến quyết định cùng một kiện pháp khí tu vi cao tu sĩ dùng khẳng định là so tu vi thấp dùng lợi hại hơn nhiều trước đó là dùng huyết luyện chi pháp thu c h u i này duy nhất pháp kiếm hiện tại tự nhiên cũng đồng dạng những thứ này vốn là cái này xuất diễn một bộ phận tiết vô toán muốn xem đến đại kết cục đương nhiên sẽ không sớm liền đem kịch làm cho đập thậm chí hắn bây giờ nghĩ chính là đến lúc đó có phải hay không cái kia đem cái này xuất diễn sửa đổi một chút lúc này mới có ý tứ nha huyết luyện chi pháp rất thuận lợi liền đem cái này bộ pháp y cấp luyện hóa đợi đến thế thân đem mặc lên người trong nháy mắt cái này xuất diễn tối cao hướng đã đến một đạo mạnh mẽ ý thức thể đ ố n g nhiên theo pháp y bên trong vọc r a trực tiếp liền xông vào thế thân hồn phách cấp tốc đem thế thân mệnh hồn một mực trường không lấy cái này một loạt biến hóa nhanh lại hung ác trực chỉ mệnh môn. Nắm m trong n tay ệ hồn h cái này mới lộ ra đầu mối một đạo tựa hồ mệt mỏi lại lại hình như xem thường hết thệ thanh âm tại tăng lên trong đầu vang lên tiếp thu được dĩ nhiên chính là tiết vô toán cách rời tại thay trên người cái kia cô ý chí bản thánh mượn ngươi thân thể dùng một lát hiện tại đưa ngươi ý thức phong tồn c h ờ b ả n thánh tu n bổ lại g u y ê n b ả n nhục t h thể cho â n liền người có tự t do. r ư ớ c cái cùng đó những cái kia lĩnh ngộ cùng kinh n h kia i ệ m tâm đắc xem đắc n h thánh đưa cho ư đưa ngươi bản gặp lễ m ặ t mươi ộ t khi đ ợ c chuyện, lại cho n lại g ư bảy a n thưởng.、Cho、nên, ngươi không cần Cho h p n n k h á trêu đùa tiết vô toán mín cười dùng tách rời tại thế thân trên người ý thức giả bộ như sợ vỡ mật đồng dạng trả lời ngươi ngươi là ai vì sao lại tại mệnh hồn của ta bên trong có lẽ là nghe được như thế rụt rè đối diện vị này tự xưng bản thánh thanh âm một chút thì cứng rắn không ít bản thánh chính là hạo thiên ngươi không cần hỏi nhiều phối hợp bản thánh là được ngày sau công đức viên mãn bản thánh nhất định ban thưởng thật hậu ngươi hiện tại không nên chống cự để cho ta đem ý thức của ngươi phong tồn cũng không cần sợ hãi sẽ không đả thương ngươi mảy may ngươi cũng sẽ không cảm thấy thống khổ coi như ngủ một giấc đi ngươi chính là hạo thiên thượng đế thế nhưng là đây là hồn phách của ta ý thức của ta muốn là vô c h i vô giác về sau lại nên như thế nào khôi phục đại đế có thể hay không từ tại hạ mặt khác giúp ngài tìm một cái thân thể cung cấp ngài sai sự à? thời gian không còn kịp rồi mà lại ngươi đã đem duy nhất pháp kiếm bên trong đồ vật dung nhập hồn phách đây đối với bản thánh tới nói là duy một thích hợp thân thể cho nên không cần đến lại đi tìm những thứ khác tốt thời gian cấp bách bản thánh hiện tại liền muốn thi pháp ngươi nhớ lây không thể chống cự không phải vậy một chút sơ s u ấ t liền sẽ làm bị thương ý thức của ngươi đến lúc đó nhưng là khổ chính ngươi cái này trong lời nói có hàm ý còn mang theo uy hiếp thay cái những người khác làm không tốt nghe được hạo thiên hai chữ thì run chân chớ nói chi là chính mình mạng nhỏ thì trong tay của đối phương nắm bắt như thế ngôn ngữ một uy hiếp mặc kệ trong lòng cỡ nào ngậm huyết phẫn trời cũng đến đánh nát răng lưu thông máu thôn d á m phản kháng cá chết rách lưới hôn phách đều bị người khống chế quanh thân pháp lực đã không phải là mình tại thao túng ngoại trừ ý thức cỗ thân thể này đã không về chính mình kể từ đó còn có thể như thế nào nói là đã bị ăn đến xích sao tuyệt không làm qua có thể vị này hạo thiên không phải người bình thường tiết vô toán càng không phải là chỉ là thế thân mà thôi theo nhục thân đến hồn phách tất cả đều là hắn lòng bàn tay đ ổ vật muốn thu hồi cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình mà theo hạo thiên tại thế thân hồn phách bên trong phản ứng đến xem con hàng này còn lại lực lượng cũng không nhiều đến hồn phách bên trong tiếp xúc tiết vô toán tách rời ý thức cũng không có phát giác được không ổn lúc trước huyết hống các loại đại năng giả tiếp xúc một lúc sau có thể liền phát hiện thế thân manh mối tâm lý ác thú vị tỏa ra khống chế thế thân cũng là một trận kêu sợ hãi tựa hồ rủ xuống như chết khủng hoảng tâm lý lại nghĩ cũng muốn đùa g i ỡ n một chút n g ư ờ i cái này đại năng giả cần phải rất thú vị không chỉ là ác thú vị tiết vô toán cũng muốn mở mang kiến thức một chút chỉ dựa vào một đoạn ý thức lại là như thế nào tại người khác hồn phách bên trong thi triển thủ đoạn phong ấn đối phương ý thức loại thủ đoạn này tuyệt đối n g ư ờ t i ê n tưởng tượng một chút thời điểm đối địch một đạo ý thức đánh tới sau đó một lát liền đem đối thủ phong ấn biến thành một cái không xác thậm chí thao túng địch nhân thân thể thi triển thủ đoạn lầm trận chạy trốn cũng không phải là không được chỉ thấy từng đạo từng đạo huyền ảo thủ pháp bắt đầu theo thế thân hồn phách bên trong xuất hiện lại là nguồn gốc từ trước đó những cái kia bị thế thân hút vào hồn phách huyền diệu khó trách muốn trước để thế thân cầm lấy thanh trường kiếm kia đây đều là thói quen a mà lại giấu sâu đậm chẳng những tiết vô toán không có phát hiện trong đó manh mối thì liền hệ thống cũng không có cảm giác được nửa điểm nguy hiểm căn bản không có phát ra cảnh báo đoán được không có gì hơn thì là muốn thông qua những thứ này huyền diệu bên trong cất g i ấ u lực lượng đến thôi phát pháp thuật thủ đoạn sao cái này phân tính kế cũng coi là hạ tiền v ô lớn trực tiếp ném ra một cái cường đại như thế pháp môn cùng rất nhiều đại năng giả cảm nộ g cùng kinh nghiệm đừng nói chúng chiêu người cực khả năng bị mê chặt mắt không cách nào phát hiện cho dù không có mê hoặc cái này cũng giấu g i á n chắc rất khó sớm phán đoán đồng thời chuyện này cũng cho tiết vô toán gõ cảnh báo hệ thống cảnh báo hiện tại xem ra cũng không phải chỗ có lúc đều đáng tin muốn là hấp thu những cái kia huyền diệu không phải thế thân mà chính là bản thể của hắn hiện tại một dạng m u ố n chúng chiêu đương nhiên diêm la thể vững chắc vị này xem ra yên lặng không biết bao lâu lại suy yếu đến cực hạn hạo thiên thượng đế cho dù xông vào diêm la thể cũng không có khỉ luồng địch nhưng đó là cái nhắc nhở a lần này có lẽ chúng chiêu cũng không có nguy hiểm có thể lần sau đâu gặp lại một cái hội thủ đoạn như thế hoặc là cùng loại loại này có thể né ra hệ thống điều tra công kích đám thủ đâu vô đạo diêm la cũng không phải cái gì bất tử bất d i ệ t tồn tại thật nếu gặp phải lợi hại tiết vô toán cảm thấy mình lại như thế dựa vào hệ thống chết cũng không biết chết như thế nào dứt bỏ những thứ này khiến tiết vô toán có chút sợ h a i tạp nghiệm lúc này cái này xuất diễn cũng nên đến tiết vô toán mong đợi nhất thời khắc khoan hay nói loại này thần kỳ thủ đoạn vượt ra khỏi tiết vô toán nhận biết đã không phải là hắn biết do tu đạo người phạm vi chắc hẳn đây cũng là tiếp cận thiên đạo tu sĩ mới có thể ngộ ra đến đồ vật a thấy thì thấy đã hiểu nhưng lại không có cách nào thi triển đó là tu đạo người thủ đoạn bên trong dính đến một số tầng sâu đạo nghĩa ma tu còn cầm không ra bất quá cũng là có thể cải tiến tiết vô toán hiện tại thì ngóng trông loại vật này để giết thời gian a thế thân tại tiết vô toán thao túng phía dưới một mực tại kêu thảm nửa ngày sau đó tựa hồ phát hiện mình không có việc gì do do dự dự hỏi hạo thiên thượng đế ngài chuẩn bị buông tha sao cái kia hạo thiên may mắn là không có thực thể nhìn không thấy sắc mặt không phải vậy nhất định cực kỳ đặc sắc hắn không phải muốn thả qua mà chính là đã thi triển thủ đoạn vốn là mười phần chất chín nhưng lại thế mà một chút hiệu quả đều không có phong ấn đạt thành trong nháy mắt cái kia ý thức thì biến mất phía dưới nháy mắt lại xuất hiện tựa hồ hội tránh chỉ là một cái chân tiên cảnh tu sĩ mà thôi làm sao có thể trốn được hắn đường đường hạo thiên thượng đế phong hồn thủ đoạn điều đó không có khả năng bây giờ tức thì bị một câu làm đến tắt tiếng trả lời thế nào nói cái gì đều không đúng trâm mặc v ư ợ n bực đầu tiếp tục thi triển phong hồn thủ đoạn liên tiếp ba lần đồng đều cáo thất bại lúc này mới phát hiện không hợp lý thân thể này nguyên ý biết thế mà tràn đầy vui sướng g i ấ u đều g i ấ u không được có thể tưởng tượng con hàng này trên mặt nhất định là tại nén cười mà lại kìm nén đến khó chịu người ai nha hạo thiên thượng đế ngài đây là thế nào ta rất sợ hai a có thể hay không cấp thống khoái lời nói đến cùng phong bất phong rồi ngươi ngươi đến cùng là ai hạo thiên muốn là hiện tại tốt không biết mình bị chơi sỏ mà nói coi như thật là sống đến chó trên người nhưng lại không hiểu rõ ràng một cái chân tiên cảnh tu sĩ lại bị chính mình k h ô n g chế được m ệ n h hồn đây coi như là nắm đến xít sao vì hà lớn lối như thế thế mà còn dám đùa nghịch hắn coi như mình phong ấn không được ý thức của hắn một dạng có thể sử dụng hồn phách thao túng bộ thân thể này ồ cái này cái này sao có thể hạo thiên muốn chứng thực chính mình đối cái này cố quyền khống chế thân thể lại phát hiện khống chế hôn phách lại một dạng không khống chế được c ố thân thể này đây là vì cái gì nghe được cái này phát ra từ đáy lòng đồng dạng kinh hô tiết vô toán thật sự là không nín được cười cười lên ha h a cười đến đến bản thể loan liều yêu liền thế thân cũng là vịn t ư ở n g cười đến hồng quang đầy mặt có thể tiếng cười kia lại như là dao nhọn đồng dạng ghim vốn đến tràn đầy tự tin hạo thiên thượng đế hét lớn một tiếng im miệng ngươi cái này con kiến hôi lại dám như thế bản thánh liền để ngươi nếm thử hồn phách rút ra thống khổ cứ viết quất cái này hồn phách muốn hay không đều không còn sự ngươi cứ việc làm diệt cũng không đáng kể làm sao không động thủ vậy ta giúp ngươi một chút thế thân bên trong tiết vô toán ý thức cười híp mắt một bên nói một bên suy nghĩ nhất động thế thân hồn phách liền biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ có nhục thân cái này không xác cùng tiết vô toán chia ra ý thức mà cố này thế thân hồn phách ngược lại là không có bị tiết vô toán thu về bên trong có đại lượng tin tức có thể nghiên cứu cho nên bị hắn giấu đi g i ấ u ở hệ thống bên trong không gian chữ vật chắc hẳn cái này muốn chết mà không được chết hạo thiên là vô luận như thế nào đều không cảm ứng được chương bảy trăm năm mươi tám mang ngươi đi ra xem một chút hạo thiên ý thức trực tiếp thì phủ không có hồn phách chỉ là một cái rông tuyết nhục thân lại l ạ như thế nào bảo trì sinh mệnh cái này có thể không nên bị chết thấu thấu sao vì cái gì nhưng lại còn sống cái này thể nội cái kia nguyên bản ý thức vì sao còn rất tốt cũng không có tán đi cái này hoàn toàn không hợp lý giải thích duy nhất cái kia chính là cái này căn bản cũng không phải là một con người thực sự hào thủ đoạn ngươi là khi nào nhìn ra manh mối cũng là lưu manh hạo thiên ngữ khí cấp tốc bình phục lại biết mình các loại vô số năm mới tới cơ hội đã không phải do hắn hiện tại bộ thân thể này rõ ràng cũng là tạo nên quyền khống chế toàn đang bị người trong tay có thể thu đi hôn phách vậy liền một dạng có thể phai mở rơi bộ thân thể này mà hắn hiện tại trái lại thành dao thất phía trên thịt cá mặc người chém giết bởi vì theo pháp y bên trong đem ý thức đi ra ngoài chỉ có một cơ hội lại nghĩ chạy về đi đã không thể nào ngay từ đầu liền biết chuyện này không được bình thường mặc danh kỳ diệu kiếm cái đại tiện nghi ngươi cho rằng đây là kể chuyện đâu tiết vô toán cũng không g ẩn giấu c ư ờ i híp mắt từ bên ngoài đi vào không quá mức trên đỉnh diêm la ấn lại là vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời bao giờ cũng chấn áp hắn hồn phách của mình vạn nhất có biến cố gì có diêm la ấn chấn áp cũng coi là nhiều một phần bảo hộ trước mắt vị này tuy nói đã chỉ còn lại có một vệ ý thức có thể tiết vô toán cảm thấy vẫn là coi chừng c h ú t tốt đây cũng là người chân thân a thị huyết ma ấn người là ma chủ ma chủ thiết vô toán tâm lý ngược lại là hiếm lạ thị huyết ma ấn cái này nói cũng là đỉnh đầu hắn này phương diêm la ấn a ma chủ chắc hẳn thì là chính hắn không cần đoán vị này nhất định phải là đã từng thấy qua một đời nào đó ký chủ thậm chí còn cực có thể có thể tham dự qua cùng ký chủ chiến đấu không phải vậy tuyệt sẽ không như thế chắc chắn ồ ngươi biết ta pháp k h í cái kia không còn gì tốt hơn nói một chút đi ta muốn nghe xem ngươi biết ma là cái gì bộ dáng lại l ạ như thế nào thất bại thật dài trầm mặc sau đó h ạ o thiên ý thức lúc này mới lên tiếng nói ra quả thật là vị diện bất tử ma đạo không diện vô số năm trước kiếp nạn vẫn là lại ngóc đầu trở lại đã rơi vào tay ngươi cái kia cũng không có cái gì có thể nói không nói không thể được tiết vô toán hiện tại quan tâm nhất hai chuyện bên trong thì có hiểu do cùng phân tích trước kia ký chủ nguyên nhân thất bại món này đối vị diện chọn lựa có thể kéo dài phát triển cũng là bên trong một cái nhằm vào tiền nhiệm thất bại tổng kết giáo huấn làm ra h ư n g đối hiện tại xem ra tại nguyên thế giới đã từng đồng bột thời điểm cũng tao nộ qua ma thai trước mắt vị này hạ thiên lúc đó cũng nhất định tự mình đã trải qua biết đến tin tức tiết vô toán rất ngạc nhiên làm sao lại chưa nói đâu ngươi tại cái kia bộ y phục bên trong đợi lâu như vậy thế giới bên ngoài biến hóa ngươi thì không muốn biết lại hoặc là ngươi thật cam tâm cứ như vậy trắng trắng các loại vô số năm kết quả là cứ như vậy phai mở rơi đều vượt qua thiên nhân ngũ suy hiện tại thì xem thường từ bỏ chẳng phải là thực đang đáng tiếc tiết vô toán mà nói để hạo thiên ý thức lại là một trận trầm mặc đốt thuốc hít một hơi tiết vô toán không giống nhau hạo thiên trả lời tiếp tục nói từ khi các ngươi cùng thiên đạo đính ngưu thất bại về sau thiên nhân ngũ suy đem tất cả thiên nhân toàn bộ xóa đi đương nhiên mạng ngươi lớn còn kém một chút như vậy còn lại nhưng là không còn đường sống mà lại không đơn giản như thế thiên đạo vì cầm lại bị các ngươi đánh cắp nguyên khí đồng thời vì phòng ngừa lại có như ngươi vậy ngu ngốc xuất hiện bắt đầu không ngừng co vào giữa thiên địa nguyên khí hiện tại đã là mặt pháp thời đại phổ thông sinh linh nắm trong tay thế giới này hết thảy các ngươi thời đại vừa đi lại không quay lại cho nên a cho dù ngươi vừa mới tính toán thành công lấy được một cỗ nhục thân lại như thế nào thu vi của ngươi vĩnh viễn cũng không tìm về được ngoại trừ làm một cái một chút thông minh một số phạm nhân du dong chơi thế gian ngươi lại có thể làm đến cái gì đâu sau cùng kết cục vẫn như cũng là vào luân hồi thôi mặt pháp thời đại a này thiên đạo bản tính ngược lại là tinh cực kỳ thôi thôi hết thệ coi là thật đều là mây khói hết sức chấp nhất nơi này cũng là tăng thêm trò cười thôi mà chủ ngươi đã tìm đến nơi này chắc hẳn này phương vị diện đã bị các ngươi thu cạo sạch xe đi hắc nhất định là như vậy các ngươi từ trước đến nay cũng là như cá giết sang sông đồng dạng không có một ngọn cỏ cho ta t h ô n g khói đi tiết vô toán nghe vậy cười nói ta muốn là đoán không lầm thế gian những cái kia liên quan tới mãn thiên thần phật truyền thuyết cũng là ngươi tại ảnh hưởng này kéo dài truyền ba a vì chính là muốn để người tồn tại thiên giới cùng thần tiên tưởng tượng sau đó để những người tu đạo kia có cái phấn đấu mục tiêu cũng có ngày có thể tu hành có thành tựu tìm tới nơi này tạo điều kiện cho ngươi ra roi thúc ngựa đúng không nhưng bây giờ những thứ này thần thoại lại không mới nội dung tăng lên nói như vậy lên là ngươi lực có thua nguyên nhân sao ngươi đều đoán được cần gì phải d ễ cận mà chủ các ngươi cùng vạn giới là địch xuống chàng đã được quyết định từ lâu ta hạo thiên cam không cam tâm cũng không sao cả phai mở cũng tốt thảm nhất cũng bất quá cùng ngươi kết quả giống nhau mà thôi thiết vô toán bĩu môi cười nói sai mười p h ầ n sai ngươi cũng là có kiến thức người chẳng lẽ không có nghe rau quả nghèo lấy sinh biến câu nói này sao trước đó ma đều là chút t ử đầu góc ngoại trừ giết cũng là đoạn sẽ không mánh khỏe đằng sau cũng sẽ không chơi sách lược càng không hiểu cái gì gọi là đoàn kết cũng là lực lượng đơn đả độc đấu đi khiêu chiến vạn giới cái này đích đích xác s á c thì là hành động tìm chết ngươi không chào đón bọn họ ta mười ngàn cái lý giải nhưng là ta cùng bọn hắn không giống nhau đi thôi mang đi xem một chút bên ngoài các loại xem hết ngươi lại suy nghĩ thật kỹ nói xong tiết vô toán thân hình loại lên mang theo cố này thế thân đã đến trước đó chỗ kia cửa vào địa phương mà hắn còn lại thế thân đi không có thu hồi vẫn còn tiếp tục thăm dò này phương không gian toai phiến nguyên lai、like、là không gian điệp g a sinh ra cấu kết lỗ trống khó trách ngươi một cái ma tu vi cũng mới chân tiên tri cảnh hội tìm tới nơi này Ai, thời gian trôi qua thực sự quá lâu thiết vô toán không đáp lời hắn hiện tại cần phải làm là đem hạo thiên nói tới không gian điệp g i a mà sinh ra đạo này cửa nhỏ cấp cố định trụ miễn cho lần sau lại đến thời điểm đã không thấy t â m hơi chỗ kia điệp g i a sinh ra cấu kết lỗ trống không đi vào chân tiên cảnh tu vi còn không đủ để cho tiết vô toán làm được loại chuyện này nhưng hắn trong túi quần hữu tiền trên đầu còn có một cái hệ thống hữu tiền liền có thể để hệ thống làm việc ngươi ngươi là làm sao làm được hạo thiên nhìn đến tiết vô toán chẳng hề làm gì thậm chí ngay cả pháp lực đều không có kích động có thể lại có một loại lực lượng chống r ô n g xuất hiện thế mà s i n h s i n h đem chọn cái thiên giới không gian một mực cố ổn định ở hiện nay vị trí bên trên đồng thời cái kia bởi vì là không gian điệp r a mà sinh ra cấu kết cửa động cũng bị cố định xuống dưới loại chuyện này cũng là một cái chân tiên cảnh tu sĩ có thể làm được quả nhiên thân là ma chủ sao có thể dùng lẽ thường độ chi thủ đoạn như thế tại hạo thiên trong ấn tượng sợ là bình thường đại năng giả đều không nhất định có bản lĩnh làm đến vừa ra thiên giới khắc sâu vào hạo thiên trong mắt tựa hồ là một trường học xa xa giữa không trung có mấy cái tu vi vẫn chưa tới nguyên anh cảnh giới nhân gian tu sĩ đứng tại từng đoàn từng đoàn trên mây đen dựa đi tới thiết tiên sinh ngài rốt cục ra đến rồi vị này là hạo thiên tạm thời đợi tại thế thân thể nội mà thế thân hình dạng bị tiết vô toán làm cải biến kiếm thần bọn người đợi đến tiết vô toán đi ra bên người còn nhiều thêm một người trong lòng kinh hãi tiết tiên sinh thế mà từ bên trong mang theo một người sống sờ sờ đi ra cái này tình huống như thế nào không phải nói bên trong chính là một mảnh chỗ chết sao chương bảy trăm năm mươi chín đoàn kết mới có sức mạnh từ hôm nay trở đi ngọn núi này đem bị tạm thời phong ấn chờ ta đem hết thể hợp quy tắc tốt về sau sẽ thông báo cho các ngươi hiện tại cũng rời đi đỉnh núi đi thư viện sự tình hết thể như cũ không dùng ở chỗ này nói nhiều tâm lý đến lượt các ngươi biết đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết tiết vô toán nói xong vung tay lên kiếm thần bọn người liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng mang theo cực kỳ nhanh chóng rơi vào liền nhau một ngọn núi khác phía trên mà tiết vô toán đồng thời suy nghĩ phun trào một đạo pháp lực bắn ra không thành một tòa trận pháp một mực bao lại dưới chân này tòa đỉnh núi tại không có hoàn thành đối với thiên giới phế tích thăm dò trước đó hắn không định khiến người ta đi vào đi thôi trước dẫn ngươi đi dạo chơi nói xong tiết vô tiên o á n l ề n dẫn bị thế thân thân nốt bị thế thể t hảo h vây lấy i đạp đen, đến đánh đứng ở trên mây đen, trong chấp mắt thư trên mất thấy trục trên liền lòng hổ thư viện trên không biến không nữa. môn người cùng ngọn núi đứng vững mây Kiếm gì chấp chủ, khác hổ khu là kia ai về Bị sinh a u k ế m t h ầ các loại người trong lòng trong người i giang đảo hải tất cả đều là nghi、hoặc. Tiết tiên ê n đảo đều cả hoặc. tất là sau i n h s khi đi vào đã trọn vẹn bảy ngày dựa theo thời gian không ngang nhau b ộ i số đến tính toán nói cách khác tiết tiên sinh tại cái kia c h â quỷ dị địa phương đã chờ đợi ba bốn tháng thời gian lâu như vậy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì lúc đi ra bên người sẽ cùng theo một người sống sờ sờ nghe vào qua trần phong hai người nói tốt nhiều cái kia quỷ dị địa phương đã sớm mục nát đến không còn hình dáng liền thạch đầu đều đụng một cái chính là c ạ n bã vật sống còn có thể sinh tồn được nhưng bây giờ liền đến cái kỳ hoa đánh mặt bên trong chẳng những có vật sống hơn nữa còn là cái người sống sờ sờ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tranh thủ thời gian cấp còn lại không biết tin tức người thông báo một chút trong khoảng thời gian này đừng đi g i ấ u tuyết phong tạm thời đem chỗ đó chia làm cấm địa ai cũng đừng đi tự mình chuốc lấy cực khổ mọi người nghe vậy liền vội và ngật đầu xa xa nhìn cái kia g i ấ u tuyết phong bây giờ đã bị một tầng đỏ như máu trong suốt lồng ánh sáng cấp toàn bộ tìm m à u đỏ vốn là đại biểu cho cảnh cáo nguy hiểm ý tứ huống chi lại là xuất từ tiết tiên sinh tri thủ dám đi lấy thân thử nghiệm mà nói tuyệt đối không có kết cục tốt đến mức chỗ kia quỷ dị chi địa tạm thời là chỉ có thể đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ cùng mong đợi hết t h ả đều phải chờ tiết tiên sinh lên tiếng mới có cơ hội nhìn một chút một khi đến lúc đó kiếm thần các loại trong lòng người hỏa nhiệt cái này chắc chắn là ma môn phi tốt quật khởi lại một cơ hội thành tựu nguyên anh theo một ý nghĩa nào đó đã không lại xa vời thế nhưng là bị kiếm thần bọn người nhìn đến rất nặng thời gian không ngang nhau đối với tiết vô toán thật sự mà nói không có ý nghĩa gì thiên giới cùng địa cầu thời gian không giống nhau cái này thì có ích lợi gì đâu thời gian vốn cũng không phải là cố định nơi này thời gian nhanh Chỗ đó t h chậm, sau cùng đụng nhau ờ i gian mới biết cùng đụng sau được b ê n nào là nhanh bên nào là là chấn ậ m Điểm này, thiết vô toán đã sớm Mà đã Đương điều đại. đạo địa thiết nhiên, tại không ngang nhau thời gian dưới kiện, tiếp thời gian tồn tại vô đạo địa phủ, cái kia chính là vạn giới này, toán quen không ngang nhau cũng phong không tồn chính vạn n là là duy thuộc. thế tục phủ, h vô vô quá sẽ ưu có lúc có bị t chỗ. Rời đi l o g Hổ thẳng ư Viện, hơi liền tiểu đen đến trấn. Trên trấn lấy mây độ, mậy một độ, tốc thở t chỗ h phun hoa rất nhiều mới kiến trúc ngay tại vụt lên từ mặt đất khắp nơi đều là công trường khí thế ngất trời nơi này dựa vào long h ổ thư viện là cách thư viện người gần nhất nhân loại căn cứ bất luận là địa phương cơ cấu vẫn là các nơi thương nhân không cần quá nhiều đầu não dùng cái mong muốn cũng có thể đoán tới đây mạnh đại thương nghiệp tiềm lực nhất định là một khối tấp đất tấp vàng bảo đ ị a trước tiên đem địa bàn chiếm được về sau tuyệt đối kiếm bổn không lỗ duy nhất vấn đề chính là kiếm lời gấp m ộ ư ơ i lần vẫn là gấp trăm lần thôi nhìn xem nơi này n g ư ờ i có thể nhìn đến các phạm nhân dùng trí tuệ sáng tạo kỳ tích k h ô i lỗ thuật không đúng không có có sóng pháp lực mang theo thế thân bên trong hạ o tiên t i ế t vô toán đứng tại một cái lớn nhất công trường bên cạnh bên trong cơ giới hạng nặng không ít máy đ à o treo cánh tay chờ một chút oanh minh ở giữa triển lãm thì là lực lượng của phạm nhân mấy tấn thậm chí mấy chục tấn đồ vật cũng có thể tại những thứ này máy móc oanh minh phía dưới bị đơn giản chuyển rời lại tảng đa cứng rắn cũng vô pháp đào thoát bị nghiền nát vận mệnh đây hết thể đổi thành tu sĩ muốn cao như thế hiệu lại kéo dài công tác cần tu vi thật không đơn giản cái này cũng không phải cái gì k h ô i l ô thuật cái này gọi khoa học các p h à m nhân thông qua trí tuệ từ thiên địa ở giữa phát hiện một chút từ từ tích lũy mấy chục trên trăm thay người tích lũy cho tới bây giờ chính là người chỗ đã thấy bộ dáng mà những thứ này chỉ là khoa học kỹ thuật lực lượng hệ thống bên trong phi thường góc viền một bộ phận mà thôi nhân cực cảnh tại nhân gian xem như lợi hại a có thể các p h à m nhân lại cầm giữ có thể diệt sát thiên nhân thủ đoạn ân đại năng giả bọn họ còn không đánh chết nhân tiên cảnh giới không có vấn đề đ ị a u tiên hàng ngũ đoán chừng cũng là giữ nhiều l à n h ít điều đó không có khả năng không phải hạo thiên tử đầu góc mà chính là cái này phá vỡ cũng quá lớn hắn có thể tiếp nhận phạm nhân thông qua trí tuệ nắm giữ một số tu sĩ dựa vào tu hành có thể thi triển ra lực lượng nhưng cái này cần có cái hạ độ vượt qua người thiên tri cách có thể diệt s á t tiên nhân đây cũng không phải là kỳ tích mà chính là kinh dị hôm nay có thể giết nhân tiên uy hiếp được đ ị a u tiên hôm đó sau có phải hay không cũng có thể giết chân tiên diệt kim t i ề n thậm chí cũng có ngày có thể đem đại năng giả cũng dẫm tại dưới chân khi dễ a ngươi có cái gì tốt lo âu và tức giận ngươi bây giờ thì thường một vệ ý thức muốn chết đều phải nhìn tâm tình của ta nhân loại cường đại hay không có liên hệ với ngươi sao tiết vô toán cười đến rực rỡ một cái đại năng giả rơi xuống này tấm ruộng đất đã còn có tâm tư đi kiêng kỵ các phàm nhân lực lượng thậm chí còn có rõ ràng sát ý cái này so cái gì chê cười đều khai ra cười người đoán chừng cũng không có người nào giống tiết vô toán như thế không chút kiêng kỵ đã cười nạo h hạo thiên cho dù tiết vô toán nói là sự thật hạo thiên cũng cảm thấy cực kỳ trói thai trong lòng giận phạch một cái liền liền dậy tại tiết vô toán trong tiếng cười lớn hai đạo nhân ảnh liền biến mất ở này phương công trường một bên thượng hạ một g i â y xuất hiện phương tiện là một chỗ trung đông chiến trường phía dưới chính là khoa học kỹ thuật vũ khí t n không phải ta vừa rồi nói cái chủng loại kia có thể diệt tiên vũ khí gọi là xe tăng còn có súng lựu đạn những vật này phạm nhân quốc độ cầm giữ có số lượng hơn một triệu cái này còn không phải thời kỳ chiến tranh cho nên ngươi cũng thấy đấy này phương vị diện kia bị ta thống ngự nhưng cũng không có biến đến không có một ngọn cỏ a hoàn toàn chính xác nhìn những thứ này đã coi chiến tranh có kiến thiết trên đường còn gặp được trường học những vật này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều thứ ngươi tại bỏ m ặ t này phương vị diện bỏ m ặ t làm sao có thể là dẫn đạo đi lại dẫn ngươi đi nhìn xem địa phương khác nói xong thiết vô toán mang theo hạo thiên lần nữa biến mất lần này không còn là nguyên thế giới mà chính là bạch xà chuyện thế giới nơi này cũng có đại năng giả ba cái vị diện bị ta thống ngự về sau bọn họ theo tu đạo chuyển đến tu ma hiện tại tu vi đã so trước đó mạnh ba phần có thửa đoán chừng không cần mấy trăm năm đạt tới hợp đạo cảnh giới cũng không phải là không có khả năng lần này hạo thiên không nói gì thiết vô toán cũng không lấy vì ngang ngược c ư ờ i híp mắt tiếp tục mang theo hạo thiên đi dạo rất nhanh liền đem vô đạo địa phủ bây giờ thống ngự sáu cái vị diện đi dạo một vòng ngươi đến cùng muốn làm gì lần này là hạo thiên nhịn không nổi đầu tiên đặt câu hỏi cái kêu ý thức tại rõ ràng run rẩy cũng không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì sợ hãi ta nói qua đoàn kết mới là lực lượng làm về số lượng không lại trở thành dùng thế lực bắt ép thời điểm ngươi cảm thấy trên đời còn có ai còn có phương diện nào hoặc là nói cái nào cái gọi là liên minh lại là đối thủ của ta chương bảy trăm sáu m quản lý nhân viên hạo thiên thế nhưng là cùng lúc trước ma thai đã từng quen biết cho dù đi qua nhiều năm như vậy h ắ n vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước cái kia kinh khủng tràn diện một cái ma tự chính là hạo thiên nguyên bản đối ma thai tất cả ấn tượng đại biểu đúng vậy tạ ác là tàn khốc là phá hư càng là giết hại cùng điên cuồng hà thành thấy qua lúc này như vậy tự do phát triển toàn vị diện tập thể tu ma tràn diện ma thai không đều là vong hồn sao hiện tại liền sinh linh cũng theo thành ma tu vậy sau này lại đem mang đến biến hóa gì nhất định là khó có thể dự liệu lúc này quả nhiên là không giống nhau đã lật đổ hạo thiên trong lòng đối với ma thai tất cả ấn tượng không đoạt không giết thậm chí không sẽ trực tiếp can thiệp chỉ là rơi xuống hạt giống để những sinh linh này tự chọn hoặc là nói sử dụng ma tu tại tu đạo so sánh lúc ưu thế cự lớn đến r ụ hoặc sinh linh đi theo chính mình đây cũng là thu hết nhưng là một loại có qua có lại thu hết kỳ thật càng phải nói thành là đôi bên cùng có lợi nhìn một cái những cái kia tu vi còn rất thấp phổ thông sinh linh tu hành thời điểm đều sẽ trước túi trào vị này ma chủ tượng thần đây cũng là tín ngưỡng chi lực thu thập mà vị này ma chủ cũng sẽ phản hồi gần một nửa tín ngưỡng chi lực cấp những thứ này tín đồ cứ như vậy hai bên đều có thể đạt được chỗ tốt đồng thời đây càng có thể củng cố phần này tín ngưỡng chi lực nơi phát ra thậm chí không cần bất kỳ động tác gì những chỗ tốt này liền sẽ tự chủ vì vị này ma chủ mang đến càng nhiều tín đồ nhanh chóng trải rộng c h ỉ n h cái vị diện ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn nhiều như vậy hạo thiên cũng không thể không thừa nhận đây là một vị hoàn toàn không giống ma chủ trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ đúng như này theo như lời nói làm vạn thiên vị diện chống cự ma thai lực lượng đã mất đi số lượng cùng địa lợi về sau còn có thể là ma thai đối thủ sao có lẽ là có lẽ không phải hạo thiên cũng lại khó kết luận ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tu ma muốn so tu đạo càng có tiền cảnh sao nhìn một cái chính ngươi tân tân khổ khổ vô số năm tu đến đỉnh phong đại năng cảnh giới kết quả đây một cái thiên nhân ngũ suy xuống tới ngươi liền thành c h o cũng không bằng bộ dáng ngươi nói ngươi tu đích đạo lại có ý nghĩa gì thậm chí kết quả là cũng liền tại chính mình ra đời vị diện diệu võ dương oai căn bản không có gặp bao nhiêu các mặt của xã hội có thể hay không cười cho nên a ngươi nhìn những thứ này vị diện tại ta thống ngự phía dưới chẳng những không có biến chán nản hoặc là lọt vào cái gì thái ách ngược lại là càng phát hưng vượng thậm chí có vượt vị diện tư nguyên bổ sung cơ hội ngươi nghe nói qua phát triển đại bạo tạc cái từ này sao cần phải chưa nghe nói qua ý tứ nói đúng là nhận được ngoại giới lớn kích thích dưới điều kiện một quần thể hội buộc phát ra vượt xa khỏi tưởng tượng tiềm lực cùng tốc độ siêu việt trước kia không có khả năng đều lại biến thành chuyện đương nhiên l i ê n giống với trước đó phương này tên là bạch xà chuyện vị diện ba vị đại năng người bọn họ vốn là tiềm lực cũng chính là hợp đạo hoặc là cực hạn theo ngươi đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm cuối cùng kết cục khả năng còn không bằng ngươi bây giờ nhưng là theo tu đạo chuyển đến tu ma trong này biến hóa mang tới cũng là phát triển đại bạo tạc siêu việt lớn nhất đỉnh phong thời kỳ ngươi đã thành trăm phần trăm sự thật ngươi nhìn ta đem như thế cơ yếu sự tình đều cho ngươi lộ cơ sở ngươi có phải hay không cần phải có chỗ biểu thị thiết vô toán một lời nói ý tứ đã rất rõ ràng hắn hiện tại trong tay rất thiếu nhân thủ đặc biệt lại đã có kiến thức lại có cổ tay còn nắm giữ chấp trưởng một phương vị diện kinh nghiệm đồng thời lại có cường đại tiềm lực nhân thủ hạo thiên phù hợp tất cả yêu cầu duy nhất cần cũng là đem tên khắc vào sổ sinh tử phía trên dạng này dùng mới có thể yên tâm hiện tại sổ sinh tử phía trên cũng không có hạo thiên tên con hàng này trước kia là đại n ă n giả g không vào luân hồi hiện tại lại chỉ còn tiếp theo l a o tàn hồn cũng không tính là ý thức tự nhiên cũng không thuộc về sổ sinh tử ghi chép đối tượng tiết vô toán cần phải làm là để con hàng này thay cái thân phận nói thí dụ như cầm hồi thiên giới bên trong lấy thân thể này đồng thời sống tới đạp vào vô đạo hệ thống tại sổ sinh tử phía trên lưu lại tên biểu thị không tệ nói thí dụ như đến ta thủ hạ tới làm một cái quản lý nhân viên không có bôi nhọ ngươi đi ta nói thật hạo thiên còn thật là người hắn theo không nghĩ tới vị này một đời mới ma chủ hội hướng hắn phát ra mời phải biết hắn nhưng là đã từng tham dự qua tiêu diệt ma thai hành động vẫn là chủ lực vị này ma chủ chẳng lẽ thì đối với hắn không có điểm kiên kỵ hoặc là cựu thị mà lại hắn hiện tại chỉ còn lại một vệ ý thức như thế nào đi làm kia cái gì quản lý nhân viên thì dùng cỗ này chuẩn bị tạo ra đến lại còn không nhận hắn khống chế thân thể sao lúc đó cũng là ngươi bất quá cũng không phải không có tiền đề ngươi cũng biết thì ngươi bây giờ bộ dáng này là không có tư cách đến dưới trướng của ta cho nên ngươi cầm lại thả tại thiên giới thân thể này cùng khôi phục một số tu vi về sau mới có tư cách cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không hạo thiên kinh hô ngươi muốn ta đến ngươi dưới trướng chuyển thành ma tu tự nhiên bất quá cũng không miễn cưỡng chính ngươi tuyển hạo thiên trầm mặc một hồi lại hỏi muốn là ta cự tuyệt đâu phai mở rơi ngươi chính là t í n h không được cái đại sự gì tiết vô toán nói thật nhẹ nhàng trong lòng cũng đúng là như thế cho rằng thân là vô đạo diêm la ánh mắt đã sớm cực xa một cái đại năng giả m à thôi tuy nhiên không phải hàng thông thường nhưng cũng không phải quá mức hiếm có hắn chỉ cần nghĩ tổng có biện pháp có thể tìm được thích hợp tay chân không biết điều cũng liền không như vậy hiếm có hạo thiên chỉ có cười khổ mình bây giờ tình cảnh cũng đích thật là đến cái kia tuyển thời điểm vị này ma chủ nói chuyện khó nghe nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác đổi lại chính hắn cũng không có khả năng lưu lại một không nguyện ý đầu nhập và uy hiếp tiềm ẩn còn nói các loại khôi phục tu vi cầm lại nhục thân lại rót qua hạo thiên không hề nghĩ ngợi qua vị này chính là ma thai chi chủ muốn là tốt như vậy sống chung cũng sẽ không bị để vạn giới sợ như sợ cọp nhất định là có hoàn toàn dùng thế lực bắt ép thủ đoạn vậy ta còn có cái gì dễ nói À, ta số vô đạo diêm la sau này ngươi chính là bản quân thủ hạ một viên quản lý nhân viên bất quá tất cả thủ tục còn phải làm thỏa đáng mới được hiện tại trước tiên nói một chút nhìn ngươi đối ngươi trước kinh lịch m à thai có thứ gì ấn tượng sau đó cũng là như thế mới có thể để cho ý thức của ngươi một lần nữa trở về ngươi thân thể này bên trong tiết vô toán ưa thích thống k h o á n người cũng ưa thích cùng người thông minh nói chuyện hai con đường hoặc là phai mở hoặc là thuận theo bất luận hạo thiên tuyển cái kia một con đường hắn đều sẽ không n g o ạ i ý dù sao cái kia hắn làm đều làm sự tình chỉ ra thật muốn tìm chết cũng cũng không có cái gì tiếc nuối có điều rất rõ ràng hạo thiên cũng không phải cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục tồn tại càng là tu vi cao thâm tu đạo người tâm tình càng ít tự nhiên cũng thì càng thân cận tại lý trí cái gì mặt mũi loại hình đều là tiểu tiết sinh tồn được mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết hạo thiên đồng ý cái kia tiết vô toán tự nhiên cũng liền bắt đầu thu hoạch chính mình phần thứ nhất tin tức thành quả theo hạo thiên giảng thuật t i ế t vô toán sắc mặt hơi có chút biến hóa đồng thời cũng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm lại là bấy dập thêm vây công cùng trước đó tiết vô toán theo ban đầu thế giới diêm la vương trong miệng hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm có đại năng giả dự đoán được vô đạo địa phủ công kích động tĩnh như ô n g vỡ tổ cường giả thật sớm bố trí xuống thiên la địa vong chờ lấy m à tu chui vào trong sau cùng cùng công chi được thắng thảm thắng là ai dự đoán như thế nào dự đoán lúc đó trực tiếp tham chiến hạo thiên biết đến tự nhiên muốn so diêm l à vương hơn rất nhiều bất quá nghe được tiết vô toán hỏi thăm cũng là lắc đầu chỉ biết là cái kia vị đại năng người gọi là hồng quân chương bảy trăm sáu mươi một hạo thiên trọng sinh hồng quân cái tên này tiết vô toán không xa lạ gì thậm chí thật sớm thì trong lòng của hắn lặp đi lặp lại xuất hiện vô số lần cái tên này tại tiết vô toán biết thần thoại hệ thống bên trong có thể nói là lớn nhất tối đỉnh cấp tồn tại truyền thuyết trong hỗn độn thai ngén ba thần ma bên trong một cái tên là bản cổ sớm nhất phá vỡ hỗn độn tay cầm đ ũ a lớn đem ra bản thân bên ngoài còn lại thần ma toàn bộ chém giết sau đó khai thiên tích địa ngưu toan lấy lực chứng đạo chém giết rơi thống ngự tất cả đại đạo kết quả không cần nói cũng biết đại đạo bất bại bản cổ thân tổn hại hỗn độn bắt đầu hóa thành vị diện ban đầu sinh linh cùng thiên đạo lúc này mới bắt đầu chậm rãi hiển hóa sinh ra trong đó cái thứ nhất sinh ra linh trí sinh linh chính là vị này hồng quân bởi v ì ngộ đạo trước đây đồng thời truyền xuống tối nguyên thủy đạo thống ân trạch tứ phương lại được xưng là đạo tổ có thể nói vị này hồng quân chính là đứng tại nói một trong trên đường cao cấp nhất nhân vật nhưng tiết vô toán lại không quá khẳng định hạo thiên trong miệng hồng quân là không phải mình biết đến trong truyền thuyết vị kia dù sao hiện tại vị diện quá nhiều mà lại đồng hành tương tự vị diện luôn luôn tầng tầng lớp lớp khá hơn chút nhân vật lợi hại luôn luôn có chỗ nói hùa nói ví dụ bạch xà chuyện vị diện cái vị kia a di đà phật cùng tây du hàng yêu phục ma thế giới bên trong như lai chính là loại tình huống này hồng quân có thể hay không cũng có rất nhiều tương tự tồn tại đâu tiết vô toán không biết cũng vô pháp nhìn thấu trong đó rõ ràng kỳ quặc nhưng hắn luôn luôn cảm giác mình một ngày nào đó có thể biết được những vật này hiện tại thời cơ còn chưa tới đến mà thôi cái kia hồng quân tu vi gì không biết không biết hạo thiên thở dài giải thích nói đích thật là không biết cái kia trên thân người cơ hồ không có nửa điểm khí tức tồn tại không tại cảm giác bên trong cũng không lại dò xét bên trong thậm chí nếu là hắn không muốn để cho người trông thấy ngươi liền nhìn đều nhìn không thấy hắn đối mặt người kia cảm giác vô cùng kỳ quái thật giống như đối mặt với một đoàn lỗ trống tựa hồ cái gì cũng không có lại tựa hồ thâm bất khả c h ắ c càng chưa nói tới phát hiện tu vi cảnh giới của hắn bất quá theo hắn cùng lúc đó ma chủ đại chiến đến xem Tu vi tuyệt tại t vi đối là h ầ những ẩn n c ả giới phía trên. Thân ẩn cảnh giới, đại năng giả trong thang. Tòng Tòng cũng phong giới. Tòng hướng cũng giới. đại lại cái thiên thời vi tại hiển chi lại trước lớn phía Hợp phía Thần cảnh Thánh. Thánh chính hạo nhất đỉnh cảnh Thánh chính thánh cảnh, thần cảnh h sau trên. một Tu trên bên lên ẩn ẩn n bậc đạo đó là là là là Mà về kỳ vật này đều là tiết vô toán thống ngự bạch x à chuyện vị diện về sau theo huyết hống các loại ba vị đại năng người tâm đắc bên trong mới biết được biết đây đều là đại năng giả cảnh giới nhỏ nhưng những thứ này cảnh giới nhỏ c h i ở giữa tranh lệch thật là không thể đạo lý tính ồ thân ẩn cảnh giới cái kia chính là nói cái kia cùng này tranh đấu trước ma chủ cũng là không sai biệt lắm thực lực rồi thiết vô toán hiếu kỳ lại hỏi một câu đúng thế thậm chí còn một chút đè ép hồng quân một chút xíu sau cùng muốn không phải đại trận tương trợ tăng thêm đông đảo đại năng giả hợp lực thi triển u y năng vị kia ma chủ còn chưa nhất định thất bại đúng hồng quân trong tay có một khối lớn chừng bàn tay ngọc điệp uy năng bất phàm chính là cái kia ngọc điệp sau cùng bị thương nặng ma chủ mới đặt vững thắng cục ngọc điệp tiết vô toán lắc đầu lại là đem những vật này thì một mực ghi ở trong lòng h á n bản năng cảm thấy hạo thiên nói tới kia cái gì ngọc điệp hẳn là hồng quân có thể chuẩn xác đo lường tính toán ra vô đạo địa phủ công kích mới là cùng thời gian nơi mấu chốt đương nhiên trong này từng đạo hắn trả hoàn toàn không biết gì cả chỉ là trực giác ta cần đại lượng thiên địa nguyên khí mới có thể một lần nữa thôi phát ra h ồ n phách chỉ có tướng hồn phách bổ sung đến nhục thân bên trong mới có thể tỉnh lại nhục thân tất cả hoạt tính đến lúc đó tu vi mới có khôi phục khả năng cho nên hiện tại thứ cần thiết rất nhiều thật dài miêu tả nghe được tiết vô toán thẳng đĩu m g ô i hắn cũng không nghĩ tới vì đào thoát thiên nhân ngũ suy hạo thiên trả ra đại giới to lớn như thế bây giờ muốn khôi phục đồng dạng cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể bất quá sự kiện này nắm tại tiết vô toán trong tay lại không nhất định hội có bao nhiêu phức tạp trên người hắn bản sự thế nhưng là nhiều mà tạp lại thân là diêm la đối với hồn phách lý giải cùng nhận biết cho dù đại năng giả cũng không kịp hắn đi thôi trước giúp ngươi đem hồn phách làm ra đến lại nói ta đã nói rồi ta cần thời gian mà lại tiêu hao tư nguyên hạo thiên ngôn ngữ bị tiết vô toán trực tiếp đánh gãy còn đại năng giả điểm ấy nhãn lực đều không có hiện tại thế nhưng là đường đường m à chủ muốn giúp ngươi chỗ nào còn cần phiền thoái như vậy không tâm tư cùng hắn nói nhảm tiết vô toán tâm niệm nhất động một giây sau thì một lần nữa về tới nguyên thế giới trực tiếp xuất hiện tại long h ổ thư viện tòa kia tàng tú trên đỉnh chưa nói đến nơi này chính là muốn cho hạo thiên làm h ồ n phách đến cái kia khắp nơi trên đất mục nát thiên giới trực tiếp chuyển chuyển qua trước đó phát hiện hạo thiên thi thể mật thất tiết vô toán cười híp mắt hướng về bên cạnh vẫn như cũ vây ở thế thân bên trong hạo thiên nói ra hiện tại ngươi buông lỏng một chút ta dẫn đạo ngươi đem ý thức của ngươi triệt để dung nhập phần này h ồ n phách bên trong t i ế t vô toán nói tới h ồ n phách cũng không phải trước đó dung hợp hạo thiên những cái kia cảm nộ g cùng kinh nghiệm hôn p h á c h mà chính là một đoàn h ắ n mới ngưng luyện ra được thứ này đối với người khác mà nói phi thường trọng yếu liên quan đến tánh mạng nhưng đối với tiết vô toán tới nói lại không hẳn vậy đây là ngươi làm sao làm được hạo thiên không nhớ rõ đến cùng bao lâu không có như thế luân phiên bị kinh ngạc đến vị này ma chủ thủ đoạn đích thật là khó có thể n ắ m lấy ngươi không phải nói muốn tỉnh lại nhục thể của ngươi sao không cần đến đi tìm cái gì tư nguyên đến ngưng luyện h ồ n phách nơi này thì đã có sẵn rán rán chắc chắc h ồ n phách cái gì cũng không thiếu chỉ cần ý thức của ngươi cùng nó dung hợp là được sau đó ngươi không thì có biện pháp tỉnh lại n ụ c thân trở lại tu luyện c h i lộ sao tiết vô toán cười h i ế p mắt thần sắc như thường nhưng trong cặp mắt kia lấp lóe lại là dày đặc hạo thiên cảm giác thì cùng tiết vô toán trong mắt cái kia lau dày đặc mực dạng lạnh như băng hắn hiểu được mình bây giờ muốn là có một chữ đáp sai cái kia chính là đại họa lâm đầu dùng người khác cung cấp h ồ n phách trong này không nói trước có hay không chính mình ngưng luyện hoàn mỹ riêng là trong đó tất nhiên tồn tại dùng thế lực bắt ép thì một cái số lựa chọn các loại cái này hồn phách cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau cái kia chính là vạn vạn không cách nào tách ra đến lúc đó cũng liền không còn cách nào loại trừ những hồn phách này bên trong dùng thế lực bắt ép cũng liền mang ý nghĩa sinh tử không phải do chính mình nhưng giao thất phía trên thịt cá lại có lựa chọn gì đâu tiến lên một bước có lẽ là sống không bằng chết có thể về sau một bước đây tuyệt đối là tan thành mấy khói được chứng kiến vị này cực kỳ đặc biệt ma chủ sở tác sở vi về sau hạo thiên đã có dạng này nhận biết thủ đoạn độc ác âm trầm hiểm ác ngược lại để ma chủ phí tâm quả quyết lựa chọn đáp ứng đến tình trạng như thế lại lặp đi lặp lại nói cái gì t i ể u không có ý nghĩa không muốn sống trước đó thì cự tuyệt cũng sẽ không chờ tới bây giờ dung hợp quá trình rất thuận lợi cái này hồn phách nguồn gốc từ tiết vô toán nhưng lại có cực mạnh k i m dung tính đối mặt hạo thiên ý thức dung hợp nửa điểm b á i xích đều không có không tiêu thời gian một nén nhang hạo thiên cũng là đẻ nén không được kích động trong lòng thời gian qua đi không cách nào tính toán dài ràng giặc thời gian hắn rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được đến từ hồn phách cảm giác thật cùng cảm giác an toàn tốt giữ lấy về sau lại cảm thán đi nhục thể của ngươi hiện tại còn cánh tay trần đâu ngươi không chuẩn bị đi tỉnh lại hắn để hắn mặc xong quần áo chương bảy trăm sáu mươi hai hắn cùng thiên đạo rất quen h ồ n phách một lần nữa thu hoạch được lại thêm dung nhập nhục thân đem nhục thân tiếp lấy tỉnh lại cảm giác để hạo thiên đều có loại tâm tình mênh mông cảm giác vô dục vô cầu có thể không có nghĩa là thì thật liền phai mở đều không để ý tu sĩ đều là tự tư đối vạn vật vô tình vô nghĩa đối với mình lại là có tỉnh có nghĩa lắm đây tiết vô toán cũng không thúc giục cứ như vậy nhìn lấy hạo thiên nhục thân bắt đầu chậm rãi tản mát ra ánh sáng nhạt trên ra những cái kia tiên thiên đường vân thế mà chuyển động văn trên đường những cái kia sáng lấp lánh đổ vật tựa hồ đạt được cái gì g i a trì càng phát lóa mắt nhắc tới chủng tộc khác biệt thiên phú cũng kém xa đây riêng là nhìn hạo thiên bộ thân thể này liền biết nhân loại cùng hắn so ra thực tại không thể so sánh không cần vận dụng p h á p môn chỉ cần hồn phách vào ở sinh cơ bắt đầu có bảo hộ thân thể này chính mình liền bắt đầu tăng nhanh đối tại thiên địa nguyên khí hấp thu cho dù mỏng manh thế nhưng đích đích xác s ắ c có thể cảm giác ra trong đó biến hóa đây là vừa mới bắt đầu các loại thân thể này triệt để thức tỉnh về sau lại hoặc là hạo thiên bước vào vô đạo hệ thống có thể cảm ứng được lục sắc năng lượng về sau hiệu quả kia sẽ còn kinh khủng hơn nhiều bất quá tiết vô toán cũng không thấy đến có cái gì có công bình hay không tuy nhiên không biết hạo thiên chủng tộc là cái gì nhưng hắn lại dám khẳng định bộ tộc này người tuyệt đối lưa thưa ít đến thương cảm thậm chí làm không cẩn thận chỉ còn lại hạo thiên cái này một cái đều nói không chừng nhân loại thiên phú thấp nhưng số lượng nhiều à? có câu nói không phải gọi lượng biến gây nên biến chất sao nhìn nhìn lại hiện tại này phương vị diện bên trong không phải là nhân loại tại làm chủ nhân sao thời gian trôi qua rất nhanh chỗ này nát phiến không gian bên trong lại qua một tháng thân thể này trên người quang mang càng ngày càng sáng nhưng từ đầu đến cuối không có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h tiết vô toán miết miệng nhìn lâu như vậy hắn xem như nhìn ra trong đó dùng thế lực bắt ép chỗ hạo thiên vốn là một người tu đạo thu nạp năng lượng chỉ có thể thiên địa nguyên khí xem ra cái này là thông qua thiên địa nguyên khí đến tỉnh lại nhục thân bất quá bây giờ chung quanh thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh như thế cái khôi phục pháp phải chờ tới ngày tháng năm nào vung tay lên một trăm mai nhất phẩm linh tinh đều đến trong tay c h ư ớ c mắt về sau một cái từ linh tinh tạo thành tụ linh trận thì bày tại căn này trong mặt thất mênh mông thiên địa nguyên khí xuất hiện như hồng thủy đồng dạng tràn vào hạo thiên nhục thân bên trong cứ như vậy bộ thân thể này khôi phục tốc độ liền thành nghìn lần thế thân làm những thứ này linh tinh bên trong thiên địa nguyên khí sắp hao hết thời điểm hạo thiên nhục thân t h ứ c t ỉ n h mở mắt ra theo cái ghế kia phía trên đứng lên toàn thân lốp ba lốp bốt một trận khớp nối vang rền về sau thế mà thân hình lần nữa cất cao tiếp cận ba mét trên ra đường vân cùng màu sắc so trước đó càng thêm sáng long lanh ánh sáng loang thoáng lại có loại thần kỳ huyền ảo phụ thuộc trên đó đa tạ ma chủ thanh t o à n thiết vô toán nhún vai loại lời này hắn sẽ không để trong lòng nghe hạo thiên không phải vô đạo địa phủ bên trong những cái kia vong hồn độ trung thành đáng lo chỉ có dùng thế lực bắt ép mới có thể khiến gọi ra hỏa này may ra hồn phách từ hắn cung cấp bất luận sau này thay đổi thế nào cũng vô pháp thoát đi hắn năm ngón tay đợi lát nữa lại cho hắn tăng thêm vô đạo thể hệ chỉ dẫn cái kia chính là song bảo hiểm một khi có cái gì không đúng k ì n h thời điểm lập tức liền muốn ra hỏa này tan thành m â y khói ngươi cũng cảm giác được thế gian này thiên địa nguyên khí đến cùng mỏng manh đến loại trình độ nào a như thế nào a đổi được ta ma đạo đến như thế nào cố mong muốn không dám mời hạo thiên thực sự không có gì đáng nói thế gian này nguyên khí mỏng manh làm cho người khác giận sôi đừng nói bắt đầu lại từ đầu tu hành riêng là đi bộ thân thể này khôi phục cái hai ba thành đều không có nửa điểm khả năng đừng nhìn hiện tại hạo thiên có thể đi một chút nói chuyện trên thân còn trói lọi nhưng trên thực tế cũng chỉ mới vừa khôi phục một chút mà thôi muốn tu luyện còn kém không biết bao xa càng đừng đề cập trở lại đình phong hiện tại bầy ở hạo thiên đường dưới chân thì một đầu chỉ có thể kiên trì đi đến đen đây cũng là ma tu chỉ dẫn ngươi ăn bảo liền có thể giúp ngươi mở ra cái kia phiến trước kia căn bản nhìn không thấy cửa lớn nói chuyện tiết vô toán liền đem màu đen hồn phách chỉ dẫn đưa tới hạo thiên trong tay nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến ẩm ẩm từng tiếng tiếng sấm đ ố n g nhiên vang vọng thanh âm bên trong thế mà nghe ra được cực hạn tức giận mà cái này kịch liệt sấm xét phía dưới mảnh này đã sớm bị thời gian mục nát đến tràn ngập nguy hiểm thế giới ẩm vang ở giữa liền hóa thành một mảnh yên trần bao quát tiết vô toán đứng yên tòa này lăng tiêu bảo điện cũng giống vậy bay đầy trời cho sau đó dưới chân chi địa chính là một vùng phế tích ngẩng đầu liền có thể thấy bầu trời không tốt là d i ệ t thế kiếp lôi hạo thiên kinh hâu nguồn gốc từ tại bầu trời phía trên cái kia một đoàn đang nhanh chóng ngưng tụ tử vân trong mây càng có to như ốc xá tử sắc lôi đỉnh tại vốn lượn lấp lóe uy thế ép xuống giống nhau tận thế đồng dạng tức sắp g á n g lâm hủy diệt hết thảy đây cũng là thiên kiếp mà lại không phải bình thường thiên kiếp không có nghe hạo thiên sắc mặt cũng thay đổi ạ gào to chính là diện thế kiếp lôi đơn bốn chữ này liền biết cái này đến thiên kiếp bất phàm tiết vô toán lại là một chút không thèm để ý biết cái này kiếp lôi không phải hướng về hắn mà chính là hướng về vừa mới thoát khốn hạo thiên tới trước đó hạo thiên là g i ả chết thành công giấu giếm qua thiên đạo cảm ứng hiện tại nhục thân khôi phục hồn phách cũng có thiên đạo tự nhiên lập tức liền có thể biết được dù sao đại năng giả cũng là có mệnh lý muốn cứ như vậy lừa qua đi có chút quá mức ngây thơ muốn là không có tiết vô toán hạo thiên tức liền đi vận cũng đến nhục thân khôi phục cấp độ đồng dạng sẽ bị loại này lôi k i ế p tìm thượng hạ tràng không cần nói cũng biết hư nhược hắn căn bản không có khả năng tại lôi k i ế p ra đời còn được rồi phát huy cũng đừng lại bản quân trên đầu làm ở mỹ hạo thiên không biết tiết vô toán lời này là đang cùng ai nói trong lòng nghi ngờ sau đó giật mình càng là kinh hãi vô cùng hán phải chết một tiếng thương lão mang theo phẫn hận thanh âm theo sắc vân trung v à o ra chấn động toàn bộ không gian rõ ràng là tại đáp lại tiết vô toán ngươi ngươi lại có thể để thiên đạo hiền hóa hạo thiên cũng nghe được thanh âm kia trong lòng kinh hãi càng thêm khó có thể che giấu hắn biết ma chủ nhất định thủ đoạn phong phú lại vô cùng lợi hại nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến thế mà không n ư ớ t nói đều có thể một câu dẫn tới hiền hóa mà lại nghe cái này lời thoại ý tứ cả hai vẫn rất quen Tiết vô toán không để ý thiên kinh hồ, tiếp tục biết thủ. thể thật tình trước kia. Hiện tại thiên địa nguyên khí như thế chết thể thế xuất từ trở ta trong thể kinh nói giữa ngươi kia, hiện coi lại Lại nói, ngươi hiện biến bởi giờ đi người ngươi vô vân vậy vô vì vào. không hô, không không hạo nào. cho lo đạo, các ngẩn nhìn đỉnh bản quân cũng nguyên như mỏng manh, hắn như lắng cũng hắn chính khí ích, để đầu đầu địa ý sắc có Có có cố có lâu lấy là là sự ra, ma dù xem、vào. không hắn không phải đây cũng là nguyên thế giới thiên đạo vị này cùng tiết vô toán liên hệ số lần không ít thậm chí mỗi lần tiết vô toán trở về thần du thời điểm cuối cùng sẽ tìm vị này tâm sự mỗi một cái thiên đạo đều là lại không giống nhau gặp gỡ mà lại tồn tại thời gian xa xưa đến làm cho người giận sôi tuy nhiên không có tình cảm gì nhưng tri thức lại là tiết vô toán theo không kịp thường thường có thể cấp tiết vô toán mang đến một số cảm lộ mới hiện tại đối mặt hạo thiên vấn đề phía trên nghe ra được vị này tương đương nổi giận cũng có thể hiểu được người nào phát hiện từ địch của mình thế mà còn ở nhân g i a n vậy cũng là muốn muốn trừ chi cho t h ô n g khoái người nào cản trở khẳng định thì cấp nhãn còn không đem ta đưa cho ngươi chỉ dẫn mất vào đợi lát nữa làm phát bực hắn ngươi liền đợi đến bị mất đi đi Trương Thủ tịch học thuật giáo sư. Vị này chính là học viện Thủ tịch học thuật giáo sư, Hạo Thiên Tiên thường trú trách chỉ đạo học sinh một số trên tu tác thể sư. sư, ngươi thương lượng này chính viện Sinh. hắn viện, sinh hành nghi vấn. Công đến chính hắn đúng. giáo giáo học học học Hạo học phụ chỉ học chi hợp Vị cụ lúc các sau tiết, đi. đạo số Về là đem đó tự h hắn hiện tại là nguyên anh đại mãn. Cho nên, các người bình thường nếu là có cái gì nghi ngờ địa phương cũng có thể hướng hắn tỉnh thuốc, hiếp chạy thần thiệu nhân u nguyên nếu điếu vi viên vô vội vàng vị tại đại người cái giáo. Tiết cưới tới kiếm thần bọn người giới thiệu cái của các có cũng có cấp cao địa nam mắt mãn. nên, ngờ toán ngẩm bọn này bên người vị này nam nhân cao lớn. t là là lấy gì nhiên chính là một chút cải biến một số thân hình hạo thiên thượng đế á không trước hạo thiên thượng đế hiện tại nha cũng liền một cái mới vừa vặn bước vào ma đạo tân đ ì n h thì lúc trước không lâu thiên đạo lôi k i ế p cuối cùng vẫn là không thể bổ xuống liền tàn đi bởi vì làm hạo thiên nuốt xuống cái viên kia tiết vô toán đưa cho hắn vô đạo chỉ dẫn về sau theo một khắc kia trở đi hắn đem cùng tu đạo lại không liên quan tu không được nói tự nhiên là không có khả năng cùng thiên đạo đối nghịch lại thêm tiết vô toán mặt mũi cũng liền để hạo thiên cùng thiên đạo ở giữa cựu toán triệt để nhấc lên tới tại hạ hạo thiên thật cao hứng có thể cùng mọi người cộng sự lời xã giao hạo thiên thực sự sẽ không nói có thể cứng rắn nói một câu như vậy cũng đã là rất nghệ tình không thể trông cậy vào một cái thói quen cao cao tại thượng người cười lấy cùng người lôi kéo làm quen như bây giờ đã rất không dễ dàng đương nhiên hạo thiên tâm lý khó chịu cũng chỉ là khó chịu thôi hắn hiện tại kiến thức tiết vô toán cùng thiên đạo ở giữa nói chuyện ngang hàng về sau trong nội tâm đối với ma đã chẳng phải bãi xích lại thêm bước vào vô đạo hệ thống về sau lấy được mới tầm mắt đây hết thể đều trong lòng của hắn lên không thể đoán được kỳ diệu biến hóa có lẽ không cùng ngày phía dưới chúa tể coi như một cái trông coi vị diện ma đạo quản lý nhân viên thuận tiện dạy học cùng tu hành tựa hồ cũng không tệ đại nạn không chết cùng vô số thời gian lắng đ ọ n g không phải do hạo thiên không thấy rõ một số chấp nhất so sánh với hạo thiên tâm tình biến hóa kiếm thần bọn người có thể cũng có chút không quá bình tĩnh nguyên anh đại viên mãn cảnh giới cái này không phải liền là đã đã vượt ra sinh mệnh có thể lâu dài tồn tại cùng thiên địa đồng hủ tồn tại sao đây cũng là kiếm thần bọn người đối với nguyên anh cảnh giới lý giải kỳ thật cũng không tính được chê cười bọn họ cũng không biết luyện được nguyên anh cũng vô pháp cùng thiên địa đánh đồng chỉ là số tuổi thọ rất dài mà thôi đừng nói nguyên anh đại năng giả muốn thiên địa đồng thọ đều là muôn vàn khó khăn tỷ lệ xa vời vô cùng nhưng những thứ này cũng không trở ngại kiếm thần bọn người đối với hạo thiên kính sợ trước kia thì một cái tiết tiên sinh người này liền không nói vô cùng thần bí tu vi cảnh giới ai cũng không dám đi đoán dù sao vị này cũng là thế gian đệ nhất tu sĩ là được rồi hướng xuống dĩ nhiên chính là bọn họ những truyền thừa khác hơn ngàn năm cổ lao sơn người trong môn bây giờ cũng nên đón mùa xuân tu vi soạt soạt soạt đi lên lui xuống chút nữa cũng là trong thư viện những hải tử này cùng mỗi người sơn môn vụng trộm nhận lấy mới đồ đệ đây là lần đầu nhìn thấy nguyên anh cảnh giới đại cao thủ hơn nữa còn chính là học viện học thuật giáo sư nghe tiết ý của tiên sinh vị này chẳng những có thể vì học sinh giải hoặc giải đáp nghi vấn còn có thể cho bọn hắn những lao sư này giải hoặc đây quả thực là vô cùng lớn đĩa bánh không để y ế nện trên đầu a kích động kích động kiếm thần những lao đầu này các lao thái thái trên mặt ra đốm mồi đều đang run rẩy từng có lúc cỡ nào tha thiết mong mỏi có thể có một cái có thể chỉ đạo chính mình người tu hành lao sư cũng tốt hoặc là khác đều được thật sự là ăn đủ tự mình tìm tòi tiến lên đau khổ hạo thiên tiên sinh ngài khỏe chứ ta chính là này phương thư viện viện trưởng tính kiếm kiếm xuất không hối hận kiếm tên một chữ một cái thần hy sáng sống chữ mong rằng hạo thiên tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn kiếm lao đầu chính là như vậy đối với có thể cho hắn mang thích chỗ tốt người đây tuyệt đối là rất cung kính đối với hạo thiên dạng này không thu phí miễn phí chỉ điểm nhân vật tu hành kiếm thần cái kia chính là đem hạo thiên làm thành bồ tát cúng bái tâm tư đều có không đơn thuần là kiếm thần như thế bên cạnh hắn những cái kia ma môn tu sĩ tận đều như thế từng t r ư ơ n g mặt m ò cũng là không để ý tới cái gì mặt mũi e sợ cho bị rơi xuống trong n ô n n g ự a tất cả đều là lôi kéo làm quen Hạo thiên chỗ nào trải qua những thư này à mặc dù có đó cũng là cực kỳ lâu đời sự tình lâu đến chính hắn đều đã đem những ký ức này tất cả đều xóa trừ đi hiện tại đối diện với mấy cái này lao đầu lao thái thái thổi phồng gương mặt mờ mịt muốn trấn khai lại lại có chút bận tâm những người này có phải hay không cũng là ma chủ thân tín vạn nhất dứt lấy ma chủ không cao hứng nhưng là quá không hoa được rồi thiết vô toán cũng nhìn ra hạo thiên xoan suít bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ một chút xíu nhân tế quan hệ xử lý mà thôi hắn tin tưởng đối với đã từng đường đường hạo thiên thượng đế tới nói hoàn toàn không có khó khăn tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng tốt ta phải đi lần sau ta trở về thời điểm hy vọng các ngươi có thể chút tiến bộ cảm giác gần đây các ngươi thật sự là lười biếng đúng hạo thiên học sinh bên trong có một cái gọi là chu đào hải tử giúp ta thật tốt điều giáo một chút một đám người thiên ân vạn tạ về sau tiết vô toán lách mình liền chuyển rời rời đi chuyện nơi đây đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian thiên đình trong phế tích còn có mười ngàn thế thân tiếp tục tìm kiếm vơ vét theo hạo thiên giảng thiên đình không gian chính là lúc trước hợp sáu vị đại năng người chi lực theo vị diện xinh xinh cắt đi to lớn vô cùng c h i ế g cứ này phương vị diện không sai biệt lắm năm phần trăm lớn nhỏ nguyên thế giới vị diện năm phần trăm lớn nhỏ thiết vô toán sau khi nghe thẳng đĩu môi cảm thấy lúc trước những thứ này đại năng giả cũng thật sự là làm ra được nơi này cũng không phải thiên viên địa phương chính là vị diện có vũ trụ vũ trụ lớn bao nhiêu vị diện bên trong lại có bao nhiêu cái vũ trụ nhiều như vậy địa phương cùng nhau tổng cộng năm phần trăm a tiết vô toán mười n g h n thế thân đoán chừng có một thời gian thật dài cũng sẽ không nhàn rỗi mặt khác hạo thiên muốn chân chính đảm nhiệm lên vị diện quản lý nhân viên chức trách cũng không phải lúc này sự t ì n h tu vi khôi phục mới là hạo thiên hiện nay đệ nhất sự việc cần giải quyết tiết vô toán có lòng tin hạo thiên chủng tộc thiên phú tăng thêm vô đạo hệ thống bên trong phẩm chất riêng cùng hạo thiên vô số năm qua tu hành kinh nghiệm còn có nhận biết tích lũy trình độ đều vượt xa tiết vô toán hiện dưới tay chỗ có tồn tại loại nhân vật này cấp một chút thời gian là được rồi vẫn không có rời đi nguyên thế giới tiết vô toán cũng không có ý định sớm như vậy thì trở về vô đạo địa phủ hiện tại vô đạo địa phủ bên trong cũng không quá bình một món lớn địa phủ lão đại bị tiết vô toán đưa vào địa ngục hoặc là phạt vào luân hồi còn có chút ngốc thiếu bị treo ở trên trời rú thảm không nghỉ đã đều đưa đến này tấm dụng đất tiết vô toán so để ý lại phơi một phơi để những cái kia tối t â m trong góc cặn bã lại buốc lên một số đi ra cũng tốt duy nhất một lần chỉnh đốn tốt làm tiết vô toán xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại một chỗ hoàn cảnh vô cùng duyên dáng cổ b ả o bên cạnh cảm giác bốn t à n mát rất nhanh cổ b ả o cửa lớn thì mở rộng một cái cao lớn to con bóng người chạy chậm đến thì v ậ ra ngăn cách chừng ba mươi mét xa thì quỳ trên mặt đất dùng đầu gối ba ba rời đến tiết vô toán trước mặt ấp đúng ấp đúng dập đầu đứng lên đi đặc hàm nghe nói ngươi gần nhất ăn rất ngon ta thì tới nhìn ngươi một chút có hay không béo lên không tệ a v ó n g loáng không dính nước trong bụng chất béo rất đủ a đặc hàm đứng dậy không người không dám cao hơn tiết vô toán nhỏ giọng trả lời tiết tiên sinh nói đúng lắm gần nhất không sao cả ăn kiêng đích thật là ăn béo ụ t ị t một chút ngài mời một bên nói một bên liền đem tiết vô toán hướng trong pháo đài cổ mang nơi này đã từng cũng là hắc ám giáo đình sản nghiệp một trong bây giờ là hắc ám ma pháp sư hiệp hội tổng bộ tất cả theo tịch diệt chi thành đi ra cương tộc đều ở tại tòa pháo đài này bên trong khác không nói trước trước mang ta đi nhìn một cái các hải tử của ngươi đi chương 764, s i n h sôi cương tộc người hiện tại qua được rất thoải mái rất dễ chịu một bên là khoáng đạt đến siêu vượt bọn họ nhận biết thế giới mới tinh một bên là ngàn vạn năm đến rốt cục có thể thông thuận tu hành mới tinh đường cả hai tăng theo cấp số cộng để tất cả cương tộc người cảm thấy mình hiện tại xa so tổ tiên của mình nhóm may mắn quá nhiều đương nhiên cương tộc người minh bạch đây hết thể căn do chính là vị kia thần kỳ vĩ đại tiết tiên ế t t i sinh chính mình có thể cầm giữ có như thế gặp gỡ cũng toàn bộ nhờ tiết tiên sinh ban tạo cả tộc trên dưới đều đem tiết tiên sinh làm thành bên trong tộc mình một đời mới thần bây giờ thần minh buông xuống dĩ nhiên chính là vui mừng vô cùng cùng kính vô cùng nghe được tiết vô toán nói lên bên trong tộc mình hải tử đặc khảm trên mặt thì nổi lên hưng ơ phấn hương quang tiết tiên xin mời bởi vì ngài ban ơn cùng cứu rỗi này mới khiến chúng ta cương tộc có thể lần nữa nắm giữ hai tử ta cái này mang ngài đi xem bọn hắn tiết vô toán cười híp mắt theo đặc khảm tại trong thành bạo tiến lên một đường lên luôn luôn có thể nhìn đến nguyên một đám tinh thần sung mãn cương tộc q u ỷ phục trên mặt đất thành tín hướng về tiết vô toán hành lễ cái này cho hắn một loại tựa hồ về tới vô đạo địa phủ cảm giác bởi vì vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đối với hắn cũng là như thế đi đến một chỗ cửa ngầm đây là cổ bảo vốn là có một cái thiết chí chỉ bất quá trên cửa hiện tại nhiều một chút cấm chế thủ pháp còn rất lạnh nhạt xem bộ dáng là cương tộc người thêm mặc dù có chút không quá đập vào mắt thế nhưng miễn cưỡng đầy đủ cương tộc người sử dụng đẩy cửa ra đằng sau vẫn rất sâm nghiêm trọn vẹn sáu cái cương tộc người võ trang đầy đủ thủ ở phía sau nguyên một đám trên người chiến giáp rất có đặc sắc vũ khí cũng thế cùng tính tình của bọn hắn một dạng thô cùng lại g i ữ tợn chỉ bất quá không có gì tốt tài liệu đều là chút khoa học kỹ thuật chế tạo sản phẩm bộ dáng hàng chịu không được pháp lực đánh tiết tiên sinh ngài nhìn những hải tử kia đều ở bên kia nuôi không cần năm mươi năm liền có thể đã tỉnh lại nói cho cùng vẫn là nơi này âm khí mỏng một chút bằng không cần phải còn có thể lại lớn nhanh một điểm đ ặ t khảm ngữ k h i có chút tiết u ố i lại muốn đủ lớn âm khí lại muốn đủ địa phương thực sự quá khó tìm chỉ có thể tạm thời dùng cái này cổ bảo tầng hầm chính mình cải tạo tiết vô toán nhẹ gật đầu tiếng địa phương nhìn lại chung quanh là cái cự đại lòng đất không gian cách mặt đất đoán chừng có chừng hai mươi m bốn phía không sai biệt lắm hơn năm nghìn m hai vách tường đá tảng xây thành nhiều năm rồi trên tường cũng khắc họa rất nhiều đồ án không ngừng từ dưới đất cùng chung quanh tụ lại âm khí bổ sung lấy cái này dưới đất không gian lúc này cái này năm nghìn m hai lòng đất trong không gian lược có vẻ hơi chen trúc từng ngụm màu đen quan tài bị chỉnh chỉnh tề tề bình trải trên mặt đất cùng bình thường quan tài không giống nhau những thứ này quan tài đều không có cái nắp có thể nhìn đến vô số cỗ chỉ riêng thi thể đang nằm ở bên trong số lượng vừa tốt một nghìn đi đến gần nhất một cái quan tài bên cạnh tiết vô toán rất dễ dàng liền phát hiện trong quan tài nằm thi thể đến cùng chỗ nào không giống nhau tại sao có cương tộc hải tử không có h ồ n phách h ồ n phách có lẽ đã tại những người này sau khi chết chìm vào địa phủ hiện tại lưu ở nhân gian cũng chỉ có cỗ này chống không tối ra nhưng đang có một cỗ lực lượng quỷ dị theo những thi thể này bên trong c h ầ m c h ậ m tăng trưởng cương tộc giết người nhưng lại sẽ không l à m sát kẻ vô tội thậm chí bọn họ giết đến vẫn chưa có người nào loại chính mình giết chính mình hơn nhiều càng nhiều thời điểm bọn họ một là không mảnh thứ hai cũng lo lắng dẫm lên vết xe đổ lần nữa bị nhốt lại không thấy ánh mặt trời thì tiết vô toán biết đến cương tộc hiện tại sách d ạ y nấu ăn cũng thay đổi đã trên đời này tu sĩ thiếu đều là chút p h à m nhân thanh này p h à m nhân coi như ăn cơm cùng đem r a súc coi như ăn cơm có cái gì khác biệt đâu lại nói thiết tiên sinh tựa hồ cũng là loài người cho nên a sách dạy nấu ăn đến biến nhất định phải biến nếu không xui xẻo thời điểm nhưng là khóc đều không địa phương khóc có thể cương tộc sinh sôi phương thức lại rất đặc biệt trên thực tế tại bọn họ trong lịch sử giết hại cùng sinh sôi hai cái này từ là có thể đặt chung một chỗ cung cấp bởi vì cương tộc kéo dài không thể rời bỏ thi thể tốt nhất thi thể kéo dài đi ra tộc người mới sẽ càng có thiên phú mà lại càng mới mẻ càng tốt cho nên bọn họ đều là hiện giết năm đó đặc khảm thế nhưng là nhờ đến những cái được gọi là thiên nhân còn có tu sĩ đều là cường tộc trong mắt tốt nhất hậu nhân hạng i ố n g cũng không có thiếu i ế t sau cùng huyên náo cương tộc kém một chút thì bị d i ệ t cũng có những nguyên nhân này ở bên trong không nghĩ tới bị vây không biết nhiều thiếu niên vẫn là chạy ra kết quả thế đạo đại biến chẳng những cương tộc thành dân tộc thiểu số thì liền giết hại cũng thành cực kỳ không thỏa đáng hành động không giống như trước ngươi mạnh ngươi liền có thể giết hiện tại làm loạn đại giới cũng không phải cương tộc có thể tiếp nhận chút điểm may ra thế đạo này biến hóa cũng để cho cương tộc đạt được trước kia không dám nghĩ cơ hội kẻ có tiền có thể nhập thổ vi an không có tiền cũng chỉ có thể bị thiêu hủy đây đối với cương tộc tới nói quả thực cũng là cực độ lãng phí hành động thiêu hủy cái này làm sao có thể cho nên cái này dưới đất trong không gian tất cả thi thể đều là cương tộc theo tây phương thế giới mỗi cái quốc gia lò hỏa táng bên trong làm ra một số tiểu thủ đoạn về sau thần không biết quỷ không hay bọn họ chỉ có thể hấp thu âm khí thiết vô toán t ỏ mò hỏi hán tội h ồ cũng không gặp đ ạ t khảm những thứ này cương tộc người hấp thu âm khí à? vì sao sinh sôi tộc nhân lại cần đâu tiết tiên sinh đây đều là thi thể hồn phách không có nhục thân muốn kháng trụ thời gian ăn mòn cũng chỉ có thể dựa vào âm khí các loại trong cơ thể của bọn họ cương tộc huyết mạch bị thúc phát sau khi đi ra liền không lại cần dựa vào âm khí nghe xong đ ạ t khảm giải thích tiết vô toán lại hỏi các ngươi cương tộc huyết mạch có thể tùy ý theo k h á c sinh linh trên thân thúc phát ra tới đúng vậy tiên sinh chỉ cần là nắm giữ linh trí sinh linh đều có thể nhục thân càng là thuần tuy càng là có thể thôi phát ra mạnh hơn độ đậm của huyết thống những người bình thường này loại có thể thúc phát ra tới cương tộc cũng không làm sao lợi hại a đặc khảm rụt cổ một cái hắn lo lắng tiết tiên sinh không quen nhìn loại này khinh nhuần thi thể hành động huống chi tiết tiên sinh cũng là loài người ngượng n g u n g nói là là không thế nào lợi hại nhưng có chút ít còn hơn không hiện tại cũng không có thích hợp hạt giống bất quá có thể một lần nữa nhen nhóm cương tộc truyền thừa đây đối với chúng ta tới nói đã thiên ân và tạng không dám yêu cầu xa vời cái khác tiết vô toán không có đáp lời chắp tay sau lưng nhiều hứng thu ở chỗ này đi vòng vo một vòng lớn về sau đột nhiên mở miệng hỏi trong nước đã bắt đầu chuẩn bị thành lập tu sĩ chấp pháp cơ cấu ngươi biết hiện tại thế giới đến có quy củ mới quy củ chưa hề đi ra trước đó ta cũng không định phá hư có từ lâu các ngươi cương tộc cũng giống vậy trước đó cùng phía tây cơ cấu sông mái với nhau các ngươi ngược lại là không có tổn thất gì nhưng danh tiếng cũng không quá tốt thích hợp thả một chút chỗ tốt ra ngoài để bọn hắn tiếp nhận các ngươi thừa nhận các ngươi mới là thượng sách đúng nước mỹ không phải tại cho các ngươi đánh cảnh ô liệu sao ngươi đều có thể thật tốt tính toán tính toán đây là một cái cơ hội rất tốt đặc khảm có chút thấp t h ỏ g đây cũng là hắn theo vừa mới vẫn luôn có chút không dám nói lời đề hiện tại tiết vô toán chủ động nhắc tới hắn cũng có chút trên mặt nóng lên chi chi ô ô làm gì nói đặc khảm lưng không đến thấp hơn lắp ba lắp bắp hỏi nói tiên sinh những sự tình này chúng ta cương tộc bên trong không có loại này tộc nhân tỉ mỉ tính toán chúng ta không có đầu này dưa nghị không hiểu a ngươi thì sẽ không đi tìm một cái có thể tính toán sao thế nhưng là t ộ c trong đám người không có a đặc khảm vẫn rất hủy khuất tiết vô toán rất muốn cấp con hàng này một bàn tay về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi cùng cái này khờ hàng có gì có thể khí đây là thật khờ cũng không phải vương g i a tam bổng truy loại kia trang người cương tộc bên trong không có có thể cái này nhân gian có là loại này người a các ngươi thu nhiều như vậy những cái này hắc cá ma pháp sư học đồ bên trong cũng khẳng định có chính mình sẽ không tìm một cái loại này quân sư giống như nhân vật ra đến cấp ngươi bảy mưu tính kế sao chương bảy trăm sáu mươi lăm bị nhìn đi ra nao tử có thể không thông minh nhưng thủ hạ lại thông minh không được sao để cho thủ hạ đi làm việc chính mình quản tốt những thứ này thủ hạ coi như thành công loại chuyện này tiết vô toán cũng liền sách một chút nếu thật là cái này đều không làm xong cương tộc đi ở tiết vô toán nhưng là đến một lần nữa suy tính trong nước ma môn là chủ lực cũng là tiết vô toán chỉnh đốn này phương vị diện quân chủ lực đồng thời cũng là yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn đường đường chính chính giáo sư tu hành môn đạo mà tây phương hắc cám ma pháp sư hiệp hội cũng là một cái nguy trang một cái để ma môn sẽ không nhìn qua như vậy dễ thấy nguy trang v à lại ma môn tại đông hắc cám ma pháp sư hiệp hội tại tây hai bên cùng một chỗ phát triển lợi dụng thế giới khác biệt quốc độ giữa lẫn nhau so tài tâm tính rất dễ dàng liền sẽ bị tiếp nhận đồng thời phi tốc phát triển lớn mạnh đến lúc đó trên địa cầu này nhưng còn có khác ai có thể ngăn cản tiết vô toán chỉnh đốn tiến trình có câu nói rất hay à nhuận vật tế vô thanh mới là trước đ ó sách bằng không nếu thật là kịch liệt cải biến mang tới không thể đoán được hậu quả chắc chắn sẽ đem địa cầu hệ thống phá hủy hơn phân nửa đây cũng không phải là tiết vô toán hy vọng nhìn đến ai muốn đem cố hương của mình làm cho rối loạn a một phương diện khác địa cầu khoa học kỹ thuật cũng là tiết vô toán tính toán một cái trọng yếu phương diện nếu thật là toàn lực phát ra trong thời gian ngắn đem địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên mấy cái lượng cấp đều là không có vấn đề có thể vụn vặt lẻ tẻ h nhiều như vậy quốc độ tiết vô toán cũng không hy vọng bởi vì cái này nguyên nhân bước lên một trận nát trận chiến muốn đánh cũng phải tự n g h i ê n ép thức cấp tốc chấn áp mà muốn như thế như vậy còn phải từ từ sẽ đến mới được cho nên tiết vô toán đem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng mũi nhọn sinh vật kỹ thuật dẫn tới nguyên thế giới những vật này bắt đầu còn không thấy như thế nào làm tạo thành quy mô về sau vậy coi như là không thể đo lường lực lượng nhiều khi thương nghiệp uy hiếp lực lớn xa hơn bom nguyên tử hết thể đều làm từng bước làm tiết vô toán tại huyện thành trong viện mồ côi cùng liêu lão đầu lúc uống rượu tại phía xa tây phương hắc á ma pháp sư hiệp sẽ bắt đầu có đại động tác tốc độ so tiết vô toán dự liệu phải sớm rất nhiều đặc khảm hoàn toàn chính xác thẳng thán khờ một số nhưng lại không đốc người nào so với chính mình thông minh hắn tự nhiên có biện pháp phân biệt dù sao nắm lấy những thứ này mà pháp sư học đổ mạng nhỏ cho dù ra điểm chỗ sơ s u ấ t hắn cũng có năng lực văn hồi sau đó một cái tên là s ỏ hơn năm mươi tuổi nam nhân liền bị đạt khảm c h ọ n lấy đi ra sở dĩ như vậy là bởi vì cái này gọi s ỏ người da trắng từng tại chính vòng lưu lạc nhiều năm về sau tâm lực tiểu tụy mới lui ra đến chuẩn bị thơ điển v i ê n ca ngồi ăn rồi chờ chết kết quả nhưng không ngờ tiến vào hắc cá ma pháp sư hiệp hội bây giờ trầm mê tại mênh mông trên con đường tu hành đã sớm khó có thể tự kiềm chế độ trung thành không có vấn đề não tử nha một cái trà trộn chính vòng người não tử còn có thể không sống hiện tâm tư còn có thể không x à o trá tâm địa còn có thể không xấu bụng ở vào ý nghĩ này vị này so lắc mình biến hóa liền thành hắc cá ma pháp sư hiệp hội đẩy ra vị thứ nhất ngoại sự chấp hành quan trong lúc nhất thời toàn bộ tây phương xã hội đều tại tích cực t h a m dò cứu đ o á n là kết có thể lại không phải n g ư ờ i chết ta sống nút chết chỉ cần có đầy đủ lợi ích hết thẻ cũng có thể được tha thứ cho dù vì thế tây phương đã chết mất trên mười ngàn người không ràng buộc chỗ kia một bộ phận thô thiển pháp môn cấp tây phương các quốc gia cơ cấu nghiên cứu nói là vì thông dụng tu hành cơ sở để có tư cách người có thể càng nhanh đạp vào đầu này tiền đồ tươi sáng cũng để cho không có tư cách trở thành ma pháp sư người nắm giữ một cái cường thân kiện thể thủ đoạn có thể nói ban ơn cho dân chúng bình thường cái này cũng chưa hết đối mặt nước mỹ tha thiết mời so hứa hẹn sẽ mau chóng tiến về nước mỹ tuyển chỉ kiến thiết co rụt lại hát cá ma pháp sư hiệp hội phân bộ xúc tiến hiệp hội cùng nước mỹ các phương diện nhiều tầng thứ hợp tác đều là chơi chính vào người giao lưu cùng cổ tay đều lẫn nhau thói quen cũng không có gì chứng n g ạ i xa so với cương tộc người ra mặt cứ thế mà dỗi trở về muốn được hoan n ê n nhiều lắm mà lại lần này thế nhưng là cầm hoa quả khô đi ra các quốc gia cầm tới bản này thật mỏng không đủ mười trang tu hành tinh yếu nhập môn phần trước tiên tìm người thí nghiệm qua hiệu quả làm cho người trấn kinh bất luận là ai chỉ cần tu hành cái này không nhập môn thân thể tố chất đều sẽ tăng lên ba đến năm thành mà có không sai biệt lắm mười phần trăm người tu hành về xã hội cảm giác được một loại năng lượng giật giật thời thời khắc khắc tại chính mình t r u n g quanh quanh quẩn nhưng bởi vì không có, có phương pháp cũng không thể đem những năng lượng này liên lụy với nhau những cảm ứng kia đến năng lượng là cái gì chẳng lẽ cũng là ma pháp không tệ nhưng ữ n năng g l ợ kia giờ bao cũng cũng là bao giờ cũng đều thuyết ạ i người bên c ú n g ta tới lùi hành tiềm chất, chỉ phải học thu thủ thể pháp học hàng chính mình tự nhiên minh bạch cái gì ma pháp sư đều là cầu thí. vào nạp đoạn, liền ngũ. tiềm tự cái đều ma ma được có bước cầu đồ đ sư sư So là gì â chính Nhưng h là tu t u ma. y pháp này hiện tại còn không thể công khai h ắ n trả nguồn sống tự nhiên phải tiếp tục đem ma pháp sư khối này che lấp tiếp tục duy trì đi xuống một đoạn này đối vừa nói toàn bộ thế giới đều vỡ tổ tại không ai cảm thấy đông phương kia là cái gì lơ lửng thư viện có gì đặc biệt hơn người lợi hại hơn nữa đó cũng là chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn bình thường người chỗ nào có thể mò được chỗ tốt ta nhìn một cái người ta mà pháp sư hiệp hội vừa ra tay cũng là thật to phúc lợi cường đại như thế thủ đoạn một phân tiền không muốn trực tiếp thì cho so sánh dưới đông phương cái kia thư viện nhưng là thật sự là không phăng khoáng trong nước tương tự thanh em cũng có ai không muốn thân thể tốt đi một chút sống lâu tầm mười năm tây phương có hắc á ma m pháp sư hiệp hội được tiện nghi vì sao chúng ta đông phương các tu sĩ lại không làm như vậy chứ nhưng loại thanh âm này rất nhanh liền bị ép xuống trong nước tình huống cũng không đồng dạng đây là cơ cấu cùng ma môn cùng nhau tính toán làm sao có thể bị ngoại giới nhiều như vậy biến cố mà quay đến ma môn không có thói quen này đi đổ tốt cho không ra ngoài mặc cho ai tới đều không môn có bản lĩnh liền đi tìm tiết tiên sinh nói rõ lý lẽ đi trong nước cơ cấu cũng không thèm để ý dân chúng bình thường đều nắm giữ những thứ này thần dị thủ đoạn cái này cũng không nhất định chính là công việc tốt lại nói một số đặc thù bộ môn đã bắt đầu cùng long hồ thư viện hợp tác thậm chí một cái tên là đặc thù điều tra cục cơ cấu đã bắt đầu chuẩn bị mà lại nói đi thì nói lại cục diện bây giờ đối với trong nước cơ cấu tới nói cũng là một chuyện tốt tất cả mọi người đem ánh mắt để đó tu sĩ cùng ma pháp sư trên thân không còn gì tốt hơn đây đối với trong nước cấp tốc nghiên cứu quỹ đạo pháo đầu để có cực kỳ tốt che lấp hiệu quả quản ngươi tu sĩ gì còn là ma pháp sư tại lao tử quỹ đạo pháo trước mặt còn sẽ không một phát pháo đạn sự tình một phát đánh không chết vậy liền hai phát xú tiểu tử bên ngoài huyên n á o thật lợi hại kia cái gì thư viện là ngươi làm a một da một trẻ đụng phải cái ly uống một ngụm hết sạch còn không có gấp thức ăn chỉ nghe thấy liêu l a o đầu đột nhiên ý cười nồng đầm mở miệng thiết vô toán cười hắc, hắc. lại là không nói lời nào hắn không thích nói dối gạt người đặc biệt là đối liêu lao đầu trước kia lừa gạt lão nhân này số lần nhiều lắm hiện tại nhớ tới luôn luôn tâm lý nắm chặt đến hoảng rượu này ta uống nhiều như vậy trở về đi đứng cùng mười năm trước một dạng lưu loát cảm mạo đều chưa từng tới một lần nhìn một cái cũng bắt đầu lớn lên tóc đen có thể là bình thường t h i ể u ngươi mở công ty ngươi bản lãnh gì mở công ty người khác không rõ ràng ta còn không rõ ràng lắm bụng của ngươi bên trong đồ vật vắt khô cũng liền hai ba hai mở cái g i á m công ty còn làm lớn như vậy ngươi đều nói nhân sinh chập trùng không chừng ngươi vốn chính là cái bất nhập lưu tiểu côn đồ mà thôi đừng quên lần trước tấm kia tử vong của ngươi thư thông báo còn tại ta trong dương để đó đây ngươi cũng chính là khi đó bắt đầu biến hh ắ c ắ c long hồ thư viện long sơn công ty không có việc của ngươi mới là lạ chương bảy trăm sáu mươi sáu cùng thai thuốc không sai biệt lắm muốn nói hiểu rõ nhất ngươi người kỳ thật cũng là lão tử nương đ ầ u đây là lại nguyên nhân liêu lão đầu đối với tiết vô toán tới nói thì cùng phụ thân không có khác nhau từ nhỏ đã nhìn lấy hắn lớn lên đối no tính cách chờ một chút các phương diện đều có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ ngươi có thể chờ mong một tên lưu manh một cái liền sơ chung đều không có thể đọc tốt nghiệp lưu manh có thể m á n h liệt đến mức nào vì ngươi coi hắn là lưu bàng a hiện tại cũng không phải cái gì loạn thế a liêu lão đầu người già có thể náo tử lại bất xí ngốc từ khi tiết vô toán lúc trước bị cảnh sát xác định tử vong đồng thời đưa tới cho hắn một trường chứng minh tử vong thư thông báo thời điểm hắn thì cảm giác mình nuôi lớn đứa bé này thay đổi bất kể thế nào che giấu liêu lao đầu đều có thể theo tiết vô toán trong mắt cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ cùng hy vọng những vật này đều là trước kia không có bị nói liêu lao đầu lớn tuổi không biết được chính mình hài tử trong lòng ý nghĩ hắn dám khẳng định tiết vô toán cho dù trước đó qua được nhìn như uy phong thoải mái trên thực tế trong lòng đáng chắc không chịu nổi không có người nào cam tâm tình nguyện cả đ ờ i làm lưu manh chuyện sau đó thì biến hóa kịch liệt biết nhận lỗi là quá tốt rồi à, liêu l á o đầu một mực trong lòng hoan hỉ không đành lòng đi đoán mò về sau sự thật cũng chứng minh tiết vô toán biến hóa xa so với liêu l á o đầu mong đợi phương hướng càng xa càng khó có thể lý giải được nghĩ mãi mà không d ọ a A thẳng đến tại trên báo chí thấy được liên quan tới long h ổ thư viện cùng tu sĩ trường thiên đưa tin liên tiếp tốt nhiều phần giấy báo liêu lao đầu đều không lọt sau khi xem xong phía trong lòng trực giác cho là mình xem như tìm được đáp án hiện tại đột nhiên hỏi lên như vậy nhìn đến tiết vô toán phản ứng liền xem như chứng thực tu sĩ cái này có lẽ mới là để cái kêu hài t ử nhà mình phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa căn nguyên n g ư ờ i không muốn nói vẫn không thể nói thiết vô toán cười hắc hắc vẫn như cũ không nói lời nào cấp liêu lao đầu đổ đ ầ y t i ể u sau đó lại cho mình rót một miệng lại một chén hạ cái bụng liêu lao đầu mới thắt chuẩn thiết vô toán cũng không nghĩ tới bất quá cái này không có gì liêu lão đầu biết liền biết hiện tại cái này nguyên thế giới bên trong đã không có cái gì dùng thế lực bắt ép mà lại tin tức này thiết vô toán cũng không chuẩn bị cứ như vậy một mực g ạ t tiểu tử ngươi hiện tại cánh cứng cắp rồi ta cũng đã sớm không còn được lúc trước một mình ngươi chạy ngoài phía trên cùng người đánh nhau từ đó một đi không trở lại hiện tại cũng coi là có chút người bộ dáng thật tốt sinh hoạt đi con đường của ta đi mau s ó n g ngươi mới vừa mới bắt đầu khác lại đi đến trên đường nghiêng đi là được rồi mà ngươi lao bất tử ngươi còn thật muốn chết ta thế nào thật vất vả có ngày sống dễ chịu ngươi còn không vui kẹp một mảnh thai lợn nhai lấy uống rượu thiết vô toán cười híp mắt theo liêu lời của lao đầu nói chuyện tào lao hắn kỳ thật cũng không nói sai liêu lao đầu hiện tại có thể còn chưa chết nhiều như vậy hào t i ể u rót hết cũng không riêng là thỏa mãn ăn uống bên trong bổ dưỡng công hiệu đều có thể miêu tả một cái tiên thiên cảnh giới võ giả có thể nói thì liêu lão đầu hiện tại thân thể vô bệnh vô thai sống thêm cái hai ba mươi năm hoàn toàn không nói chơi mà thật đợi thêm hai ba mươi năm thế giới này biến hóa tuyệt đối là siêu xuất hiện tại tất cả mọi người tưởng tượng ai không muốn qua ngày tốt có thể cái này sinh lão bệnh tử ai có thể trốn được hừ đi nói ít c h â n an lời của lão tử nhiều bồi ta uống hai chén mới là đúng lý hiện tại uống một chén về sau nhưng là thiếu một ly rồi lão nhân chính là như vậy tâm lý trống rỗng vừa có chút gì cảm khái liền bắt đầu hướng thân hậu sự phía t r ê n nghĩ cái này không có cách nào khác tiết vô toán cũng không tiện nói gì chỉ có thể lần nữa cấp lao đầu rót đầy cười híp mắt lôi kéo trước kia chuyện lý thú liêu lao đầu cũng là người biết chuyện tu sĩ sự tình không còn có đề cập qua một câu theo buổi sáng đi vào một đến tận buổi tối tiết vô toán mới nhìn liêu lao đầu nằm ngủ chính mình lúc này mới ngoại trừ phúc lợi viện quay đầu nhìn một chút cửa sân nơi này lập tức liền muốn di chuyển lần này liêu lao đầu có thể tán thành hết mình trong huyện xuất tiền sau đó long sơn công ty cũng tài trợ một chút một toa càng lớn thiết bị càng toàn phúc lợi viện đem tại vùng mới giải phóng bị kiến thiết lên thậm chí lần này quy hoạch bên trong liên tiếp phúc lợi viện cũng là một chỗ đại hình hạng a bệnh viện cách đó không xa còn có trường học cùng chợ bán thức ăn có thể nói khu vực tốt hoàn toàn thỏa mãn liêu lao đầu đối với di chuyển điều kiện h ạ khắc mới phúc lợi viện xây xong về sau hết thẻ chi tiêu cũng để cho long sơn công ty mới thành lập quỹ từ thiện tiếp nhận đem về bị làm thành quỹ ngân sách đệ nhất kiện đại sự tới làm thậm chí vẫn luôn không thế nào quản sự thứ nhất tổng giám đốc chu tuệ như còn tự thân đảm nhiệm phúc lợi viện bộ môn tổng giám sát trong lòng suy nghĩ không ngừng bước đi ngang qua nhà kia bán toan lạt phấn cửa hàng nhỏ thời điểm thuận tay liền bán hai bát cũng không biết mang về chu tuệ như có chưa từng ăn q u a cơm mở cửa về nhà bên trong có khách một mặt m ệ t m ỏ i chu hưng đang ngồi ở trên ghế salon có một câu mỗi một câu cùng sắc mặt nghi ngờ chu tuệ như dựng lấy lời nói vô toán ngươi không đi đi làm một chút sự tình xong xuôi liền trở lại lại đợi hai ngày gặp tiết vô toán trở về ngồi ở trên ghế salon chu hưng so chu tuệ như còn kích động g ạ t ra cười đứng dậy hướng tiết vô toán chào hỏi tiểu tử này sắc mặt xem ra rất kém cỏi hôn phách ba động cũng có chút hỗn loạn đây là thời gian dài mất ngủ đưa đến k h ó trách trước đó tại trong viện mồ côi ăn cơm lúc xem truyền hình thể dục tin tức đã nói nở bờ a tân duệ ngôi sao gần nhất mấy trận trạng thái có chút đê mê cái này mai ngủ ngon đánh như thế nào thật tốt bóng mới là lạ mua toan lạc phấn ngươi không có cật đích thoại thì nếm thử là trương đại gia trong tiệm nói nhảm trương đại gia cũng là toan lạc phấn cửa hàng nhỏ bảng hiệu ăn ngon mà lại nơi đó còn là tiết vô toán cùng chân nhân lần thứ nhất gặp gỡ địa phương rất có ý nghĩa m u ố n ăn các h Như hai u Tuệ đoạt Tiết Toán lấy tay Vô người đi thư phòng trò chuyện ta xem một chút truyền hình tiết vô toán vốn không muốn phản ứng chu hưng có thể lao bà mặt mũi vẫn là muốn chiếu cố nết miệng cũng không nói chuyện thì bưng chính mình cái kia một chén toan lạt phấn một bên hút chuẩn mất lấy một bên hướng thư phòng đi sau lưng chu hưng vội vàng đuổi theo lần này trở về chu hưng liền ra đều không hồi cũng là tìm đến tiết vô toán thư phòng là chu tuệ như bố trí đồ vật bên trong rất đơn giản bình thường cũng chưa từng dùng tới đều là tiết vô toán tiếp khách thời điểm mới có thể tới nơi này thì phu ta hiện tại rất khó khống chế lại dục vọng của mình trước đó một tuần ta đều không ra ngoài tìm nữ nhân có thể ngươi thấy được thân thể ngược lại còn tốt có thể hoàn toàn cũng là tinh thần tra tấn a căn bản ngủ không yên uống thuốc ngủ đều vô dụng lại tiếp tục như thế vậy phải làm sao bây giờ a tiết vô toán ăn đồ vật ngẩng đầu liếc một cái chu hưng tiểu tử này không có nói láo thể nội tinh nguyên rất đủ có thể hồn phách ba động lại bất ổn ngủ không ngon giấc lại bị dục vọng tra tấn cũng coi là làm khó tiểu tử này tình huống bình thường qua một thời gian ngắn liền tốt cái gì tỷ phu cái này đều ba ngày chưa có chấm mắt vừa nằm xuống thì cùng hỏa thiêu một chút khó chịu hơn nữa nhìn đến nữ nhân thì mẹ nó đỏ mắt cái này còn bình thường không đúng tỷ phu ngươi cũng không thể mặc kệ ta à nếu thật là ra cái chuyện gì t h ì ta có thể được thương tâm chết chương bảy trăm sáu mươi bảy trở về tiết vô toán không nói chuyện thân thủ hạ thấp xuống áp ra hiệu chu hưng nhỏ giọng một chút chính mình chậm dãi an toàn là ạ phấn các loại canh đều uống cho hết mới sờ soạng một cái miệng cười nói phòng bị nữ nhân cùng thai thuốc khác biệt không lớn ngươi gặp qua người nào thai thuốc là thuận thuận lợi lợi đều có một cái quá trình lại nói trong cơ thể ngươi t à công bởi vì chính ngươi thời gian dài không có chút nào tiết chế dẫn đến dục vọng của ngươi hiện tại đã viễn siêu thường nhân cái này phòng bị lên đến tự nhiên liền càng thêm khó khăn đừng sợ mấy ngày nữa ngươi phiền phức liền sẽ tiêu giảm rất nhiều sau cùng liền sẽ vốn là bộ dáng đến lúc đó ngươi chỉ cần không cùng chó giống như suốt ngày nghĩ đến chuyện kia hai ba ngày một lần liền xem như khống chế lại r ụ c v ọ n g rồi mà lại ngươi sẽ phát hiện khống chế hạ tà công muốn xa so với ngươi trước không hiểu khống chế thời điểm càng thêm lợi hại đương nhiên ngươi muốn là gánh không được cái kia cũng có thể hoàn toàn đem ta vào thai này ra thai kia cứ việc đi lãng cùng lắm thì chờ ngươi sắp xong đời ở ra g i á m thời điểm ta xuất thủ bảo trụ ngươi một cái mạng nhỏ chính là theo trong lời nói chu hưng đã nghe ra được chính mình tỷ phu thái độ đối với chính mình đã thay đổi nhiều hơn một loại ân xem thường đúng cũng là xem thường tựa hồ rất xem thường một cái liền dây l ư n g quần đều không quản được nam nhân mỗi lần nhìn hắn đều có loại ánh mắt không nhìn rõ ràng cảm giác thị phu ngài đối với ta là không phải rất thất vọng a đúng a xem thường đâm trong đám nữ nhân ra không được đến người thậm chí vì thế ngươi còn muốn đi đường tắt không muốn dùng thế lực bắt ép dục vọng lại bảo trụ mạng nhỏ còn muốn tiếp tục làm ngôi sao ngươi cảm thấy có cái gì đáng giá ta lọt vào mắt xanh Đi. vấn đề của ngươi ta đã trả lời xong chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi không có bưng t r ả tiến khách mà chính là trực tiếp phất tay đổi người thật sự là không muốn cùng cái này em vợ nhiều lời chu hưng cũng là im lặng chính mình cũng biết mình lúc trước đích thật là có chút mỡ heo làm tâm trí mê muội lại vì nữ nhân chuyện kia hướng tỷ phu mở miệng nha lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp thậm chí còn do dự rất lâu mơ ước bóng rổ kiếp sống cùng nữ nhân hai cái này hắn thế mà cảm thấy khó chọn chính mình hồi tưởng lại đều rất im lặng cũng không nghĩ một chút nếu là hắn không phải cái tiềm lực vô hạn ngôi sao nữ nhân hồi đến cửa bây giờ nói gì cũng đã chậm thì phu đã không chào đón chính mình may ra xem ở tỉ tỉ trên mặt mũi còn không đến mức v ư ơ n g tay mặc kệ được rồi đi thôi giữ lấy cũng là tăng thêm chán ghét các loại chu hưng rời đi chu tuệ như vội vội vàng vàng thì tiến vào thư phòng gặp tiết vô toán đang nhắm mắt dưỡng thần có thể cũng bất chấp mở miệng hỏi vô toán các ngươi đây là thế nào ngươi chừng nào thì đối đệ đệ ta có thành kiến trước kia các ngươi không phải trung đụng được rất tốt sao tiết vô toán mở mắt ra cười nói còn không phải xem ở trên mặt của ngươi bằng không người nào có cái kia tinh thần để ý tới hắn a lời này của ngươi không đúng nghe ngươi khẩu khí tựa hồ đối với chu hưng ý kiến không nhỏ nói cho ta nghe một chút đi a đến cùng chuyện gì xảy ra tiết vô toán đối lao b ả của mình cũng không có gì có thể giấu giếm đơn giản vài câu liền đem sự tình bậy cái minh bạch chu tuệ như sắc mặt có thể nói đặc sắc nàng theo không nghĩ tới đệ đệ của mình sinh hoạt cá nhân hội loạn đến loại trình độ này trước kia tiết vô toán nói qua nàng chỉ coi là trêu chọc không có thật để vào trong lòng hiện tại quan hệ đến chu hưng mạng nhỏ tự nhiên là không phải do nàng không đệ bụng tiểu tử thúi này làm sao như thế không khiến người ta b ấ t lo a chu tuệ như trong lòng tức giận bốc lên nhưng lại cũng có cố ý biểu hiện ý tứ thân đệ đệ nha làm tỉ tỉ cuối cùng sẽ vô điều kiện lựa chọn tha thứ thậm chí bảo trì chu hưng là dựa vào lấy tiết vô toán dạy bản sự mới có được hôm nay lần này thành tích muốn là tiết vô toán triệt để mặc kệ về sau vạn nhất lại có cái chuyện gì chu hưng chẳng phải là muốn xui xẻo tiết vô toán tự nhiên minh bạch chu tuệ như tính toán nhỏ nhặt mở miệng trêu đùa người nữ nhân này còn có chút nguyên tắc không có người cái kia đệ đệ cũng là một cái ngốc tiếu h nặng nhẹ đều không p h â n rõ cả một đời cũng liền điểm ấy làm lại nghĩ đại phát triển không thể nào nhiều nhất cũng là xem ở trên mặt của ngươi bảo vệ hắn cả đời bình an thôi khác ngươi cũng đừng lại nghĩ hắn không có tư cách kia chu huệ như bĩu môi rất muốn cãi lại hai câu có thể lời đến khỏe miệng lại cũng không biết nói như thế nào lên so sánh với đối đệ đệ mình chu huệ như càng hiểu hơn chính mình nam nhân nói cái kia chính là định tuyệt đối không có khả năng lại lặp đi lặp lại trong lòng đối chu h ư n g bất tranh khí vô cùng ảo não chỉ là một chút tà công liền để chu h ư n g nhẹ nhàng cái này muốn là một mực có thể đợi tại chính mình trong mắt của nam nhân về sau hoặc không chừng dẫn chu hương tiến cái kia thần bí ma môn cũng có thể đáng tiếc ca tại nguyên thế giới bên trong lại dừng lại hai ngày tiết vô toán cái này mới đứng dậy trở lại vô đạo địa phủ rời đi thời điểm địa phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không dám nói thêm nửa câu đều bị hoảng sợ thảm rồi nguyên lai thiết vệ một loạt động tác đều là tại bắt phản đồ quần thể bên trong phản đồ là buồn nôn nhất đồ vật cho dù những tên khốn kiếp kia đều bị diêm quân sử tàn khốc thủ đoạn bình tĩnh trên không trung thời thời khắc khắc t h ủ lấy giày vò tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt nhưng không có cái nào vong hồn sẽ sinh ra thương hại cùng đồng tình đều là trừng phạt đúng tội lại dám đảo vô đạo địa phủ góc tường nguy hại chúng ta sinh tồn nghỉ lại chỗ lớn như thế tội bất luận như thế nào trừng phạt đều là cần phải đáng sợ vẫn là diêm quân l ử a giận một món lớn âm sai sai dịch bị trừng phạt tùy tiện điểm một cái tên vậy cũng là nổi tiếng đại nhân vật Bên trong có người t có chấp pháp h kết vệ thống tử lĩnh dung tử củ, còn củ, có quả nghe địa ngục tầng ba miêu tả về sau quỷ dân nhóm câm như hến chỉ là nghe nói ngữ miêu tả cũng có chút không d é t mà run kẹp chặt chân không dám nói lung tung a diêm quân g i ớ i cơn thịnh nội vạn nhất không thích người nào kêu lưới một cái ý niệm trong đầu chẳng phải là lại có ai đi thấp trong địa ngục chịu đau khổ quên đi thôi còn là cẩn thận điểm các loại trong khoảng thời gian này tiếng gió qua lại nói tiết vô toán thần niệm vẫn luôn bao phủ cái này vô đạo địa phủ một khác đều chưa từng b ô n g l ỏ n g mà rời đi trong thời gian này mọi chuyện cần thiết cũng đều bị thế thân phía trên giữ lấy ý thức thời gian thực c h u y ể n tới không có k ỳ p hoặc cũng không có dư nghiệt dung tử củ sau cùng đại thanh tẩy làm cho vô cùng sạch sẽ địa phủ bên trong hiện tại đã không có những cái kia buồn nôn lũ ác tính bất quá cái này cùng làm giải phẫu một dạng chữa bệnh nhưng cũng thương thân bây giờ vô đạo địa phủ bên trong đã cơ hồ không nhìn thấy trước đó cái t r ù n g loại kia phồn vinh mạnh mẽ hướng lên bầu không khí to lớn hoảng sợ bao phủ tất cả vong hồn đều đang đợi lấy diêm quân l ử a giận lắng lại hiện đang trưởng quản vô đạo địa phủ trật tự chính là vương thiên vận sáu mươi ngàn âm binh lan truyền tại các ngõ n á c h toàn thân sát khí tìm kiếm lấy nửa điểm khả năng manh mối âm binh là đúng bên ngoài lực lượng cũng là vô đạo địa phủ bên trong kiên cường nhất hộ thuẫn vẫn luôn bị tất cả vong hồn truy phủng cùng tôn kính nhưng hôm nay c ố này đối ngoại lực lượng bắt đầu đối nội giới nghiêm loại này liên quan đến tại phai mở sát ý liền không như vậy để quỷ dân nhóm cảm thấy mỹ d i ệ u t r ì n h đốn cũng đến thời điểm tâm niệm nhất động một thân quân phục vương thiên vận liền bị tiết vô toán chuyển chuyển qua diêm la điện bên trong tham kiến diêm quân diêm quân thanh an chương 768, c h ă u bị vương thiên vận cũng không biết tiết vô toán lại đi ra ngoài qua diêm la điện phía trên uy thế cũng chỉ là thế thân tại duy trì thẳng đến tiết vô toán chân thân trở về mới là chân thực tại vương thiên vận trong mắt diêm quân liền không có rời đi hãn đ ợ i tại âm binh doanh trại bên trong tựa hồ cũng có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được diêm quân l ử a giận kéo dài không rời có thể diêm quân người nào cũng không có triệu kiến cũng không biết có phải hay không là còn tại lắng lại trong l ò n g ngực tức giận cho nên vương thiên vận vẫn luôn lo lắng để phòng không được găn sinh thế nhưng là phán rất lâu có thể gặp được diêm quân một mặt không dám ngẩng đầu chỉ là tại quỳ xuống trong nháy mắt diêm quân một chút liếc một cái diêm quân s ắ c mặt tựa hồ còn tốt không nhìn thấy dữ tợn chỉ là không giống như kiểu trước đây cười híp mắt thôi tâm lý không nằm chắc được diêm quân hiện tại đến cùng còn lại bao nhiêu hỏa khí mời an chi sau cũng không dám đứng dậy thì quỵ như vậy chuẩn bị n g h e h ấ n trong nội tâm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại bất quá nhưng cũng không sợ bạch hổ nha môn từ đầu đến cuối đều an phận thủ thường không có nửa phần vượt qua gần nhất làm lâm thời quản hạt lực lượng cũng là như thế sẽ nghiêm trị lại không loạn thân thủ mà lại trong quân nghiêm lệnh không thể tại bất cứ lúc nào cùng bất luận kẻ nào đàm luận bất luận cái gì liên quan tới trận này thanh tẩy sự tình trong lòng bằng phẳng tự nhiên là không sợ âm binh doanh trại tại sự kiện lần này bên trong làm tốt lắm không có cô phụ bản quân đối tín nhiệm của các ngươi cái này rất tốt không nghĩ tới chờ đến lại là một câu khen ngợi vương thiên vận cũng không dám giành công âm binh không giống với khác thiết chí thủ quy củ vốn chính là b ả n phận tham dự vào chính vụ bên trong cái kia chính là vượt qua đã làm x o á i vương thiên vận tự nhiên thời khắc ghi nhớ đầu này luật thép đây cũng là lần này đại thanh tẩy bên trong âm binh hàng ngũ bị tác động đến nhẹ nhất nguyên nhân chủ yếu diêm quân qua khen thuộc hạ chỉ là làm phải làm không đảm đương nổi diêm quân khích lệ được rồi người nào công người nào qua bản quân còn không có đếm sao nói một chút n g ư ờ i đ ố i với hiện tại vô đạo địa phủ cách nhìn phía dưới quỷ dân có thể có cái gì lặp đi lặp lại một số không nói tiếng nào đi ra ý nghĩ lại là có thể bị hành động chỗ thể hiện nói ví dụ cảm xúc tiêu cực không nhất định chính là chửi bóng chửi gió hoặc là sau l ư n g tiểu lời nói biểu lộ cùng một số hành động một dạng có thể phản ứng đi ra mà những thứ này lại là tiết vô toán thần niệm không thể chiếu cố chu toàn địa phương liền cần nghe một chút vương thiên vận cách nhìn Diêm quân cho bẩm, quỷ dân nhóm hiện tại tuy nhiên bẩm, nhóm quân quỷ tuy cho t nhưng lại đối với những cái kia d á m can đ ả m nguy hại địa phủ bại loại không có nửa phần đồng tình chi ý tất cả đều ghét c a y ghét đắng đối diêm quân trừng phạt thủ đoạn cũng là tin phục theo thông thường hành động đến xem cũng không có phát hiện nửa điểm tồn tại lặp đi lặp lại tình huống vương thiên vận những lời này nói rất chậm cơ hồ là từng chữ từng chữ ra bên ngoài bán tiết vô toán cười cảm thấy vương thiên vận phần này cẩn thận có hơi quá bất quá lại cũng không nói gì thêm cẩn thận chút tổng không phải chuyện gì xấu như thế thuận tiện đúng lần trước ngươi sách giao lên huấn luyện thành quả báo cáo ta xem rất không tệ lần này có thể làm một cái lớn một chút thi triển kiểm nghiệm ân duyệt binh đi diêm quân ngài là nói duyệt binh trước kia không phải không thi triển kiểm nghiệm qua huấn luyện thành quả nhưng đều là đóng kín cửa có hạn vong hồn có thể nhìn đến âm binh nhóm thực lực lần này tựa hồ diêm quân là muốn làm lớn duyệt binh đây là muốn mặt hướng tất cả vong hồn triển lộ thực lực a làm sao ngươi cảm thấy bản quân ý nghĩ này không thích hợp sao không có không có diêm quân hiểu lầm thuộc hạ chỉ là có chút không nghĩ tới mà thôi duyệt binh sự tình ngài quyết định chính là thuộc hạ cùng tất cả âm binh hướng ngài cam đoan tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt tiết vô toán cười ha ha một tiếng nói đều là vô đạo địa phủ vong hồn không tồn tại cái gì ném không mất mặt chỉ cần có thể hoàn thành huấn luyện của các ngươi thành quả cái kia chính là hoàn mỹ tốt liền nói nhiều như vậy đi người sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút lần này duyệt binh tất cả công việc đều muốn từ các ngươi âm binh doanh trại đến phụ trách thuộc hạ tuân mệnh tiết vô toán nhẹ gật đầu nhìn lấy vương thiên vận rời đi đại điện cửa điện một lần nữa khép lại về sau liền điểm bên trên một điếu xi gà cũng không biết sững sờ suy nghĩ cái gì mà vương thiên vận thì là vội vội vàng vàng chạy về bạch hồ nha môn chính hắn cái gì não t ử chính hắn rõ ràng mang binh đánh giặc hắn lành nghề có thể vung lên bố trí một số vụn vặt lại lại chuyện trọng yếu đến đầu góc của hắn có thể liền không như vậy đủ nhưng may ra hắn cũng không phải chỉ huy một mình thủ hạ đệ nhất quân sư đường có thể là nhân tài đông đúc theo ban đầu mấy cái kia bị diêm quân theo tam quốc vị diện nói ra mưu sĩ bên ngoài đằng sau lục tục cũng có tiền đến tất cả đều là diêm quân trên danh sách nhân vật ra lượng, từ ý. gia cắt lượng tư ma úy bọn giá hỏa này tu vi không ra sao có thể đầu lại là cái đ ỉ n h cái lợi hại bất luận là âm độc vẫn là kỳ chiêu âm mưu vẫn là dương mưu từng cái đều đùa bỡn có thứ tự mà lại thấy qua việc đời tư duy khoáng đạt bất luận làm chuyện gì đều rất có bản lĩnh vương thiên vận dù sao cùng bọn hắn tiếp xúc xuống tới được dẫn dắt rất nhiều thậm chí lúc trước đại thanh tẩy bên trong vương thiên vận rất nhiều cách làm cùng thái độ đều là nghe những thứ này m i ê u sĩ ý kiến hiệu quả rõ ràng cho nên vương thiên vận trở lại bạch hổ nha môn chuyện thứ nhất cũng là đem chính mình cùng thủ hạ đám kia m i ê u sĩ tất cả đều tìm tới đồng thời đem trong quân tất cả thiên nhân trưởng quan tướng cũng cùng nhau đưa tới nghị sự đại nhân ngài nói là duyệt binh hiện tại ừ n diêm quân cũng là phân p h ó như vậy mà lại tất cả công việc đều muốn do ta nhóm âm binh hàng ngũ để hoàn thành cho nên triệu tập các ngươi đến cũng là phải mau sớm định ra điều lệ sau đó mau chóng áp dụng thời hạn đâu đại nhân diêm quân cho thời hạn bao lâu không nói vương thiên vẫn có chút bực bội vố vô, vô bàn đá thời hạn là quan trọng hắn biết cũng hiểu có thể cũng không dám hỏi diêm quân bây giờ nói không chừng còn tại nổi nóng hắn cũng không muốn lắm miệng lại đi địa ngục du lịch nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình cho mình bình tĩnh một cái thế gian bên trên một cái thiên phu trưởng lầu bầu nói nơi này từ đâu tới thời gian a âm thực quý chúng ta nơi này không có thời gian nhưng có thứ tự trước sau thói quen cũng là dùng mỗi một quý âm thực làm cân nhắc cho nên chúng ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất cũng là đem duyệt binh cần tất cả mọi chuyện trù tính chung lên sau đó xác định một cái nhanh chóng nhất có thể hoàn thành thời gian biểu nói thí dụ như ba cái âm thực quý hoặc là một cái âm thực quý bên trong làm thỏa đáng đến đón lấy liền xem như mở ra máy hát một loại quan tướng bao quát vương thiên vận ở bên trong toàn thành ngung ố c miệng mở rộng lại không chen lời vào tất cả đều là mưu sĩ tại d ằ m ba câu ở giữa liền đem một đống lớn khuôn sáo đều cấp liệt kê đi ra đồng thời tại bắt đầu tính ra những cái kia có thể đồng thời tiến hành đồng thời ngắn nhất hết t h ể cần cần bao nhiêu thời gian cũng không biết qua bao lâu ba khối tảng đá lớn phía trên tràn đầy tất cả đều là văn tự mà lại giao cho vương thiên vận trong tay đại nhân những chuyện này chỉ có thể ngài ra mặt đi an bài trước mắt địa phủ bên trong tình huống đặc thù các cái cơ cấu ở giữa phối hợp cũng đều thận trọng mặt mũi của ngài hiện tại là lớn nhất hiệu suất mới có thể cao cho nên những chuyện này liền muốn làm phiền ngài vương thiên vận cầm qua bàn đá xem xét hồn thể đều kém chút bất ổn nhiều chuyện như vậy đương nhiên đại nhân diêm quân lần này đột nhiên muốn làm một cái duyệt binh đây chính là tại gia bên ngoài thả tín hiệu ngài cần phải minh bạch đi vương thiên vận gật gật đầu nói cái này hiển nhiên minh bạch địa phủ không có khả năng một mực bị đè nén cái này cùng r i ê n g quân phát triển sách lược không tương xứng cho nên trời ưu ám cũng chỉ có tán đi thời điểm cái này duyệt binh cũng là tản mác gặp trăng sáng cơ hội đúng không đúng cho nên quy mô cũng tốt huy động trình độ cũng được đều là càng lớn càng tốt sự t ì n h tự nhiên là nhiều lời giải thích này để vương thiên vận trong thời gian ngắn còn tìm không thấy nửa điểm phản bác chỉ có thể kiên trì đáp ứng chương 769, vương thiên vận việc cần làm vương thiên vận chuyện xác thực nhiều có chút loay hoay chân không chạm đất ý tứ mưu sĩ nhóm nói không sai những thứ này phối hợp các cái cơ cấu sự tình còn thật cần hắn vương thiên vận tự mình ra mặt mới có thể có hiệu suất quỷ quốc liền không nói quân long vô thủ quản sự một cái đều không có chạy tới phối hợp còn không bằng nói là trực tiếp cái này quỷ quốc thẳng thống quân bảo vệ thành hạ mệnh lệnh càng thêm chuẩn xác bởi vì tại quỷ quốc quân quản trong thời gian này quân bảo vệ thành cũng bị gom vào thụ bạch hổ nha môn tiết chế mà vương thiên vận thân phận tại hiện tại vô cùng đặc thù nói là vô đạo địa phủ bên trong một chút vạn phía trên không có chút nào làm qua nhìn thấy vương thiên vận tiến đến mỗi cái run mà lại thái độ vô cùng ác liệt dù sao cũng là loại kia đã sợ hãi lại chán ghét n g ư ờ i cái chủng loại kia vương thiên vận cũng không lấy vì ngang ngược bao trừng hạng ụ c vương gia tam bổng truy cũng giống vậy đi cái mông nở hoa rồi lưu tại quỷ nha âm sai cùng sai dịch thiên nhiên khuyết thiếu cảm giác an toàn đối với hiện tại nắm hết quyền hành hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt cũng thua thiệt có được là hắn đội thành khắc vong hồn đến đoán chừng liền cửa lớn đều vào không được đây là diêm quân chỉ lệnh các ngươi quỷ nha nhất định phải dựa theo phía trên này yêu cầu một chút không kém cho ta đem sự tình làm thỏa đáng như có sai lầm ta vương thiên vận chạy không được trách phạt các ngươi cũng giống vậy không có rảnh nghiến răng ném xuống một miếng bàn đá cấp đang trực một tên lâm sai vương thiên vận xoay người rời đi hán quyết định chú ý trận thế lấn quỷ các ngươi không phải không chào đón ta vương thiên vận sao không quan trọng nhưng diêm quân mệnh lệnh nhất định phải chấp hành dám lá mặt lá trái trong tay hắn chả mã đao cũng không phải ăn chay một đao chặt ai có thể nói không chữ quý nha nại h à điện viện nghiên cứu vũ khí nhà xưởng cái này một vòng đi xuống nghề tình có xanh mặt toàn bộ nhờ diêm quân thủ lệnh chèn ép mới bằng lòng phối hợp đương nhiên cũng có ngoại lệ đinh xuân thu chấp trưởng viện nghiên cứu thì cực kỳ phối hợp bất quá xét thấy đinh xuân thu bản tính vương thiên vận vẫn là lấy ra diêm quân chỉ lệnh làm uy hiếp lo lắng l a quỷ này tính toán mưu trí khôn ngoan cái cuối cùng phương tiện là địa ngục nơi này là duy nhất chỗ đặc thù ngược lại không phải là nói mã diện hội hung hăng càng quái ngược lại chỉ cần nói là diềm quân an bài bất luận chuyện gì mã diện đều sẽ làm theo nhưng nơi này đồng dạng vong hồn nhưng cũng không dám tới hiện tại địa ngục đã không cần kiểm tra lui tới vong hồn trước kia không cho vào lo lắng quấy đến bên trong ngục tốt hành hình tất cả hội có một ít sắt tài thiết lập trạm ngăn đón về sau không cần thiết bởi vì bên trong hiện tại để cái nào đến cũng sẽ không có ai nguyện ý tầng ba địa ngục bên trong huyết tinh sát khí chẳng những không có giảm bớt ngược lại bởi vì tội quỷ số lượng gia tăng biến đến càng ngày càng nồng đậm bên trong hiện tại ngoại trừ những cái kia x u ấ t sinh đạo vong hồn có thể đi vào bên ngoài c á c vong hồn tiến đến sẽ phải nhiều khó chịu có nhiều khó chịu tu vi tại quỷ vương trung kỳ trở xuống còn có thể bị huyết tinh sát khí ăn mòn hồn thể biến thành một cái tàn hồn khủng bố lại nguy hiểm ngoại trừ huyết tinh sát khí bên ngoài còn có một nguyên nhân cũng là những cái kia huyết quỷ vốn là tại địa ngục tầng ba vẽ một cái gian phòng huyết quỷ nhóm bây giờ lại bắt đầu du đãng tầng một hai ba đều có thể nhìn đến tung tích của bọn nó có lúc sẽ còn tại địa ngục lối vào hướng mặt ngoài dò xét bất quá may ra chưa bao giờ chuẩn đi huyết quỷ huyết tinh sát khí còn tốt c h ỉ ít cảm giác được không ổn còn có thể có cơ hội thoát đi có thể huyết quỷ thì không đồng dạng ngoại trừ r i ê n g quân cùng trong địa ngục hành hình ngục tốt bên ngoài k h c vong hồn tại bọn họ trong mắt đều là thực vật một cái thèm ăn nói không chừng thì nhào lên cắn a hiện tại cũng không phải trước kia huyết quỷ biến hóa so âm binh hàng ngũ tất cả vong hồn đều muốn mãnh liệt được nhiều tu yêu còn bước vào vô đạo hệ thống lại là thiên sinh diệt thế sinh linh thiên phú còn có thể thông qua không ngừng thôn phệ khác sinh linh huyết nhục mà không ngừng tăng cường nói theo một ý nghĩa nào đó huyết quỷ thì cùng những truyền thuyết kia bên trong thần căn bản không có khác biệt âm binh thực lực hiện tại phổ biến đều tại quỷ vương viên mãn cao nhất đã là kim quỷ hậu kỳ mà huyết quỷ đâu nhân cực cảnh tu vi đã là thấp nhất nhân tiên điệu tiên mới là trung tiên lực lượng cao đoan còn có chân tiên cảnh giới huyết quỷ tồn tại cái này cỡ nào khủng bố nếu thật là làm lấy hiện tại huyết quỷ nhóm hơn ba trăm bảy mươi vạn số lượng diệt toàn bộ âm binh hàng ngũ thì cùng một đạo b ọ t nước c u ố n đi một khối tiểu b ố i sắc đồng dạng đơn giản tiết vô toán đối với những thứ này huyết quỷ quản lý vẫn như cũ huyết quỷ mẫu hoàng biết phân tức nàng đối những hải tử này quản lý rất chuẩn xác đương nhiên ngoài ý muốn cũng là có nói ví dụ mấy cái lòng hiếu kỳ nặng quỷ dân chạy tới địa ngục một tầng đi dạo không giống nhau ngục tốt xua đuổi thì bị đột nhiên xông tới huyết quỷ ấn nằm d ạ p trên mặt đất muốn không phải ngục tốt cao r ộ n g hô quát mấy cái này ngốc thiếu liền thành huyết quỷ lương thực tầng ba ở đến phía dưới cái này mấy triệu huyết quỷ nhưng theo huyết quỷ linh trí không ngừng gia tăng bọn họ càng thêm hiếu kỳ phía ngoài ngạch thế giới d i ệ t thế thừa số luôn luôn tại huyết mạch của bọn nó bên trong không ngừng phí đảng bọn họ khát vọng giết hại cũng khát vọng thăm dò cho nên Địa ngục tầng 3 liền t huyết à làm làm n bọn gian chẳng Nhưng sinh thì nắm giữ khắc nghiệt đăng ký chế độ sinh linh, h họ thời thì khắc chế bất rết một trời loại giữ sợ. l độ ký ậ n nhiêu, trên tầng chỉ lệnh tu một t u vi với đối cái kia cao chỉ bao phía là ệ t chút đối điểm không có khả kháng h năng có có cự. u y quỷ mẫu hoàng cũng là những thứ này huyết quỷ thống soái tối cao m à tiết vô toán cũng là huyết quỷ mẫu hoàng chủ nhân liền giống với trước đó vương thiên vận bị trừng phạt hạ địa ngục đến địa ngục bị ngục tốt giữ chặt đồng thời đạo thứ nhất tiệc cũng là huyết quỷ nanh vớt bị chết vụ vặt lặp đi lặp lại tổ hợp bao nhiêu lần sau cùng mã diện nhìn không được mới ra mặt ngăn cản huyết quỷ nhóm mới thối lui ăn rồi huyết quỷ vị đắng vương thiên vận mới hội chú ý cẩn thận mã diện huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ít đến những thứ này hư nghe nói ngươi bây giờ khó lường uy phong vô cùng đi đâu nhi đều có thể sạch đường phố làm sao ở bên ngoài đùa nghịch uy phong còn chưa đủ nghiền lại chạy đến chỗ của ta muốn dốc hết ra lắp một cái vương thiên vận tâm lý lén nói thầm nếu ai lại cho hắn nói x u ấ t sinh đạo vong hồn ngốc nhất không thích nói chuyện hắn nhất định nôn đối phương gương mặt ngủ ụ nước nhìn một cái trước mắt cái này lập tức lắm mồm đến giận x ô i nếu thật là muốn dốc hết ra huy phong cũng không tới ngươi nơi này nguy hiểm không nói lào mã ngươi cũng sẽ không cho mặt mũi ta hiện tại có thể đánh không lại ngươi vương thiên vận cũng không dám tại mã diện trước mặt nhăn mặt x u ấ t sinh cấp nhãn có thể cũng không phải là dăm ba câu có thể bỏ qua đi đến lúc đó ăn phải cái lô vốn cũng không có chỗ để khóc dù sao x u ấ t sinh này thế nhưng là vô đạo địa phủ bên trong ngoại trừ hai vị thần tướng bên ngoài lợi hại nhất gia hỏa vậy liên nói sự tình huyết quỷ mẫu hoàng có thể mời ta đi xem con của nàng biểu diễn tiết mục cũng không thể để huyết quỷ mẫu hoàng chờ lâu tiết mục huyết quỷ mẫu hoàng huyết quỷ làm sao không tin cái này còn thật có chút hiếu kỳ ta cũng đúng lúc có việc cần cùng huyết quỷ mẫu hoàng nói muốn là lao mã ngươi không ngại chúng ta cùng đi được đi thôi bất quá đến lúc đó huyết quỷ mẫu hoàng muốn là đổi u ngươi ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện cái này hiển nhiên theo mã diện một đường hướng xuống thỉnh thoảng liền sẽ có huyết quỷ chạy tới tại vương thiên vận bên người n g ư ờ i đoán chừng muốn không phải gặp mã diện cùng theo một lúc đã nhào lên lao mã những thứ này huyết quỷ tu vi không tha làm sao không thấy một cái biến hóa hóa cái gì hình huyết quỷ nhục thân cùng hình thái mới là thích hợp nhất giết hại biến thành hình người không đủ hao tâm tổn trí tiền chương bảy trăm bảy mươi trong địa ngục biến hóa xuống đến tầng thứ ba nơi này xa so với vương thiên vận tưởng tượng náo nhiệt cũng so trước kia hắn đến thời điểm náo nhiệt rất nhiều bắt mắt nhất vẫn là ngay tại tầng ba lối vào một món lớn quen thuộc gương mặt bao t r ư ở n g vương gia tam bồng truy muốn chào hỏi nhưng lại không có kêu đi ra đây không phải một cái gặp mặt địa phương tốt đối phương ngay tại thụ lấy cực hình khổ không thể tả chính mình đi lên chào hỏi hỏi hàn lân c ẩ n đây cũng không phải là ý kiến hay làm không cẩn thận sẽ còn bị làm thành là châm t r ọ c khiêu khích kết xuống cửu h o á n cái này không tốt lắm vẫn là giả bộ như không nhìn thấy thì tốt hơn mã diện đương nhiên sẽ không để ý vương thiên vận ý nghĩ càng sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì vương thiên vận thấy được những thứ này người quen lại giả vờ làm không biết nó không có cái này lòng dạ thanh thản một đường đi rất nhanh liền thấy một mảnh khác phạm vi nơi này chính là huyết quỷ nghỉ lại chi địa vương thiên vận là lần đầu tiên tới nơi này biết huyết quỷ số lượng đủ có mấy trăm vạn có thể lại chưa từng gặp qua bây giờ mới biết được cái gì gọi là lượng lớn tràn chê đều là huyết quỷ một cái cá thể hình khác nhau có chút nhỏ bé như là chó đất có to lớn tựa như một tòa ca o úc thậm chí ở chỗ này giữa không t r ú n g còn chứng kiến một chút sau lưng mọc lên hai cánh huyết quỷ xin c á n h ý gì những thứ này huyết quỷ bước vào yêu tu vốn liền có thể ngự không phi hành a lại đến cái cánh làm gì trong lòng nghĩ hoặc nhưng không có cách nào chung quanh khiến cách hỏi, có sát ý cơ vương tướng h chố binh khí hộ thân, phản xinh xinh chặn h i ê n vận đến bản năng ứng, ngăn n kêu đây là xem bảo bạch trì thân t mình chính hổ nhà là ư phong Vương tướng độ. quân cũng tới trong đầu âm thanh vang lên vương thiên vận biết đây cũng là huyết quỷ m â u hoàng tại chào hỏi hắn vội vàng theo cố này ý niệm hồi đáp vương mộ không mời mà tới còn mời huyết quỷ m â u hoàng bỏ qua cho mới tốt vương tướng quân nói chỗ nào lời nói ngươi có thể tới ta cả tộc trên dưới đều là vạn phần hoang đen so với vương thiên vận khách sáo mã diện cùng huyết quỷ mẫu hoàng thì biểu hiện được hết sức quen thuộc thậm chí đặt mông thì ngồi ở bên cạnh một cái to lớn huyết quỷ trên móng vuốt thân thể dựa vào phía sau một chút thế mà ngồi đấy thì cùng một cái ghế không sai biệt lắm nhìn mã diện biểu lộ tựa hồ còn thật thoải mái huyết quỷ mẫu hoàng người nói biểu diễn đâu ta lão mã thế nhưng là đợi không được mã diện như thế một cái hô vương thiên vận cũng tò mò huyết quỷ có thể có cái gì biểu diễn tiết ngủ. tâm lý kìm nén lời nói cũng phải hoán một chút h u y ế t quỷ mẫu hoàng cùng mã diện không phải bình thường âm sai tại vô đạo địa phủ bên trong địa vị đặc thù cái k i a cho mặt mũi nhất định phải cho đủ nghĩ đến nhìn một trận biểu diễn mà thôi cần phải lầm không là cái gì sự tình có thể kết quả đây vương thiên vận hận không thể đào ánh mắt của mình sau cùng chỉ có thể s i n h s i n h dựa vào pháp lực thủ đoạn đến che đậy lại trước mắt biểu diễn lúc này mới cưỡng chế trong lòng mình buồn nôn cảm giác nơi đó là cái gì biểu diễn a toàn bộ cũng là một cái huyết tinh giết hại ngược đái thanh tú một đám huyết quỷ theo trong địa ngục kéo tới hơn ngàn tội quỷ dùng các loại vương thiên vận chưa bao giờ từng nghĩ thủ đoạn ngược sát rơi những thư này tội quỷ trang diện chi tản nhẫn bạo ngược vương thiên vận dạng này x a trường hãn tướng cũng không chịu được toàn thân phạm buồn nôn không đành lòng nhìn thẳng cũng chính là bên trên mã diện nhìn đến như si như say ngựa mồm bên trong thỉnh thoảng còn tại nói t h ầ m tựa hồ tại đánh giá mấy cái này sát pháp đến cùng có thứ gì chỗ thích hợp một đôi mắt to t r ừ n g lấy nháy đều không nháy mắt một chút dây vọ a vương thiên vận hiện tại đứng cũng không được ngồi cũng không xong còn phải làm bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu m a i mới chờ đến lúc đến cuộc biểu diễn này kết thúc toàn bộ đều nhanh muốn nín nổ ha ha ha t ố t huyết quỷ mẫu hoàng hôm nay lại là để cho ta lao mã đánh mở rộng tầm mắt ta những thứ này sát pháp đối với ta địa ngục hành hình có rất nhiều tham khảo ý nghĩa ta cái này liền trở về thật tốt suy nghĩ một chút đến lúc đó nếu là có cái gì chỗ không rõ lại đến nghĩ ngươi linh giáo nói mã diện liền muốn rời khỏi lao mã trước chớ vội đi ta nơi này chính là còn có chuyện không cho ngươi nói sao vương thiên vận vội và n gọi g lại mã diện đồng thời liền đem trước đó mưu sĩ nhóm chuẩn bị xong duyệt binh sách lược kỹ càng cấp mã diện cùng huyết quỷ mẫu hoàng nói một lần cả hai sau khi nghe xong cũng không nói cái gì ngược lại để vương thiên vận có chút không có kịp phản ứng hai vị có thể có ý nghĩ gì huyết quỷ mẫu hoàng cười nói vương tướng quân nếu là chủ nhân mệnh lệnh ta huyết quỷ nhất tộc tự nhiên không có vấn đề gì cả chúng ta hội căn cứ ngươi phần này an bài nhanh chóng nhất chu bị hoàn tất đến lúc đó nhất định sẽ không ra bị lầu mã diện cũng ú n g thanh đúng khi nói cái này còn có cái gì dễ nói d i ê m quân an bài sự tình còn phải hỏi đi người đi nhanh lên đi ta bên này không cần đến ngươi quan tâm sự tình giống nhau trước khi đến dự liệu một dạng thuận lợi vương thiên vận nhất thời cảm thấy mình vừa mới chịu được tràng diện đều đáng giá hai vị này mới là chân chân chính chính không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng thì buộc tại diêm quân trên thân khắc không quan tâm ừ n huyết quỷ mẫu hoàng tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi hỏi người những cái kia mọc ra cánh hải tử đến cùng có gì năng lực muốn là thích hợp ta hy vọng bọn họ cũng có thể tham dự đến duyệt binh bên trong tới huyết quỷ mẫu hoàng trầm mặc một trận nói đó là phong pháp thì biến hóa ra cánh tuy nhiên pháp tác diện hóa rất ít nhưng đối với tốc độ di chuyển tăng lên lại là gấp đôi đếm được vương tướng quân muốn là cảm thấy phù hợp duyệt binh thời điểm tự nhiên có thể nhìn đến bọn họ vương thiên vận trong lòng lấy làm kinh ngạc huyết quỷ mẫu hoàng nói đều là thật những cái kia bay trên không trung huyết quỷ sau lưng mọc lên hai cánh là phong chi pháp tác hiển hóa kể từ đó những thứ này huyết quỷ tốc độ cái kia có bao nhanh không tiện dừng lại lâu vương thiên vận vội vàng bận bịu thì ra địa ngục mã diện cũng không tiện hắn thì lên tiếng chào hỏi quay người không biết suy nghĩ cái gì đi trở lại bạch h ổ nha môn vương thiên vận phát hiện kỳ thật trong nha môn khắc vong hồn cũng rất bận thậm chí so với hắn càng bận rộn sân bãi nhất định phải tại nửa cái âm thực quý bên trong kiến thiết hoàn tất ta không quản ngươi có đúng hay không nhân thủ không đủ chính ngươi đi cho ta nghĩ biện pháp không làm được ngươi liền đợi đến quân pháp quan đi tìm ngươi đi hiện tại cút c á c kịch viện phối hợp xong chưa lại đi thúc thúc kịch bản chờ một chút đều nhất định muốn cùng duyệt binh liên hệ tới điểm này không có khả năng sửa đổi muốn bọn họ nắm chặt một số bị lao là nghĩ đến có kẻ m ặ cả nói cho chu du bốn người bọn họ đội ngũ huấn luyện cho ta nắm chặt một khi xuất hiện chỗ sơ xuất không cần đến vương đại nhân xuất thủ ta thì lột ra các của bọn hắn còn có c h ễ một chút ta lại nhìn bọn họ thao diễn đừng nghĩ lấy lời biếng vương thiên vận đứng ở bên ngoài liền thấy tuân du khí thế bất phảm đang chỉ huy lấy nguyên một đám lính liên lạc ra ra vào vào, bên người là vô nhai tử đàng cho hắn trợ thủ sau lưng còn có một đám mưu sĩ tại một khối to lớn bàn đá phía trên tô tô vẽ vẽ tựa hồ là đang đổi mới các hạng chuẩn bị tiến độ hết thể xem ra đều là đã bận rộn nhưng lại đâu vào đấy những thứ này mưu sĩ năng lượng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót náo tử thông minh thì cũng thôi đi cổ tay cũng là mạnh mẽ tuyệt đối đám lính kia người lói đời nhóm thế mà bị những thứ này tu vi thấp mưu sĩ mắng cũng không sủ lông ngoan ngoan phải chuyện ngự hạ chi thuật s á t thực cao minh vương đại nhân trở về rồi sự tình còn thuận lợi ừ m đều phát xuống đi xuống hiện tại cũng là gấp rút thời gian chuẩn bị hậu c â n loại hình sự tình ta nhưng là toàn quyền giao cho ngươi ta còn phải đi sân huấn luyện bên kia nhìn chằm chằm tuân du cười nói đại nhân xin yên tâm chính là các đồng liêu đều là kinh nghiệm tương đối khá siêu tuyệt nhân vật chút chuyện nhỏ này vẫn là dùng không đến phí sức làm gì nghĩ đại nhân cứ việc tự đi nơi này do ta nhóm tọa chấn tuyệt đối sẽ không ra cái gì bị lâu chương bảy trăm bảy mươi mốt khán đài bạch hổ nha môn tại khua t r u n g gõ mỏ chuẩn bị duyệt binh đại điện thời điểm Tin tức tự thả nhiên cũng là tự nhiên sớm thả ra. Vô đây ạ đại điển thế mà lại tại o trong vong đoán địa điển đều được. đ nay phủ lập thành thứ nhất binh thế thời hành, không hồn tới duyệt cất ít mà này này này lần cái bởi dấu kỳ cử vì là diêm quân chính u quản chế để lửa dận tiêu ẩ n bông dận tán bị ra lửa chế, cái để một t i binh ệ Duyệt u đây nha, chính là việc vui cho nên diêm quân tuyệt sẽ không lại tiếp tục lên cơn giận dữ bao phủ toàn bộ vô đạo địa phủ đây chính là mừng vui gấp đội à, chỉ cần diêm quân l ử a d ậ n tán đi cái kia vô đạo địa phủ bên trong sinh cơ lại đem một lần nữa bừng bừng phân chấn không có người nào không thích một cái thật tốt tích cực hướng lên hoàn cảnh như thế mới có thể để cuộc sống của mình thuận thuận lợi lợi tu vi cũng mới có thể có tâm tư tăng lên mới có hy vọng đừng tưởng rằng vong hồn không để ý tới muốn không có có sinh hoạt mong đợi thành vì một chỗ bên trong đại thương nhân hoặc là thành làm một cái âm sai nắm giữ kém vị lại hoặc là gia nhập sắt cùng hủy diệt cùng tồn tại vinh diệu cùng công h â n cùng tồn tại âm minh thậm chí còn có chút vong hồn hy vọng tại vô đạo địa phủ tìm tới chính mình q u ỷ sinh mùa xuân hiện tại tốt bao táp đã sắp qua đi diêm quân chuẩn bị lấy một loại lễ mừng hình thức đến tuyên cáo lần này khủng bố sắp đi qua trong lòng không có lo lắng cái này cũng không thì trọng nhặt lên trước kia thói quen sao cho dù dán đi ra thông báo phía trên cũng không có nói rõ ràng duyệt binh hội tại trường nào thì bắt đầu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tin tức nhanh chóng bị tất cả vong hồn lý giải quả thực cũng là hỷ đại phổ bôn mỗi cái trên mặt đều có ý cười thì liền gặp gỡ ngày bình thường không nguyện ý nhìn nhiều tuần tra âm binh cũng không lại né tránh ngược lại như trước kia một dạng cười híp mắt gật gật đầu cái này khiến âm binh nhóm cũng lớn lớn nhẹ nhàng thở ra không có ai nguyện ý bị tất cả vong hồn tránh không kịp ta cho các ngươi nói à, lần này duyệt binh thế nhưng là long trọng chưa từng có à, các ngươi biết phía nam chỗ kia âm binh sân huấn luyện à. lớn như vậy địa phương cũng không đủ hiện tại ngay tại xây dựng thêm còn dựng tốt nhiều cái b ả n xem ra còn thật muốn hướng chúng ta tất cả vong hồn mở ra đâu trong tử quán mãi mãi cũng là tin tức lan truyền một cái trọng yếu ngọn n g u ồ n hiện trên đầu mây đen bắt đầu tản quỷ dân nhóm cũng có tâm tư cùng đảm lượng đi ra nói chuyện tào lao trước đó đại thanh tẩy không dám đem ra làm thành đề tài nhưng chuyện mới mẻ nhi lại là không thiếu một cái đại duyệt b ì n h cũng đủ để cho bọn họ trò chuyện rất lâu thật chỗ kia không phải quân sự cấm khu sao có thể cho ngươi đi qua nhìn vậy cũng không ta còn có thể lừa các ngươi hay sao hiện ở bên kia đã không phải là quân sự cấm khu nói là phải chờ duyệt binh kết thúc về sau mới có thể một lần nữa phong bế ta đi xem ai ra tràng diện kia đại a khán đài đều có hơn ba mươi tầng cao cửa hàng ra ngoài căn bản là không nhìn thấy cuối cùng trung gian một cái sân bãi cũng là rất lớn hắc các ngươi làm gì đi a ta còn chưa nói xong đâu vị này thực khách kìm nén một bụng l ờ i muốn nói chuẩn bị tốt tốt khoe khoang một phen nói không chừng còn có thể lăn lộn một bữa rượu ăn lại không nghĩ rằng một đám các bạn rượu phần phật một chút toàn chạy hết xem ra bữa này t i ể u đã định t r ư ớ c ăn không thứ thản đều chạy tới nhìn cái kia duyệt binh sân bãi đi người nào có công phu nghe nói nhảm chính mình tận mắt chẳng phải là càng tốt hơn kỳ thật không đơn thuần là trong tự quán địa phương khác cũng đang nói tới cái này kết quả cuối cùng cũng là thật lớn một phiếu vong hồn thì hướng về âm binh nhóm ngoài trời sân huấn luyện chạy tới hoàn toàn chính xác không nhìn thấy trước kia thỉnh thoảng tuần tra âm binh khối kia cảnh cáo bia đá bên cạnh để đó một cái mở ra bố cáo tại duyệt binh hoàn tất trước đó nơi này đem tạm thời không tính là quân sĩ cấm khu chờ lấy tới gần mới phát hiện chỗ này sân bãi bây giờ trở nên đến cỡ nào khoa trương to lớn liền không nói nơi này vốn chính là âm binh huấn luyện quân trận cùng đối chiến diễn luyện địa phương phương viên hơn trăm dặm mà để vong hồn nhóm kinh ngạc đến hồn thể run lên vẫn là những cái kia chẳng biết lúc nào đứng thẳng đứng lên khán đài ba mươi mấy tầng vẫn là hướng thiếu đi nói bởi vì hiện tại vong hồn nhìn đến liền đã không ngừng ba mươi tầng đồng thời còn tải lên trên thêm tất cả khán đài hiện lên hai cái nửa vòng tròn hoặc là nói nửa vòng tròn cung hình dáng trung gian bị một khối to lớn không dưới phương viên ba mươi dặm sân bãi châu ngăn cách tại chỗ bốn phía còn đều có ngàn cái to lớn thạch trụ vây quanh thạch trụ bên cạnh là nguyên một đám thợ thủ công cầm lấy đồ vật lên trên khắc lấy từng đạo từng đạo đường vân nhìn kỹ có thể phát hiện phụ trách chỉ huy cùng thiết kế là một cái trường báo l o quỷ lơ lửng ở trên không trung khí định thần nhàn lao quỷ bên người chính là nghe nhiều nên thuộc bạch hổ nha tướng vương thiên vận đại nhân mà phía dưới chỉ cần sức lao động vẫn là âm binh bọn họ sử dụng mỗi người pháp lực đem từng khối thạch đầu chế tắc thành khán đài g á n g vẻ sau đó ghép lại cùng một chỗ âm binh nhóm hoàn thành đại khái ba mươi m chiều dài về sau liền sẽ từ mặc lấy áo ngắn ở ngực đánh dấu lấy viện nghiên cứu hoặc là binh khí tác phường huy hiệu vong hồn tới cấp cái này ba mươi m khán đài phụ gia trận pháp sau đó một đoạn một đoạn chăm chú tổ hợp lại với nhau như thế như vậy to lớn khán đài liền vụt lên từ mặt đất đồng thời càng ngày càng cao lớn nơi xa vong hồn nhóm lại nhìn hiếm lạ mà sân bãi phòng trên lơ lửng lấy vương thiên vận cùng ra cắt lượng lại là một mực tại câu thông k h ô n g minh tiên sinh tòa này sân bãi thật lớn như thế xem như phù hợp một trận đại hình thực chiến diễn luyện tiêu chuẩn thấp nhất nhưng những thứ này khán đài cao như thế gần như thế đến lúc đó có xảy ra vấn đề gì không a đại nhân xin yên tâm trung gian diễn võ trường địa chu vây ta sẽ bố hạ cơm chế bên trong uy năng sẽ không lan đến gần phía ngoài mà lại vì không có sơ hở nào khán g đài mỗi một cái ba mươi em mở chỗ nối tiếp cũng có một cái hộ thuẫn t r ậ n pháp ta mời tư không huyền thần tướng khảo nghiệm qua cái này hai lớp bình phong tối cao có thể tại kim quỷ hậu kỳ hoành kích phía dưới mà bình yên vô sự từ khi đi vào vô đạo địa phủ ra cắt lượng thì thu được tân sinh một cái so tam quốc thế giới càng rộng lớn hơn bình đài một cái có thể bao dung phía dưới hắn chỗ có tài hoa thần minh thậm chí còn có vô tận cơ hội trở lấy hắn đi dốc sức làm cũng không cần lại lo lắng số tuổi thọ thời gian căn bản d â u d ị a r a cắt lượng yêu chết nơi này vậy là tốt rồi bất quá vẫn là đến lại nghĩ biện pháp thêm nhất đạo bình chướng âm binh nhóm chiến lược ngươi rõ ràng nhưng huyết quỷ chiến lược liền ta hiện tại đều mơ hồ cho nên làm sao cẩn thận đều không đủ có thể vạn vạn ra không được chuyện rắc rối đại nhân yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp lại thêm nhất đạo bình t h ư ớ n g phòng ngự tất cả mưu sĩ tâm tư đều là cẩn thận ra cắt lượng làm trong đó người nổi bật tự nhiên cũng giống vậy đã bạch hổ nha tướng nói huyết quỷ thực lực hiện tại liền hắn đều không rõ ràng như vậy nhất định nhất định là cái thai hoàng ẩm hiện nay cục diện mà nói cho dù duyệt binh thời điểm âm binh hàng ngũ thua cũng không thể xuất hiện ảnh hưởng đến khán đài loại đại sự này cho nên không n h ư n g cái này điểm lấm tấm bị vô hạn phóng đại nhưng là muốn xảy ra vấn đề phía dưới đội ngũ huấn luyện là an bài thế nào vương thiên vận chỉ trong sân số lượng hơn mười n g h n âm binh hướng ra cắt lượng hỏi bẩm đại nhân lời nói phần sau là trương phi tướng quân xuất lĩnh quân đoàn thứ tư đội ngũ huấn luyện diễn thử là phân một cái quân đoàn tiến hành vì tiết tiết kiệm thời gian cũng có thể để cho còn lại âm binh có thể vùi đầu vào tu kiến khán đài các loại thiết bị bên trong các loại khán đài sửa chữa tốt về sau bọn họ sẽ có tập hợp cùng một chỗ diễn luyện bộ môn bất quá đại nhân thuộc hạ đến bây giờ đều không nhìn thấy một con huyết quỷ đến trong sân để diễn luyện cái này Ra chương bảy trăm bảy mươi hai dân kỹ thuật đây là một lần đã chú định đem về ghi khắc tại vô đạo địa phủ trong sử sách thời khắc trọng yếu không đơn thuần là bởi vì đây là vô đạo địa phủ từ trước tới nay lần thứ nhất cử hành duyệt binh đại khánh càng quan trọng hơn là lần này duyệt binh sau lưng đại biểu cho vô đạo địa phủ triệt để bước lên hoàn thiện âm đ i ề u tiến trình con đường âm đ i ề u là bao t r ư ở n g định ra cũng là trải qua tiết vô toán đồng ý mới ban bố đi xuống nhưng hôm nay xem ra bên trong lỗ thủng còn có rất nhiều thậm chí là chỗ sơ xuất bao t r ư ở n g lớn nhất sai lầm hoặc là nói qua mất chính là coi trọng vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm tâm lý chấp nghiệm luôn cho là lúc còn sống sau khi chết liền xem như tân sinh quá khứ lấy như mây khói bắt đầu lại thôi nhưng lại khó liệu hắn nhìn thấu nhân tâm lại quên quỷ cũng là từ người biến tới chỗ nào có thể thiếu hiểm ác bao trừng ư khuyết điểm bị phạt vào địa ngục tầng ba r i ệ u khổ mà đồng dạng tiết vô toán cũng phạm vào một dạng khuyết điểm duy nhất khác nhau ở chỗ tiết vô toán không có ai có thể trừng phạt được theo lần trước trở lại vô đạo địa phủ lại đến đi nguyên thế giới hiện tại lại trở về tiết vô toán trong đầu bao giờ cũng đều đang tính toán lấy liên quan tới vô đạo địa phủ sau này các mặt phải làm thế nào quy tắc nói đến tự bạch một số bây giờ vô đạo địa phủ đã coi như là một cái quốc so lớn vô cái ù n còn đang không ngừng tăng trưởng. g mà lại c này có thể、so、sánh thế gian bất kỳ một thế sánh so gian kỳ là ự c n o đều một u nhiều. ố Đối n n phức tạp được i đối, đối ngoại, đều phải cùng đều ậ n năng làm đến hoàn thiện khả làm chuyện ù n g t ỏ a đáng. để toán Lần này cự biến lớn, để tiết vô toán nhận thức lại nhân tính lại cự cố thức tiết vô âm u mặt, cũng để cho trong trưởng hết thẻ trong cũng cho của lòng hắn không nghĩ n để h loại kia trưởng không hết thể ý á mắt một tiêu trừ không thấy. Cái u không h này y c là một chuyện tốt để tiết vô toán một chút thì nhớ lại chính mình kém một chút quên đi đồ vật đối với t h ủ i hạ vong hồn tiết vô toán mặc dù là rất tức giận nhưng cũng không có một mực xoan suýt minh bạch những thứ này biến cố xuất hiện trên thực tế cũng có chính hắn cho tới nay bỏ mặc quan hệ ở bên trong mới âm điều tăng lên ba cái lớn hạng nội dung đem trước đó xem ra tựa hồ cực kỳ hoàn thiện trên thực tế lại tồn tại rất nhiều lỗ thủng âm điều tra để loạn phần bổ sung đồng thời mang tới mùi máu tươi nồng nặc so với trước đó âm điều đến càng có uy hiếp cùng chấn áp tác dụng không có cùng ai thương thảo lần này âm điều chỉnh sửa tất cả đều là tiết vô toán một người hoàn thành diêm la thể giao phó hắn chi nhớ cùng hấp thu đếm cái vị diện các loại tri thức còn có thân là vô đạo diêm la tại sinh tử bộ bên trong thần du lấy được các loại cảm nộ g thành t i ể u cỗ này mới âm điều bộ này mới âm điều phát xuống về sau phản ứng phi thường c ư ờ n g liệt vong hồn nhóm lần thứ nhất tại âm điều bên trong thấy được hồn phi phách tán chữ này cũng là lần đầu tiên thấy được mưu sát cái này tựa hồ cách vong hồn rất xa xôi từ xuất hiện trên đó đập vào mặt cũng là d à y đặc sắc khí mớ i âm điều đối với tất cả vong hồn tới nói đều là một kiện nhất định phải hiểu rõ ràng đại sự khắp nơi có thể thấy được tụ cùng một chỗ trò chuyện âm điều tương quan đề tài vong hồn đương nhiên phần lớn vong hồn đều chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài cũng căn bản là không có cách lý giải những thứ này mới thêm điều khoản sau lưng có cường đại ám chỉ tính mà hết thể này tự nhiên bị không ít tâm tư linh hoạt vong hồn rõ ràng nhìn ở trong mắt kêu p h á mừng âm âm cũng là một trận vang vọng u minh to lớn pháo vang chín mươi chín môn cải tiến hình côn cấp hoàng tuyển pháo h ỏ n g pháo ba mươi lăm độ ngưỡng xạ đạn giấy có tiếng lại không độc đây là chuyên môn trở tới đây mang bầu không khí đồng thời triển lãm vũ khí lực lượng t h i đặt ở duyệt binh chủ hội trường lối vào chỗ cao ngất lên không dưới mười t r ư ợ n g đập vào mặt cũng là d à y đặc ba khí những vật này cũng là vô đạo địa phủ bên trong t r ư ớ c mắt cường đại nhất viễn trình hỏa lực mau nhìn cái kia chính là côn cấp hoàng tuyển pháo cái đồ chơi này thế nhưng là chiến trận phía trên đại sát khí đâu tên kia một phát pháo đạn đi qua vài dặm bên trong đều không vật sống lưu lại quả nhiên là vô cùng lợi hại chật chật ta tới thế giới bên trong cũng là này chủng loại giống như vũ khí đại pháo tên lửa bom nguyên tử đều như vậy chỉ bất qua sát thương phương thức cùng cái này hoàng tuyển pháo không giống nhau mà thôi vung lên sát thương phạm vi bom nguyên tử có thể lợi hại nhiều lắm một khỏa, phương viên trăm cây số đều là t ử vực đâu cái này lời thoại liền có thể nhìn ra được hai cái vong hồn lai lịch theo hầu một cái nhất định cũng là võ học cùng tu hành làm chủ vị diện tới một cái khác cái kia chính là đến từ khoa học kỹ thuật vị diện sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻ nệ với thế giới hoặc là the hạ vấn trở đây cũng là vô đạo địa phủ bên trong hiện tại tự mình rất có ý tứ một cái hiện tượng vị diện cha hỏi kinh ngạc đưa đến liền là sinh hoạt lý niệm phía trên khác biệt võ học cùng tu hành vị diện vong hồn càng ưa thích thân cận tự nhiên hoặc là nói càng nguyên thủy một ít gì đó hành động cũng là như thế càng nhiều thời điểm là dựa vào tại thói quen tiếp nhận chuyện mới mẹ vật mở ra tính cũng phải kém một chút mà khoa học kỹ thuật thế giới vong hồn càng ưa thích chuyện mới mẹ vật tiếp nhận năng lực siêu cường căn bản không có bao nhiêu cố chấp lấy ra cái gì đi học cái gì cũng tạo thành một cái hiện tượng khoa học kỹ thuật thế giới vong hồn đến vô đạo địa phủ về sau luôn luôn có thể trong thời gian cực ngắn thích ứng đồng thời làm ra thành tích chí ít trong ngắn hạn là tuyệt đối trội hơn võ học vị diện cùng tu hành vị diện bất quá cái này lại không phải chuyện xấu liên đối lấy đối chu ũ n g để c o võ học cùng t h à nham vị diện vong diện hồn h tìm t được tham khảo, bắt c hoặc là học tập phía c là tập dưới ũ n g có thích thể mau sớm n g x u ố n g thoát ớ i c u Nham cùng mộng h t hai cái cùng thời kỳ tiến vào vô đạo địa phủ vong hồn đã là như thế chu nham là bạch xà chuyện vị diện vong hồn tinh thông trận pháp lúc còn sống là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ bị kẻ thù ám hại mà chết ngẫu thoát đến từ sinh hóa nguy cơ r ẻ si đẻn hệ đẻ vịu thế giới là một cái sinh vật kỹ sư chết bởi tờ vi rút tràn lan hai cái này vốn là một trăm đời cũng đánh không đến một khối gia hỏa tại vô đạo địa phủ bên trong gặp được hơn nữa còn là hàng xóm một tới hai đi lẫn vào quen hoàn thành hảo hữu trí dao chu nham trận pháp c h i thức tăng thêm ngộng thoát lập t h ể sinh vật c h i thức hai quỷ có mới nghiên cứu hạng mục trận pháp sinh vật học danh tự đều là hai quỷ nhất lên lấy hắn đang nghĩ nếu có thể đem trận pháp thông qua sinh vật kỹ thuật trực tiếp liên tiếp tại sinh vật nhục thân phía trên hoặc là hồn thể phía trên cái này chẳng phải là thì tương đương với cứ thế mà cấp sinh linh tăng thêm một đạo năng lực thiên phú sao trận pháp thiên biến v ạ n hóa loại này có thể cắm vào năng lực thiên phú cũng là thiên biến v ạ n hóa đến lúc đó nếu thật là thành cái kia có thể thật ghê gớm công lao a vô đạo địa phủ đến mạnh thành cái dạng gì bọn họ lại hội thu hoạch được loại nào khen thưởng suy nghĩ một chút đều động lực vô hạn hai cái nghiên cứu trạch căn bản cũng không thông sự đ ờ i một cái não tử rèn sắt đang nghiên cứu viện không nhận đinh xuân thu chào đón một cái tập trung tinh thần không muốn đánh vũ khí bị trung mi ghét bỏ đều là thành người ngoài nhân vật chuẩn bị tạp làm điểm phế liệu khắc vong hồn sợ là đã sớm đoán niệm mọc thành bụi hai vị này lại không ngươi không phải không chào đón lao tử sao vừa vặn rơi cái thanh nhàn còn có thể cầm lấy không ít đ ồ n g lộc mình tại trong nhà làm mình thích nghiên cứu tốt bao nhiêu chờ lao tử ra thành tích đến lúc đó hoảng sợ không chết các ngươi cho nên hai vị này chính là có tên nát huynh nát đệ còn nghèo hèn cũng không biết luôn luôn đến hiệu cầm đồ đổi một số vật ly kỳ cổ quái làm gì không thể ăn lại không thể cầm tới tu luyện rất quái lạ mà còn chờ nhàn căn bản liền môn cũng sẽ không ra một chuyến nhưng duyệt binh sắp đến cái này hai chạch quỷ cũng là không ngồi yên vội vội vàng vàng thì chạy tới duyệt binh à loại này thịnh thế cũng không thấy nhiều hơn nữa còn là tại mới âm điệu ban bố gần như đồng thời trong này ý vị tương đương không đơn giản mặt khác hai vị này cũng s ắ c thực hiếu kỳ những cái kia bị trên phố nghe đồn vô đạo địa phủ trận chiến đầu tiên đấu lực huyết quỷ đến cùng là dáng dấp ra sao chương bảy trăm bảy mươi ba duyệt binh thượng tiếng hoan hô to lớn giống như là biển gầm cơ hồ phủ lên pháo mừng oanh minh ba phẩy sáu triệu quỷ dân tăng thêm các lộ âm sai sai dịch số lượng đã tiếp cận ba trăm tám mươi vạn những thứ này cũng không phải phổ thông vong hồn đều là vô đạo hệ thống bên trong quỷ tu cho dù tu vi thấp nhất quỷ dân cũng là quỷ tốt viên mãn cảnh giới cho nên lúc này thời điểm tập thể dùng hồn thể phát ra tiếng hò hét này âm thanh lãng có thể nói khủng bố bên trong thế mà còn giáp bọc lấy pháp lực mạnh mẽ ba động đây là ai cũng không có dự liệu được càng đừng đề cập sinh ra h uy năng thoáng một cái lập tức liền để một mực mật thiết chú ý toàn bộ duyệt binh sân bãi ra cắt lượng trong lòng x i ế t chặt trận sắp đặt trên khán đài trận pháp bình t r ư ớ n g khởi động bởi vì là phân đoạn thức trận pháp thiết chí cho nên tại những thứ này h uy năng còn chưa kịp tổ hợp lại với nhau liền bị ngăn lại không có tạo thành chỗ sơ xuất mà lúc này ra cắt lượng vốn đến lòng tin tràn đầy cũng có chút bắt đầu cầm không chuẩn vung tay lên sau lưng mấy trăm quân bảo vệ thành thì tản ra ngoài tăng cường toàn bộ khán đài khẩn cấp lực lượng toàn bộ duyệt binh nghi thức ngay từ đầu hán ra cắt lượng liền cần trưởng khống trên khán đài hết thảy mà duyệt binh quá trình vấn đề thì là từ tuân du tại trường khống chủ quan vương thiên vận là một lần duyệt binh đệ nhất nhân vật chính trưởng khống toàn bộ âm binh hàng ngũ không thể đợi tại hậu trường nhất định phải theo trận liệt cùng nhau mà lại rất nhiều nghi thức đều cần hắn tham dự pháo mừng 99 vang về sau tiếp lấy chính là một đạo hắc b à o đột nhiên xuất hiện chữ khán đài chỗ cao nhất nơi đó là thứ 99 tầng cũng là tầng cao nhất theo 99 tầng hướng xuống trọn vẹn tầng ba đều không có khán đài vị mà tầng cao nhất cũng chỉ có một cái cự đại gian phòng bên trong một cái ghế trước đó có cái thuyết pháp nói vô đạo địa phủ phải đổi h ứ n g gió một đám đáng chết cặn bã q u ấ y bản quân tâm tỉnh dẫn đến một trận đại thanh tẩy bắt đầu h o ả n g sợ được các ngươi trong lòng hoảng loạn tiếp lấy lại là trước nay chưa có khắc nghiệt tâm điều đây có phải hay không là thì biểu thị về sau chúng ta vô đạo địa phủ thì sẽ trở thành một cái không có lời nói địa phương tiết vô toán đứng tại khán đài bên cạnh thân hình có thể bị tất cả vong hồn nhóm nhìn đến dừng một chút tiếp tục nói giết hại vốn chính là chúng ta vô đạo địa phủ có thể lâu dài tồn tại tất nhiên thủ đoạn chỉ có đến cử thế vô địch thời điểm chúng ta mới có tư cách đi hưởng thụ bình thản cùng yên ổn trước đó các ngươi còn có ta chúng ta người nào cũng không thể phớt lờ bởi vì ta không muốn vận diện muốn nhìn một chút vô đạo địa phủ quân lâm vạn giới ngày nào đó chẳng lẽ các ngươi không muốn sao một đoạn lớn tựa hồ tự bạch đồng dạng ngôn ngữ n g a khí lạnh nhạt như nhỉ non đồng dạng lại lại đồng thời tại tất cả vong hồn bên thai vang lên bọn họ nghe được rõ ràng mỗi cái nắm chặt xong quyền không có chết qua một lần tuyệt đối không cách nào lý giải tồn tại đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy chớ nói rõ chi là t r a n g chính mình tồn tại chân thực người nào lại nguyện ý bị mất đi rơi không từng tiếng hò hét từ từ hội tụ chỉnh tề sau cùng giống như đại dương vang vọng toàn bộ địa phủ tiết vô toán n g một tiếng chung quanh tiếng hò hét trong nháy mắt ổn định chỉnh tề đến hiếm lạ cho nên ta nói giết hại chính là chúng ta con đường duy nhất mà cái này giết hại ta từng coi là chỉ là đối ngoại nhưng lại quên đã từng khi còn sống nghe qua một câu người bản ác cái này ác chữ chính là hết thể hư hảo căn nguyên thấy không rõ chính mình chúng ũ n g vô p á p c h ý đ ế c h n quanh. Chúng ta là ma coi trọng tùy tâm tùy tính cái này không có sai nhưng nguy hại đến cái quần thể này vậy liền không được cho phép hết t hệ không đạo ý chí bên ngoài đồ vật cùng chấp nghiệm đều là ẩn nút uy hiếp nhất định phải đem giết hại thủ đoạn cầm tới đối phó những thứ này con sâu làm d ầ u nổi canh cho nên trong lòng các ngươi suy nghĩ đại thanh tẩy mới có thể tại dung tử c ụ trong tay triển khai thiền căn hậu quả tin tưởng các ngươi đều hiểu cái này kỳ thật không tính là đại thanh tẩy mà chính là trừ sâu hiện tại không có côn trùng tự nhiên là một lần nữa an định xuống tới bất quá vì để phòng lại có côn trùng xuất hiện âm điều cải biến cũng liền bắt buộc phải làm khắc nghiệt một số có thể bảo vệ các ngươi tồn tại dạng này âm điều thật vô cùng khắc nghiệt sao diêm quân vạn tuổi diêm quân thánh minh lại là như núi kêu biển gầm hò hét lần này kéo dài thời gian dài hơn vong hồn nhóm biểu lộ càng thêm kích động thậm chí có thể nói là dữ tợn lần thứ nhất lần thứ nhất diêm quân cho bọn hắn giải thích nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt đối bọn hắn nói nhiều lời như vậy nhìn lấy diêm quân tấm kia lạnh nhạt bên trong mang theo mỉm cười mặt tất cả vong hồn đều thật sớm quý xuống trong lòng minh bạch so với bọn họ diêm quân trên vai áp lực càng lớn càng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng minh bạch thế là được gần nhất cùng ta lão bà cùng một chỗ thời gian có chút dài nói chuyện cũng có chút nát tốt hiện tại nên nói cũng đã nói để cho chúng ta cùng đi nhìn xem chúng ta vô đạo địa phủ đến cùng đều có thứ gì vô liếng các ngươi phía trên thuế đều đến địa phương nào đồng thời cũng để cho các ngươi minh bạch chúng ta sát lục thủ đoạn đến cùng là cái gì vê anh pháo mừng âm thanh lại vang lên tiếp lấy chính là một trận bước chân nặng nề vang lên quay đầu bên kia là đen nghịt một mảng lớn quân trận đang từ một mảnh tựa hồ trong hư không mở đi ra giữ tợn màu đen toàn bộ tinh thần bao trùm thức chiến giáp hình dáng khác nhau nhưng lại từng cái đằng đằng sát khí binh khí quỷ đầu dưới mặt nạ mặt chỉ có thể nhìn thấy từng đôi lạnh đến giống như hòn đá trong mắt nháy cũng không nháy mắt thì nhìn ngang phía trước không có khẩu hiệu cũng không có dư thừa động tác cứ như vậy án lấy hành quân trận liệt tốc độ đều đều đi tới nhưng cửa hàng sát ý cùng sát khí cho dù không có tận lực phồng lên cũng làm cho cả duyệt binh hiện trường một mảnh yên lặng sáu mươi ngàn âm binh lúc này phát ra khí thế trong nháy mắt liền đem trong sân cục diện đặt ở dưới thân không cần giải thích tất cả vong hồn đều hiểu những thứ này cũng là vô đạo địa phủ bên trong tối cao vinh diệu chỗ chiến tích của bọn họ không nhiều nhưng lại chưa bao giờ bại qua luôn luôn gấp mấy trăm lần tại địch nhân của mình trước mặt cầm xuống thắng lợi là diêm quân trong tay một thanh sắc bén đao giải phâu cấp địch nhân ở ngực đâm ra một cái lỗ hổng nhỏ lại có thể tinh chuẩn muốn đối phương tánh mạng quân trận lái vào đây bên trong không đơn giản chỉ có âm binh còn có thật nhiều phổ thông vong hồn nhóm chưa bao giờ từng thấy thậm chí chưa nghe nói qua vũ khí trang bị hoàng tuyên pháo liền không nói đây là âm binh hàng ngũ bên trong phù hợp không có một cái quân đoàn 1 5 ờ i l n g h n người liền sẽ phân phối năm trăm khung bính hình hoàng tuyển pháo cùng năm chiếc côn cấp hoàng tuyển pháo những vật này vong hồn nhóm biết rõ hơn ve sầu nhưng những cái kia treo ở âm binh bên hông khoai lang đồng dạng đồ vật lại là không biết là cái gì còn có chiến giáp sau lưng nhô lên một khối bốn phía nhô lên cũng không có ai biết là trô ích lợi gì bắt mắt nhất vẫn là những cái kia số lượng không nhiều có thể di động thiết hạp tử chừng cao năm sáu trượng bao quát hai trượng phía trên có thật nhiều không biết tác dụng màu đen cọc xe tăng rất nhiều đến từ khoa học kỹ thuật vị diện vong hồn nghi ngờ lầu bầu một câu nhưng lại không xác định bởi vì xe tăng cũng không có lớn như vậy mà lại đều có học tháo nhưng thứ này không có thật dài học tháo những cái kia màu đen cọc thoạt nhìn là phát huy đồ vật nhưng có là làm sao dùng đây này các loại sáu mươi ngàn âm binh trận liệt theo khán đài đầu này đi đến cái kia một đầu l i ề n biến trận thành một cái tứ phương trận liệt t i ế n tính không n ú c nhích cùng sáu vạn cây cây cột đồng dạng như cùng một đầu đem thân thể giấu trong nước đại ngạc trong bình tĩnh mang theo cực đoan hung ác n g à o hét dài một tiếng đem còn không có theo âm binh trận liệt mang tới trong rung động tỉnh táo lại vong hồn nhóm cả kinh nhảy dựng lên chương bảy trăm bảy mươi bốn duyệt binh trung một tiếng gào rú nên đón chính là từng đạo từng đạo phô thiên cái địa đỏ như máu bành trướng thủy triều đó là huyết quỷ trên phố trong truyền thuyết vô đạo địa phủ cường đại nhất chiến đấu q u â n thể thần bí huyết tinh tàn bạo hung ác là từng cái nghe theo diêm quân mệnh lệnh cố máy giết chóc tạo thành tọc quần ngoại trừ diêm quân bên ngoài tất cả vong hồn hoặc là sinh linh đều là thức ăn của bọn họ bọn họ có thể diệt thế có thể cùng thần bí chống lại bây giờ lần thứ nhất tại tất cả vong hồn trước mặt lộ ra bản thân nanh đuốt dữ tợn giống nhau trước đó âm binh trận liệt tiến vào trong t r à n g cảm giác đẻ nén lần này càng thêm dày hơn trọng đồng thời máu tanh khí tức cũng giống vậy đã trong nháy mắt tỏ khắp đến trên khán đài hơn ba triệu vong hồn hồn phách khíu rác bên trong tựa hồ mang theo phai mở hết thẻ ý vị để vong hồn nhóm không tự chủ liên tục đánh lấy dùng mình nhìn cái kia một cái kia cái mau lẹ bóng người mặc dù không có chỉnh tề trận liệt lại mang đến một loại vây bắt con ngồi tối nguyên thủy giết hại cảm giác để tất cả vong hồn đều không tự chủ đem chính mình đưa vào trong đó phát hiện những thứ này lộn xộn hành động bên trong thế mà không có một chút cái hở huyết quỷ linh trí rất cao bọn họ minh bạch lần này theo địa ngục bên trong đi ra cũng không phải là vì giết hại người nào cũng là đến lộ cái mặt nhưng cũng chính bởi vì linh trí của bọn nó cao cho nên cũng liền có một loại canh chừng cảm giác h ư phấn chỉ có linh trí cao biết cái gì gọi là bực bội cùng nhàm chán mới có thể tiến tới sinh ra đối với ngoại giới hướng tới cùng tò mò sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đ ẻ p đẽ với thế giới g i ò m bì s đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm khôi phục khoa học kỹ thuật lực lượng đồng thời nắm giữ võ học lực lượng đồng thời kỹ thuật gen trở lại quỹ đạo nhân loại đối với g i ò m bì s thanh lý thì biến thuận buồm xuôi gió cần phải dùng đến huyết quỷ triệu hoán lệnh thời điểm cũng càng ngày càng ít cái này để huyết quỷ nhóm ra ngoài canh chừng biến đến cơ hội khó được hiện tại tốt hiếm thấy có cơ hội còn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy sống tươi tươi vong hồn tụ tập cùng một chỗ có thể so sánh trong địa ngục những cái kia thẳng xuôi xẻo xem ra tốt ăn nhiều nhưng lại không thể hạ miệng có thể lòng hiếu kỳ cùng một chỗ thì thu lại không được không thể ăn cái kia hù dọa bọn hắn một chút cũng có thể à. trong địa ngục những cái kia tội quỷ không phải sợ nó nhất nhóm sao dọa đến đột nhiên hét lên vô cùng là thú vị diêm quân cùng mẫu hoàng có thể chưa nói qua không thể hù dọa bọn gia hỏa này sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng như có như không tê minh về sau những cái kêu huyết quỷ thì tàn hắn ra như cùng một mảnh bị phong thổi tan hạ t cát bao cắt đồng dạng bao phủ toàn bộ khán đài kinh hãi thét lên theo bản năng phồng lên lên pháp lực chuẩn bị ngăn địch tất cả đều coi là đây là huyết quỷ mất k h ô n g chế hướng lấy bọn hắn giết tới đây có hình thể như chó săn có hình thể như sơn nhạc cao lớn cũng có sau lưng mọc lên hai cánh tốc độ nhanh đến như là chuyển rời đồng dạng thậm chí còn có hậu chân đứng thẳng hai cái chân chức biến thành đao phong các loại thiên hình vạn trạng huyết quỷ d ữ lấy ngụm nước a a a a thật giống như một trận kinh khủng thao thiết thị n h y ế n khúc nhạc dạo có thể chuyện tình huống thật cũng là một trận trò đùa quái đản mà thôi bất luận xem ra cỡ nào h u n g hiểm cho dù một số vong hồn đã cảm nhận được rõ ràng s á t ý cái này cũng đích đích xác xác cũng là một trận trò đùa quái đản những cái kia s á t ý đều là cố ý tán phát chính là vì hù dọa bọ gần như rất gần thời điểm hết thệ kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa huyết quỷ nhóm phát ra thanh âm c a c ca tựa hồ cũng tại tùy ý cười to đối với huyết quỷ trò đùa chỉ có tiết vô toán không có phản ứng gì đến một lần hắn không tin huyết quỷ dám trùng kích khán đài thứ hai hắn đoán được huyết quỷ đám đó nghĩ cái gì những thứ này cỗ máy giết chóc nhóm hiếm thấy có phần này lòng dạ thanh thản trò đùa quái đản loại này thói quen cũng là theo trong địa ngục những cái kia hành hình sắt tải trên người chúng học được hiện tại phóng túng một chút không có gì có thể trách móc nặng nề lại nói những thứ này thế nhưng là d i ệ t thế sinh linh không b ả o ngược một số như thế nào diệt thế đua bỡn một lần tại chỗ tất cả vong hồn cái này khiến mọi người nổi giận hư thanh liên tiếp tính khí nóng nảy một số đều đã mang lên có thể đây đối với huyết quỷ tới nói căn bản vô dụng bọn họ dù sao là đã tìm được việc vui thật nhanh về tới trước đó bộ kia dối bởi quần thể bên trong không tiếp tục trêu chọc yên lặng cứ như vậy đứng sừng sững ở như rừng âm binh hàng ngũ bên người giữa lẫn nhau đều là đối thủ cũ âm binh cùng huyết quỷ mỗi người đối với đối phương khí tức cũng đều vô cùng quen thuộc hiện tại cũng là y m ắng giao phong khí thế đụng nhau huyết quỷ nhóm cũng không h í an tĩnh như là từng khối thạch đầu huyết quỷ nhạy cảm cảm quan để chúng nó phát hiện những thứ này cho tới nay bại tướng dưới tay nhóm thực lực tăng cường rất nhiều đó là một loại mang theo uy hiếp ý vị không tự chủ liền đem bên trong thân thể mình pháp lực âm thầm kích đóng lên âm binh nhóm cũng giống vậy trước đó vương thiên vận thì nói với bọn họ những thứ này huyết quỷ lực lượng tăng trưởng so với bọn h ắ n biên độ càng lớn thậm chí theo trên thể hình phán đoán đã bắt đầu phân hóa ra binh chủng khái niệm hiện tại xem xét quả thật đúng là không sai những cái kia to lớn giống như núi cao cao mấy chục trượng huyết quỷ đơn cái này hình thể thì có thể nghĩ lực lượng của bọn nó hội khủng bố đến mức nào còn có những cái kia lớn nhỏ như chó đồng dạng huyết quỷ không ngừng chuyển động ánh mắt cái kia ánh mắt tựa hồ muốn nói cái này rõ ràng cũng là linh trí cực cao biểu hiện mà lại muốn đến độ nhạy khẳng định phi phạm sau cùng những cái kia thu hồi cánh đứng tại cự hình huyết quỷ trên người thân thể như ưng một dạng kỳ dị huyết quỷ càng làm cho âm binh nhóm trong lòng run r à y v ừ a m ớ i bọn họ có thể thấy được cũng nghe vương thiên vận nói qua những thứ này ưng một dạng huyết quỷ sau lưng hai cánh thật không đơn giản đó là phong chi pháp tác hiển hóa mà thành tốc độ nhanh đến liền bọn họ thần n i ệ m đều không thể bắt mặc kệ âm binh cùng huyết quỷ nhóm là như thế nào p h ò n g lên lấy khí thế duyệt binh nghi thức còn chưa kết thúc mưu sĩ nhóm bảy kế phương án bên trong có thể không đơn giản chỉ có âm binh cùng huyết quỷ còn có tất cả vô đạo địa phủ bên trong cơ cấu bao gồm viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng loại này hậu cần cung cấp cơ cấu đây là một lần toàn phương vị triển lãm đồng thời bắt đầu xuất hiện rõ ràng hiện trường phối âm giải thích giải thích có bốn cái vong hồn một cái là mưu sĩ tư m ạ ý một cái khác là đ ì n h xuân thu còn có một cái cũng là trung mi làm hai cái kỹ thuật tính đại biểu nhân vật tự nhiên cũng được thỉnh mời tham dự trong đó còn lại một cái là vô nhai tử hắn là làm cho này hai cái nghiên cứu cơ cấu sản xuất được lợi phe đến giải thích tất cả mọi thứ tại thực tế vận dụng bên trong hiệu quả mà vì đ ể cự trên khán đài lớn vong hồn nhóm thấy rõ ràng từng mặt treo ở khán đài trước mặt con voi hình chiếu trận pháp mở động đem một số triển lãm chi tiết tất cả đều rõ ràng biểu hiện trên đó bên hai nghe bốn vị âm sai giải thích kết hợp trước mắt hình ảnh tất cả vong hồn tâm lý không ngừng phát ra cảm thán như thế nguyên lai、like、chúng ta đã lợi hại như thế rồi những cái kia có thể ghép lại cũng có thể tản ra binh khí cùng chiến giáp có thể gia tăng lượng tin năng lực chiến giáp pháp lực tích xúc năng lượng khối mô hình bên hông có thể phát động khoảng cách gần hồn động bao trùn hoàng tiền lôi có thể ngăn cản hồn động ăn mòn chiến giáp hộ cháo còn có các loại dụng cụ thậm chí kiện thứ nhất chiến tranh dùng công kích tính trận pháp vũ khí cũng đã đến sau cùng khảo nghiệm giai đoạn liền cũng là những cái kia xem ra bị khoa học kỹ thuật vị diện vong hồn tưởng lầm là xe tăng to lớn vũ khí ngoại trừ vũ khí trang bị còn có viện nghiên cứu bên trong mới thành quả mà những thứ này thành quả nhưng là không vẹn vẹn chỉ là vũ khí cũng hữu dụng tại vong hồn sinh hoạt hàng ngày phước diện nói thí dụ như cải tiến ba loại âm thực qua hoặc là chính mình bồi dưỡng ra tới loại thứ nhất có thể sản xuất hàng loạt hoa quả v â n v â n sau cùng các loại tất cả đều giới thiệu xong về sau chính là đại hình ca múa diễn xuất Bên trong là chương a k ị c v bảy trăm bảy mươi lăm duyệt binh hạ diêm la p h á trận nhạc lối suy nghĩ cùng bố trí tất cả đều là căn cứ chân thực sự kiện ban gia công về sau bố trí đi ra nghe nói lúc đó là mười cái tham dự mấy lần chiến đấu lao binh cùng đại trong dạp hát biên kịch lặp đi lặp lại cân nhắc hơn trăm lần lúc này mới cuối cùng định ra cuốn vợ sau đó lại là vương thiên vận trực tiếp hạ lệnh quỷ nha phối hợp giáp hát lớn bên trong nhảy múa chính cùng biên kịch và đạo diễn tự mình nàn chọn vạn tuyển mới đem diễn viên cấp tìm đủ sau đó cũng là không gián đoạn luyện tập thậm chí luyện tập số lần xa xa nhiều hơn duyệt binh nghi thức phía trên những cái kia đội ngũ mà qua âm binh 365.000 vong hồn đây là lấy chu thiên tinh đấu số lượng ngụ ý vô đạo địa phủ có thể viên mãn vô khuyết cuối cùng sẽ có một ngày có thể quân lâm vạn giới không chô địch nổi nếu là nhạc vậy chính là có văn chương các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một sáng tạo chương hai bay lên chương ba vĩnh s inh không thể không nói vô đạo địa phủ phòng trong hoàn toàn chính xác nhân tài đông đúc bản này r i ê m la phá trận nhạc quả nhiên là khoái động vô cùng uyển chuyển quanh co mà lại không mất thiết huyết phí đẳng toàn bộ ba cái văn chương nhìn đến tất cả vong hồn đều theo trên châu ngồi đứng lên hôn thể rung động cắn răng có chút vong hồn nhóm thậm chí còn tại theo bản năng ngưng tụ pháp lực tựa hồ muốn lao xuống đi cùng những cái kia phim bên trong địch nhân đọ s ư ớ c cho dù không địch lại mà tiêu trừ cũng không thèm quan tâm nhiều khi vinh dự một khi xâm nhập nội tâm cái kia chính là có thể siêu việt phai mở một loại lực lượng cường đại mà loại này lực lượng là phi thường đáng ngưỡng mộ lại hiếm thấy tiết vô toán thần nghiệm từ vừa mới bắt đầu vẫn bao phủ toàn bộ vô đạo địa phủ phía dưới vong hồn phản ứng tự nhiên cũng là liếc một chút thu hết cái này khiến tiết vô toán đối trận này diễn xuất vừa lòng phi thường đ ấ y lòng cũng đột nhiên nghĩ đến một cái trước đó tựa hồ sơ sót địa phương phương diện tinh thần bồi dưỡng có lẽ trước đó cái kia một trận biến cố cũng chính bởi vì vong hồn nhóm nắm giữ không có tận cùng sinh mệnh về sau mang tinh thần tỉnh táo phía trên thiếu thốn mới làm ra tổn hại vô đạo địa phủ hành động cũng là có khả năng ngược lại là không nghĩ tới vương ra ba cái chạy gỗ làm ra ca kịch viện thế mà còn có khả năng như thế đây coi là cho bọn hắn ghi lại một công đến lúc cuối cùng một tiếng trầm trọng trống trận rơi xuống nhảy múa chính một cái vong hồn dùng thanh âm khàn khàn ho hét nói vạn giới không giới hạn diêm la vĩnh sinh một câu nói kia hô lên đến chính là một khỏa bom nguyên tử đồng dạng trực tiếp nổ tiến vào tất cả vong hồn tâm lý một lát yên tĩnh về sau chính là cùng kêu lên hô hoán vạn giới không giới hạn diêm la vĩnh sinh vạn giới không giới hạn diêm la vĩnh sinh tiếng gầm thật lâu không cách nào lắng lại mà bị loại này mãnh liệt tinh thần cảm nhiễm phía dưới cho dù là như da cắt lượng hoặc là tuân du dạng này lý trí siêu việt cảm tính vong hồn cũng là tự giác hồn thể một trận khô nóng ở ngực tựa hồ có một đám lửa kìm nén không lớn tiếng hô hoán mà nói thật sự là khó có thể biểu đạt trong lòng bành trướng tiết vô toán một lần nữa đi tới gian phòng lan can bên cạnh nhắm hai mắt giang hai cánh tay tựa hồ tại ôm ấp lấy những thứ này hướng về hắn mãnh liệt mà đến tiếng gầm không không phải tiếng gầm mà chính là từng mảnh từng mảnh chân thành tín ngưỡng lúc này khác tiết vô toán chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt những cái này mới là ta vô đạo địa phủ mới là ta tiết vô toán có thể thuận buồm xuôi gió bách chiến bách thắng căn cơ bản quân có các ngươi tương trợ chắc chắn quét ngang hết thảy ai dám ngăn cản vậy liền nghiền nát bọn họ tiết vô toán đáp lại không thể nghi ngờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu giống như để tràn g diện vài lần mất k h ô n g chế vô số vong hồn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về phía trên tiết vô toán dập đầu h ồ n thể chấn động đến tất cả đều lợi hại trong lồng ngực lần thứ nhất có mánh liệt cộng sinh cảm giác bọn họ cùng diêm quân sứ một thể diêm quân nguyện vọng sẽ có bọn họ đến thực hiện pháo mừng lần thứ ba tại trong ưu minh vang lên đem tràng diện một lần nữa k h ô n g chế lại bởi vì lễ mừng còn có sau cùng một hạng áp chế sắp bắt đầu rồi đông đông đông tiếng trống trận đột nhiên vang lên cái kia trầm muộn thanh nhâm giống nhau trọng truy bỗng nhiên gõ vào mỗi một cái vong hồn trên ngực trong chốc lát giống như h o à n g hốt các loại lấy lại tinh thần mới phát hiện phía dưới cục diện đã đột nhiên thay đổi những cái kia diễn dịch diêm la phá trận nhạc các diễn viên đã không thấy giữa sân là một phương đằng đằng sát khí màu đen quân trận vong hồn nhóm h o à n g hốt không phải ngẫu nhiên đây là vương thiên vận hạ tiền vốn lớn chuyển đi ra chống trận phát ra hiệu quả c h ấ n nhiếp tâm hồn bất luận vong hồn hay là sinh linh tại cái này tiếng c h ố n g bên trong đều sẽ sinh ra tối nguyên thủy k h i ế p đảm hoặc là bị c h ấ n trụ trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp làm ra phản ứng đây cũng là trong chiến trận cực kỳ trọng yếu một cái tiên cơ nghe nói vương thiên vận mặt này chống trận đối với kim quỷ trung kỳ trở xuống tu sĩ đều có rất tốt quá yêu nhiêu tác dụng âm binh nhóm b à y trận đương nhiên sẽ không là kịch một vai đối diện đỏ trói chính là ba trăm linh u y ế t quỷ số lượng này là vương thiên vận chăm chú đo đã tính năm so một tỷ lệ lại thêm huyết quỷ thực lực đây đã là trước mắt âm binh trận liệt có thể ứng phó mức cực hạn lại nghĩ nhiều đối phó một số cái kêu biện pháp duy nhất cũng là gia tăng âm binh biên chế bởi vì riêng là bàn về thực lực tu vi tăng lên âm binh so sánh lên huyết quỷ đến kém đến không phải một chút điểm cho dù âm binh doanh trại bên trong nắm giữ cực cao âm khí gia trì gia tăng tu hành tốc độ cũng giống như vậy không sánh bằng bạch hổ nha tướng vương thiên vận báo cáo diêm quân âm binh trận liệt sáu mươi ngàn tướng sĩ đã toàn viên đến đông đủ mời diêm quân hạ lệnh diễn võ bắt đầu ra lệnh một tiếng căn bản không có nửa điểm do dự và bước đệm quân trận vang lên k ẹ t kẹt một cái chỉnh tề tứ phương trận hình tại c h ư ớ c mắt thời điểm thì biến thành một cái kỳ hình quái trạng trận pháp trung gian một cái cự đại nguyên hình nô lên Giống nhau m ộ tiếc trường nắp đồi, chung quanh á rán cái i đôi liền giống sừng từ nhỏ bé nguyên hình, từ trên nhìn xuống thật chặt bé vô ớ i cái đi rơi Tiết một đầu đen. rùa v toán biết đây là vô nhai tử cùng một đám mưu sĩ có thể nói dốc hết tâm huyết làm ra tân quân trận tên là huyền vũ k i ế p t r ư ợ n tính không được cố ý tại nhằm vào huyết quỷ nhưng đúng là rất nhiều phương diện cân nhắc đến cùng huyết quỷ dạng này hung bạo địch nhân giao đấu lúc các mặt đầu tiên phòng ngự lực cùng tiếp tục tính là trận pháp này quan trọng tiếp theo chính là phản kích năng lực trước kia viên trận tuy nhiên phòng ngự lực xuất chúng nhưng phản kích năng lực đáng lo đối phó đồng dạng địch nhân vẫn còn xem ra tương đương sắc bén nhưng một khi công kích của địch nhân năng lực cùng ý chí lực siêu nhiên viên trận liền sẽ bị hãm tại một cái trong góc chết không cách nào động đậy hoàn toàn chỗ đang bị động bên trong trên khán đài vong hồn nhóm không biết trong đó bí quyết nhưng l ạ i ánh mắt của bọn hắn lại là rõ ràng chờ lấy diêm quân ra lệnh một tiếng về sau tiếp xuống đối trọi hội để bọn hắn minh bạch cái này xem ra vô cùng kỳ quái trận pháp đến cùng mạnh mẽ đến mức nào đối với cái này thiết vô toán cũng là cực kỳ mong đợi bởi vì đây cũng là huyền vũ kiếp trận lần thứ nhất đối mặt thực chiến khảo nghiệm thua âm binh nhóm chưa bao giờ từng nghĩ vương thiên vận cũng thế cho dù nghĩ tới tại thời khắc này t r o n g trận rơi xuống âm tiết trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ liền không tồn tại nữa tại thua mà chính là chiến rết rết rết ao ao chiến giáp tiếng ma sát bên trong quân trận bắt đầu di động ở bề ngoài bao trùm đen nhánh âm thiết là âm binh nhóm ghép lại thức ba đời chiến giáp gia trì đồng thời bốn cái nhỏ bé nguyên hình chung quanh cũng xuất hiện từng đạo từng đạo lóe ra ưu lam hỏa quang viêm n h ậ n giống nhau móng v ố t t huyết quỷ nhóm tiếng kèn chính là gào rú bọn chúng phương thức tấn công hoàn toàn như trước đây buông thả lại hung ác đoán chừng tại gặp gỡ có thể cho bọn họ thiệt thòi lớn địch nhân trước đó loại công kích này phương thức là không có cái gì cải biến vênh máu và lửa ẩm vang đụng vào nhau chương 776, 40.000 anh linh đối với kết quả thiết vô toán sớm có đoán trước nhưng lại vẫn như cũ có một ít ra vào cho dù chỉ có ba trăm ngàn huyết quỷ nhưng cùng m ạ n h thế công vẫn như cũ không phải hiện tại âm binh nhóm có thể thời gian dài chống cự được dù sao cứng thực lực t r ê n h lệch ở nơi nào bày biện làm mười đầu đồi núi huyết quỷ đạp lên rung động tứ phương bước chân ẩm vang ở giữa vùng hai nắm đấm nện xuống thời điểm cái kia trên nắm tay mang theo trầm trọng sóng pháp lực có thể sừng kinh dị v ẹ nguyên vẹn vũ vẹn lần, huyền vũ kiếp trận n chủ h kiếp p ò ngự thông hệ bắt có đ ầ xuất tích hiện đại diện tích đổ. Cái n đổ. sụp à xem ra tựa hồ h là n g i g v ề m ộ tiếp bên, nhưng là, trong là, lặp đó đ lặp lại lại là dị thường kịch liệt. i dị kịch thường Huyền k vũ kiếp trận cũng xác thực đối với huyết quỷ công kích như vậy hình thức có không có gì sánh kịp nhằm vào hiệu quả so với trước đó viên trận riêng là phòng ngự năng lực phía trên thì đề cao mấy cái lượng cấp bốn cái nổi bật tiểu viên hình dáng như cùng bốn cái có mạnh mẽ móng ướt tổng là có thể tại bị áp chế thời điểm làm ra mãnh liệt phản kích nhìn xem những cái kia bởi vì trọng thương bị huyết quỷ mẫu hoàng buộc lui ra hàng ngũ chiến đấu huyết quỷ số lượng liền có thể minh bạch lần này bọn họ đánh cho càng khó khăn cho dù hiện tại thực lực của bọn nó đã đem âm binh nhóm kéo đến càng xa hơn cũng là như thế đây là một trận kết cục đã định trước nhưng đi qua ngoài ý liệu diễn võ huyết quỷ nhóm thực lực tăng vọt âm binh nhóm tuy nhiên không kịp nhưng lại dùng khác thủ đoạn để đền bù những thứ này t r ê n l ệ n h vũ khí trang bị cùng tinh vi đến giống như máy móc quân trận lần này âm binh nhóm ngược lại là thật để tiết vô toán hai mắt tỏa sáng đặc biệt là cái kia mấy chiếc trạng thái như xe tăng làm thử giai đoạn trang bị hạng nặng thứ này uy năng quả thực sắc bén khác biệt trước kia thuần túy công kích tính vũ khí loại này tên là lực trường có thể di động trang bị hạng nặng trên thực tế là một loại phụ trợ loại vũ khí tiết vô toán thông qua thần nghiệm cảm giác được thứ này khởi động về sau phía trên những cái kia minh khắc trận pháp của á t hội hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại kiềm chế lực trường gạt bỏ sạch trong phạm vi khống chế chỗ có thiên địa nguyên khí đồng thời hình thành một cái cực kỳ cường đại trọng lực áp chế huyết quỷ là yêu tu đã có thể hút thiên địa nguyên khí cũng có thể hấp thu ma nguyên lực trương cái thứ nhất công năng đối bọn nó vô hiệu nhưng cái thứ hai trọng lực á p chế thì vô cùng hung ác vong hồn không có thực thể không lo lắng trọng lực áp chế cho dù mặc trên người chiến l í n giáp nhưng đó cũng là trọng lượng cực nhẹ âm thiết chú tạo đối phe mình ảnh hưởng rất nhỏ có thể huyết quỷ có nhục thân đ ó à, trọng lực á p chế xuống tương đương với mỗi một lần nhất động đều muốn nỗ lực so bình thường nhiều mấy chục lần lực lượng không nên xem thường loại này áp chế tác dụng làm diện tích che phủ tích đạt tới phương viên năm dặm thời điểm một lúc sau cho dù chân tiên cảnh huyết quỷ cũng giống vậy hội cảm giác được dị thường khó chịu tiêu hao pháp lực tốc độ cũng không phải đùa giỡn nay vừa đến vừa đi trên thực lực lặp đi lặp lại cũng liền tạo thành huyết quỷ mảng lớn mảng lớn thương tật rời sân nhân tố trọng yếu bất quá diễn võ cuối cùng chỉ là diễn võ không phải ngươi chết ta sống giết hại huyết quỷ nhóm bị dùng thế lực bắt ép lấy thiên tính bên trong hung ác cùng bạo ngược cũng không có cơ hội đưa chúng nó loại kia điên cuồng bày ra tới tận cùng âm binh nhóm tự nhiên cũng là nắm bắt một số sát chiêu chưa hề dùng tới tới cho nên có thể nhìn đến chính là c ư ờ n g đại hai bên đều là không thấy được tất cả đều là cái kia phần cần lưu cho địch nhân g i ữ t ậ n cùng huyết tinh tiếng hoan hô lần nữa giống như lãng vong hồn nhóm cũng mặc kệ ai thắng ai thua âm binh cũng tốt huyết quỷ cũng được cũng không đều là diêm quân đao trong tay thương sao nếu là lực lượng của mình vô đạo địa phủ vong hồn nhóm xưa nay không để ý hung ác cùng cường đại vẫn là ít một chút thiết vô toán tâm lý lẩm bẩm một câu huyết quỷ thương tật hơn tám vạn tất cả đều trọng thương thoát ly chiến trường mà các loại d i ệ n võ kết thúc âm binh trận liệt thương tật thậm chí hơn phân nửa cái này mới đưa đến sau cùng quân trận triệt để sụp đổ bị huyết quỷ nhóm cầm xuống mà trận này dụng ý nhiều loại ý nghĩa trọng đại duyệt binh nghi thức cũng cái này mới xem như hoàn tất cấp trên khán đài t ấ t cả vong h ồ n nhóm mang trùng tới k í c h thể nói phiên giang đảo hải.、Đương、nhiên, âm binh hàng ngũ thai hại tại huyết có nói tại t giang Đương ngũ đào âm quỷ r ư ớ c m ặ tranh càng càng ngày càng lộ ra rõ r à g Trên t ự c lệch còn nói được tiết vô toán biết theo hệ thống đẳng cấp cùng âm binh doanh trại đẳng cấp không ngừng tăng cường âm binh nhóm tu hành tốc độ hội càng lúc càng nhanh cũng có ngày có thể siêu việt huyết quỷ nhóm tu hành tốc độ cũng không chút nào ngoài ý muốn nhưng về số lượng khiếm khuyết hiện trước mắt mà nói cũng có chút cấp bách trước đó thời điểm dung tử cũ còn tại đảm nhiệm tụ hồn sứ cũng đã bắt đầu tại vô đạo địa phủ thống ngự các cái vị diện bên trong tìm kiếm cùng bồi dưỡng vong hồn mục đích đúng là muốn thu nạp có thiên phú nhất âm binh hẳn giống anh linh anh linh cũng là vong hồn nhưng lại so v o n g hồn càng có tiện lợi trở thành quỷ tu trời sinh cũng là chiến đấu nội tình tìm đến nhân gian trong chiến loạn chiến ý sụp sôi t ử không trở tay kịp chiến sĩ bọn họ sau khi chết đem đưa đến âm khí nồng đậm địa phương dùng pháp lực thủ đoạn kích thích bọn họ hồn thể bên trong đào đào chiến ý tiến tới chuyển hóa thành anh linh sau đó lại từ âm binh hàng ngũ thiên phu trưởng tiến đến hợp nhất cũng huấn luyện nhưng những thứ này tại trần gian anh linh nhóm cũng không có bị sắp xếp chính thức âm binh hàng ngũ bên trong trong này có tiết vô toán suy tính cũng có vô đạo địa phủ bên trong lúc đó âm binh hàng ngũ tồn tại rất nhiều phương diện quản lý lỗ thủng quan hệ hiện tại đi qua thiết vệ cùng dung tử cụ phen này đại thanh tẩy về sau âm binh hàng ngũ hiện tại có thể nói trước nay chưa có khắc nghiệt bên trong quân sĩ quản lý hệ thống chẳng những tiến một bước hoàn thiện càng là tích xúc đầy đủ tiềm lực đến có thể lại một lần nữa mở rộng thời điểm tiết vô toán trong lòng là n ắ m chắc trần gian anh linh tìm tòi cùng bồi dưỡng hết thể đến trước mắt cũng liền không đủ một trăm ngàn lại ở bên trong chọn lựa ra thích hợp cũng liền không sai biệt làm bốn mươi ngàn để dùng cho hiện tại bốn cái âm binh quân đoàn mở rộng mười ngàn biên chế còn có thể làm được lễ mừng kết thúc vong hồn nhóm thật lâu không muốn tán đi nhìn lấy to lớn khán đài bị một chút xíu hủy đi trong lòng còn có nhiều như vậy khó chịu không nói chuyện đề lại là huyên áo chỉ cần có vong hồn top năm top ba địa phương như vậy nhất định bình tĩnh trốn không thoát duyệt binh nghi thức phía trên từng ly từng tí mà lại một lần nữa bị huyết quỷ dùng ba trăm ngàn số lượng đánh bại âm binh nhóm trong lòng hoàn toàn như trước đây kìm nén kỉnh không có ai nguyện ý thua càng bị sách luôn luôn mấy cái đồng dạng đối thủ trên loại tâm lý này cảm giác đẻ nén cũng không phải dễ chịu như vậy nhưng nhụt trí ngược lại là còn không đến mức nỗ lực tranh thủ cũng có ngày có thể phản siêu đ ố i mới là bọn họ lòng đang kìm nén khí chuẩn bị muốn tiếp tục làm thương tật dẫn đạt đến 50%, âm binh doanh trại bên trong phụ trợ binh chủng một chút loay hoay chân không chạm đất từng túi đặc thù điều phối qua âm thực hoặc là đan dược được đưa đến những thứ này thương tật trong miệng đừng nói những thứ này phổ thông âm binh tại diễn võ giai đoạn sau cùng thân là quan tướng quan vũ cùng chu du đều bị rết đỏ mắt huyết quỷ một miệng muốn rơi mất nửa cái bả vai kém một chút liền bị phế đi có thể người h ĩ lúc c đó ụ n ngay khống kỳ thật tại chuẩn bị một chút bốn mươi ngàn anh linh sẽ ở gần đây bổ sung đến ngươi thủ hạ bốn cái quân đoàn bên trong bọn họ đều là ngươi thủ hạ những thiên phu trưởng kia v ấ n luyện ra có bản l ã n h gì ngươi cần phải đều rõ ràng bản quân yêu cầu chỉ có một điểm nhất định phải để bốn cái quân đoàn tổng thể chiến đấu năng lực tận lực duy trì tại một cái cấp độ phía trên hiểu chưa chương 777, phương thị biến hóa dạo bước ở trong núi bên hai suối chạy hào hào cùng với chim hót trong mắt màu xanh biếc g i rào từ từ sắc thái lộng lẫy từng sợi ánh sáng mặt trời từ trên đầu ngọn cây rơi xuống biến đến vụn vặt ném tại trên mặt đất lấm ta lấm thấm mỗi một lần hô hấp chính là tràn đầy rõ ràng cùng nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí hoàn cảnh nơi này không là địa cầu có thể so sánh được nói là truyền thống tu đạo người thiên đường cũng không đủ người tiên quỷ yêu phật tụ cung một chỗ trên dưới rõ ràng giai cấp rõ ràng hết thể hết thể cũng là vì có thể làm cho chính mình qua được càng thêm dễ chịu một chút người vì sống sót có lẽ có thể trèo lên trên cũng có ngày cũng có thể vơ vét một cái tiên phúc vĩnh hưởng tiện nghi say ngọa vân đầu cười nhìn thiên hạ thương sinh tiên tu sĩ một loại mơ hồ s ư n g hô theo đuổi là lực lượng cùng siêu thoát cùng phật bình thường đều là đi tại con đường khác phía trên lại mục đích một dạng siêu việt phảm tục tồn tại quỷ cũng yêu trong đó còn có yêu quái ba cái ở giữa hàm hàm hồ hồ không có điểm trong mắt không cách nào phân biệt câu cũng là nói cũng là siêu thoát nhưng lại thường xuyên mất phương hướng tại tình cảm hoặc là đừng quên bên trong không cách nào tự kềm chế coi là mầm t hai vạn tây du hàng yêu phục ma thế giới tiết vô toán đã là lần thứ ba tiến nhập mỗi một lần nhìn đến cảm nhận được cũng không giống nhau cảm giác c á i thế giới này vô cùng có ý tứ nhiều kiểu nhiều tính kế nhiều cơ hồ tất cả đã biết âm như quỷ kế tốt đẹp xấu t h i ệ n ác ở chỗ này đều có thể liếc một chút thu hết như lai tính toán tại tiết vô toán trong mắt nhưng thật ra là rất ngay thẳng cũng là một loại rất tự nhiên tuyên truyền thủ đoạn t r a n khí vận nha loại này tây thiên lấy kinh tiết mục đã coi như là so sánh văn nhã tuy nhiên xem ra khó mà cân nhắc được cũng không hợp lý nhưng hiệu quả lại không tệ phạm nơi h thì dính chiêu này. Mà lại à, thiết thế nhưng phạm nhân thời nhìn chút. nhau thợ â n còn này. toán lần này đến thế nhưng là đem phạm nhân thời gian cũng Cùng săn, cũng một tới, treo lại đi lội suối, qua qua Mà à, là đem vô đeo đã gặp gặp s này phạm nhân hoàn toàn như trước đây đối với tu sĩ nhìn lắm thành quen cùng bạch xà chuyện bên trong những người p h ạ m tục kia một dạng đ ổ p h ư ờ n g còn có chuyên môn vì tu sĩ thiết trí cái bản đánh bạc đồ vật cũng không lại nói kim ngân mà chính là linh tinh cho nên a đối với đem nguyên thế giới chế tạo thành tu sĩ cùng phạm nhân cộng đồng tồn tại pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật kề vai sắt cánh bộ dáng tiết vô toán đối với cái này rất có lòng tin người nơi này đều có thể tiếp nhận nguyên thế giới nhân loại vì sao lại không thể một đường đi một đường nhìn thậm chí phát hiện trên thực tế phạm nhân cũng biết những địa phương nào tu sĩ nhiều nhất tuy nhiên không biết được cũng vào không được những địa phương kia nhưng đoán ra không phải sơn môn chính là cái gì căn cứ cho dù là giống kim môn phường chỗ như vậy t r u n g quanh cũng là có phạm nhân thành trấn cũng coi như khó lường qua xa đi bộ cũng liền không đến năm sáu ngày liền có thể đến thành trấn còn có người gặp hắn tại hiếu kỳ nghe ngóng còn cười nhạo hắn một phen nói hắn bộ dáng này còn muốn cầu tiên vấn đạo tỉnh lại đi không để ý tới phạm nhân chế nhạo c ư ờ i híp mắt đong đưa cây quạt tiếp tục đi nên hỏi đều hiểu được nghe nói nơi này thành trấn đất trống còn rất căng mềm bởi vì nơi này t r u n g quanh thường xuyên có tiên nhân ẩn hiện có thể không phải liền là hoàng kim khu vực sao tiết vô toán cười cũng là những người p h ạ m tục này tinh xảo tâm tư ngươi nói bọn họ ngốc cái gì cũng đều không hiểu mới không phải đâu đầu linh quang đến không được một câu nói chúng nơi này cách kim môn phường gần như thế có thể không phải liền là một khối bảo địa sao đến cửa che d i ấ u trận pháp cảm nhận được tiết vô toán trên người sóng pháp lực một chút mở ra trước mắt rộng mở trong sáng tốt một phen náo nhiệt cường thịnh bộ dáng còn không đợi tiết vô toán cất bức tử một chấu ngoặt lấy eo một mặt nịnh nọt cười tu sĩ thì bước nhanh dẫn tới tiết tiền bối tốt v ã n bối mục phong là mục nhân thanh bang chủ để v ã n bối chờ đợi ở đ â y tiền bối ba năm kỳ đã đến kỳ thật sớm tại ba tháng trước kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh liền đã phái người tại kim môn phường lối vào chỗ canh chừng đi thôi tiết vô toán cũng không hỏi nhiều thân nhiệm phía dưới cái này kim môn phường biến hóa tự nhiên đều bị hắn quen thuộc mà bên người vị này mục phong hồn phách ba động còn có nhục thân khí tức cùng kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh rất tương tự không cần hỏi chính là có liên hệ máu mủ xem ra ba năm qua đi cái này mục nhân thanh đem hắn tồn tại vẫn như cũ giữ bí mật rất khá a không phải vậy trông chừng loại chuyện này nhất định sẽ không để cho mình thân thuộc tới làm kim môn phường biến hóa không nhỏ lớn nhất trực quan chính là nơi này tràng diện lớn hơn tới lui tu sĩ cũng so tiết vô toán trước đó tới hai lần nhiều rất nhiều phổ biến tu vi cũng cao không ít mà lại bầu không khí cũng có biến hóa thời điểm trước kia rất nhiều tiến đến đi dạo tu sĩ sắc mặt đều là ngạo lấy nhưng bây giờ lại không nhìn thấy loại này ngạo nghễ người ngược lại là tâm thần bất định hoặc là cẩn thận biểu lộ càng nhiều nơi này nhiều hơn không ít cửa hàng a đồ vật giống như cũng nhiều hơn không ít thiết vô toán đi tới trong miệng hỏi tiền bối minh giám ba năm này ta kim tiền ba nguy danh truyền xa tới đây giao dịch tu sĩ có thể chẳng phải càng ngày càng nhiều sao tại chúng ta nơi này mua cùng bán đều càng có bảo hộ cũng an toàn hơn thiết vô toán cười cười không xuất hiện ở âm thanh đến trước đó tới qua tòa kia đại trạch muôn miệng nơi này cũng thay đổi dùng câu nguyên thế giới mà nói tới nói chính là súng hơi đổi pháo vẹn vẹn cũng là cửa hai cái thủ vệ tu vi đó cũng là nguyên anh cảnh giới tu vi quả nhiên là một bộ đại phái giá đỡ cùng uy nghi thiếu chủ tốt thì ba chữ thủ vệ trong miệng đi ra thiết vô toán liền minh bạch bên người vị này đến cùng thân phận gì còn không đơn thuần là mục nhân thanh thân thích vẫn là kim tiền bang thiếu chủ cái này mục nhân thanh ngược lại là thật căm lòng mục phong cũng lễ phép hướng về nhìn qua tiết vô toán cười cười tâm lý ám đạo một cái r ư ợ u chữ mục nhân thanh là hắn thái tổ lần này an bài hắn đi đón vị này thượng giới xuống tới tiết tiền bối thứ nhất là vì giữ bí mật càng quan trọng hơn vẫn là muốn hắn tại tiết tiền bối trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt tương lai muốn là mục nhân thanh phi thăng đi thượng giới lưu lại một phần thể d i ệ n tại vậy hắn mục phong cũng có thể tiếp tục thụ lấy phần này ân huệ đúng không cái này đích đích s á t s á t tại mục nhân thanh cùng mục phong đám người trong mắt cũng là ân huệ cũng không phải cái gì giao dịch h ắ c sát bồ để quả a thứ này đối với tu sĩ mà nói cũng là mệnh a như thế nào chỉ là linh tinh có thể cân nhắc tiền bối ngày mời nhà ta thái tổ đã xin đợi ngài đại giá đã lâu lời n à y mục phong cũng không có nửa điểm khoa trường đẩy cửa đi vào tiết vô toán liền thấy mục nhân thanh cùng tiền như mệnh một mặt cung kính đứng ở sau cửa mục nhân thanh c ù n g nên tiền bối đại giá mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ vãn bối chưa từng từ xa nên đón chi tội mục nhân thanh một bên nói một bên thì dẫn tiết vô toán tiến vào đại sảnh mà dọc theo con đường này lại không có gặp một người tất lại chính là trước đó bị chi đi đi ngươi muốn nuốt một mình phần này sinh ý thì ngươi cứ tự nhiên vật của ta muốn đâu mục nhân thanh hướng sau lưng thoáng nhìn tiền như mệnh thì rất là vui vẻ bưng lấy một phần tờ đơn đưa tới tiết vô toán trong tay nói tiền bối những thứ này chính là chúng ta lần này chuẩn bị đồ vật ôi thiết vô toán đọc nhanh như gió một lát thì nhìn sang cái này tờ đơn phía trên đồ vật có thể so sánh trước một lần nhiều không chỉ gấp mười lần đặc biệt là lục sắc ngụy linh tinh càng là so trước đó lật ra mấy chục lần thiết vô toán cười hán giam khẳng định lớn như vậy lượng lấy kim tiền bàng trước đó thực lực tuyệt đối không có khả năng g ọ p đủ xem ra các ngươi ba năm này thế nhưng là phát tài rồi rồi chương bảy trăm bảy mươi tám phát thiện tâm thời gian ba năm rất nhiều chuyện đều có thể tại trong lúc đó phát sinh kịch liệt biến hóa nói ví dụ trước mắt mục nhân thanh một người cực cảnh tu sĩ ba năm qua tu vi so với trước đó càng phát trầm ổ n vững chắc hồn phách ngưng luyện cùng tăng cường mang tới là thực lực c ầ n tính tăng lên mà người này à tham lam cũng là bản tính tu sĩ càng là như vậy liền không có không tham tu sĩ khác nhau chỉ là có thể không thể khống chế thỏa đáng mà thôi thực lực gia tăng cái kia suy tính thì biến hơn nhiều mục nhân thanh muốn chính là có thể hay không tại chính mình trước khi phi thăng đem kim tiền bang biến đến càng mạnh càng có niềm tin giữ chặt tiết vô toán vị này thượng giới tiền bối là một mặt một phương diện k h á c liền là thông qua cướp đoạt đến để cho mình môn phái càng thêm dày đặc kim tiền bang tại này phương vị diện bên trong một mực là trung du bồi hồi so với bọn hắn rất lợi hại nhiều đồng dạng so với bọn hắn nhỏ yếu cũng rất nhiều trước kia không dám làm loạn bởi vì mục nhân thanh đối thực lực của mình có chút lo lắng cũng cường chấp nhiệm. Hiện tại Mục nhân thanh không sợ. Có hác dục Mục cũng tục căn chuyện, phách cấp tốc mạnh mẽ và ngưng thực lắng mang tinh tăng hắn nghiệm. Hiện Nhân Thanh không Nhân Thanh không này hồn mạnh ngưng lòng tin của hắn chăm tăng trưởng giết gấp lo hại tới hội kiếp thời điểm tại tiếp đi kiếp huyết tâm sát ma mẽ chăm của quả, độ để độ để sợ. ý và ba ộ i dưới áp lực dưới đấy lòng đấy t h m v ọ năm g cũng chóng trướng. nhanh bành n theo Ba này mục nhân thanh động tác có thể nói không ngừng đầu tiên chính là an nội trong bang vốn là phản đối hắn mục nhân thanh thanh e m tại trong ba năm này bị nhanh chóng xóa đi trưởng lão thì tính sao dám trở ngại ta người nhà họ mục kế thừa bang phái thế mà còn muốn để cho mình hậu sinh đến như cái kia bang chủ c h i vị đây không phải tại chính mình muốn chết sao trước kia lo lắng đều mất đi hiện tại chính là đại khai sát giới sau cái trưởng l a o sau cùng sống sót chỉ có hai người mà toàn bộ kim tiền bang bên trong bị liên lụy không dưới trăm người trước đó dẫn tiết vô toán tiến đến cái kia mục phong chính là sau cùng được lợi người cũng là mục nhân thanh chọn lựa ra người kế nhiệm bây giờ chân chính người kế nhiệm nội bộ chỉnh đốn hoàn tất về sau mục nhân thanh bước chân cũng không c o i ổn định mà chính là đem mục tiêu đặt ở bên ngoài c ư ớ p bên ngoài nhanh như t ậ t phong thời gian ba năm chiếm đoạt tiêu hóa hết mười hai cái yếu một ít môn phái một phen thu hết cái này mới có bây giờ tiết vô toán trong tay cái này một phần danh sách phía trên mùi máu tươi tựa hồ cũng không có tán đi cái lượng này không ít các ngươi muốn đổi bao nhiêu hát sắt r ụ ộ t quả nếm thử một miếng trong tay t r à cảm thấy cũng không tệ lắm lại uống một ngụn lúc này mới cười híp mắt run lên trong tay danh sách hướng ngồi ở bên cạnh mục nhân thanh hỏi mục nhân thanh tuy nhiên ngồi đấy có thể cái mông lại chỉ hơi hơi dính một chút cái ghế tu vi của hắn ba năm này đi lên không ít đối với mình trước trên đường kiếp nạn cảm ứng càng ngày càng mẫn cảm đây cũng là cái gọi là thiên nhân cảm ứng cũng chính bởi vì vậy mục nhân thanh đối với trước mặt tiết vô toán phát ra cái chủng loại kia khó có thể nắm lấy khí tức càng thêm kính sợ tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại thôn v ệ lấy hết thẻ chung quanh âm lanh đến rét lạnh tiền bối ngài nhìn cái này bảy trăm sáu trăm khỏa như thế nào lời này run dữ dội hơn mục nhân thanh nói xong cũng cảm thấy nhưng lại chưa phát giác có cái gì mất mặt không hiểu nhân tài là kẻ ngu không đối mặt không có cảm giác căn bản không có tư cách minh bạch trước mắt cái này vì tiền bối khủng bố sáu trăm khỏa h ắ c ngược lại là thật dám mở miệng à đúng nhiều như vậy h ắ c sát g ụ c quả một mình ngươi ăn không hết à. nếu thật là đem cái kia trái cây coi như ăn cơm ngươi bây giờ không phải là n g ỏ m củ tỏi cũng là đã điên nói một chút ngươi đều cầm đi nơi nào khác không phải là chạy tới làm hai đạo con b u ồ n đi hát sát g ụ c quả tuy nhiên công hiệu phía trên so với thuần túy địa ngục thất tình quả phải kém rất nhiều nhưng cũng không phải thứ đơn giản làm đường đầu ăn xuống chàng chỉ có thể chính mình đem chính mình trên bệ hiện tại hiển nhiên mục nhân thanh cũng không có đem hát sát g ụ c quả coi như ăn cơm mà mở miệng muốn sáu trăm quả những vật này lấy ra làm lưu giữ lương mục nhân thanh nghe xong lời này cũng có chút ngồi không yên liền vội vàng đứng lên chắp tay nói tiền bối nói đùa van bối đây cũng là phi thăng sắp đến muốn cho thêm bọn hậu bối lưu một số lợi ích thực tế cũng hy vọng tiền bối có thể nhiều quan tâm một hai sáu trăm k h ỏ a không phải số lượng nhỏ nếu thật là tính toán lên danh sách đúng vậy giao dịch bảng giá ngược lại là đủ rồi nhưng tiết vô toán lại không có khả năng cầm nhiều như vậy đi ra bán cho mục nhân thanh vô đạo địa phủ hiện tại cũng chuẩn bị muốn tăng binh hát sát d ụ c quả lượng tiêu hao nhất định sẽ được đi sung túc cũng ít đi sáu trăm l i khoả không có ba trăm n h i ề u nhất trước đó là ba năm một trăm l i khoả lượng hiện tại vừa tốt ba năm tiết vô toán án lấy gấp ba cấp cho nên là nhiều nhất cái kia vậy cũng đa tạ tiền bối mục nhân thanh liền vội vàng không người nói t ạ tâm đạo cái này ba trăm l i khoả hát sát d ụ c quả cũng tuyệt đối không ít dù sao ba năm m ớ i chín một lần cũng liền một trăm l i khoả bây giờ có thể cầm tới ba trăm l i khoả đã coi như là lên cao hương xem gia vị này tiết tiền bối vẫn là đối bọn hắn kim tiền bang rất có hào cảm không phải vậy tuyệt sẽ không như thế chiếu cố bọn họ liền hàng tồn hiện tại cũng lấy ra trời mới biết mục nhân thanh ý nghĩ về sau có thể hay không cười phun thiết vô toán phát hiện lòng chiếu cố kim tiền bang à cái này nói là chó sửa lại ăn s hờ gì tờ có lẽ khó nghe một số nhưng ngươi không thể hy vọng xa v ở i một cái vừa mới đối với mình thân cận nhất bộ hạ đều làm gia đại thanh tẩy một tên lưu manh đối với một cái không có gì đặc biệt giao dịch đối tượng phát thiện tâm a cái này hoàn toàn không có nửa phần khả năng đáng thương đoạn tiểu tiểu xui xẻo tôn nộ g không cố chấp đường huyền trang ba vị này đều không để tiết vô toán phát phát thiện tâm mục nhân thanh dựa vào cái gì cũng là những vật này ba trăm khỏa một bên nói tiết vô toán một bên phất tay thả ra một cái dương đến trên bàn nắp dương mở ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy tất cả đều là đỏ thấm giao nhau trái cây vừa tốt ba trăm khoả đồ vật lấy ra mục nhân thanh muốn lập tức thu lại cũng không dám bên trên tiền như mệnh ngầm hiểu vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái tu di giới tử rất cung kính bỏ vào tiết vô toán trước mặt sau đó không người lui ra tiền bối trong này chính là danh sách phía trên đồ vật ngài mời kiểm tra và nhận mục nhân thanh cười nói tiết vô toán không có mở miệng hắn tuyệt đối sẽ không dây vào bàn kia phía trên trái cây thậm chí cước bộ còn tận lực về sau rời non nửa bước tiết vô toán cũng cười hắn ưa thích hiểu quy của người cũng ưa thích những thứ này tổng tưởng tượng lấy bánh từ trên trời rớt xuống hoặc là đụng đại vận người k h ô n g chế giống nhau trên đầu như lai đồng dạng không phải liền là sử dụng lấy những người này may mắn hoặc là nói hộ tự đến bài bố thiên hạ chúng sinh sao hắn tiết vô toán cũng chỉ là bắt t r ư ớ c lời người khác thôi không cần đến tiết vô toán tay vừa mới chuẩn bị đi lấy trên bàn tu di giới tử cũng không muốn tốn thời gian đi thăm dò nhìn những người này không có cái kia lá gan lừa hắn có thể lời nói nói phân nửa bên ngoài đột nhiên từng đạo từng đạo khí thế mạnh mẽ bạo khởi thẳng xông tới ngang ngược đến không kiêng nể gì cả trong đó khiêu khích thí vị nồng đậm chính là muốn để trong phòng này người dân mình đồng thời cũng đang nói lao tử đến l í n rồi thiết vô toán nụ cười không thay đổi tay lại ngừng tạm tới đồ vật trước thong thả thu hắn cảm giác được một c ỗ trò vui khí tức tới nhìn kịch lại nói khác đồ vật nha ai còn có thể theo hắn không coi vào đ ầ u vơ vét đi hay sao ẩm một tiếng cửa lớn toái liệt thanh âm nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết còn có nhàn nhạt mùi máu tươi tung bay vào trong nhà trước mắt chính là thất đạo thân ảnh tiến vào đến năm nam hai nữ tuổi tác khác nhau có lão có thanh niên nhưng mỗi cái biểu lộ cao ngạo bên trong mang theo sắc ý kẻ đến không tiện đây chương bảy trăm bảy mươi chín ý đồ đến người đến bảy người ăn mặc quái dị người có dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt người có diện mục thanh kỳ tài hoa xuất chúng người có tiểu mị kẻ dụ hoặc có diện mục gâm trầm người cũng có dù sao một câu tới đều không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật thanh môn chủ lệnh môn chủ dương môn chủ chật chật chư vị điệu bộ này sợ có phải hay không đến ta kim môn phưởng là muốn mua đồ a hắc cái này chiến trận có chút lớn a ta cái kia hai cái giữ cửa đệ tử cũng không biết chỗ nào đắc tội mấy vị nặng như thế tay trực tiếp thì phế đi không lấy chút lời nói tới nói sao tiết vô toán không biết những người này nhưng cũng không trở ngại hắn xem kịch c ư ờ i híp mắt đốt một điếu thuốc ôm lấy cánh tay một câu đều không nói tiết vô toán không nói lời nào cũng không có nghĩa là hắn tồn tại cảm giác thì biến mất ngược lại cái này ngược lại càng là tăng lên đứng ở chính giữa mục nhân thanh áp lực đường đường kim môn phường b i ể n c h ữ vàng dựa vào tín dự cùng an ổn mặt hướng tất cả tu sĩ làm ăn địa phương bây giờ bị đánh đến tận cửa vẫn là ngay trước vị này thượng giới tiền bối mặt bị lấn đến cửa lời nói đều không nói thì đổ máu cái này muốn là không có bàn giao cái này như thế nào để kim tiền b ă n g ở tiền b ố i trước mặt n h ấ t đến ngẩng đầu lên mục nhân thanh vừa dứt lời tới trong bảy người bên trong cái kia l á o giả râu tóc bạc trắng mở miệng mang trên mặt cười nhưng ánh mắt lại là tê sắc vô cùng lóe l ệ mang mục bang chủ ngươi hai vị canh cổng đệ tử thế mà đối đám người lao phu nói năng lỗ mãng nho nhỏ trừng trị mà thôi mục bang chủ sẽ không để tâm chứ mục nhân thanh cười ha ha một tiếng để ý đương nhiên rất để ý ta kim tiền ba người lại cũng không phải cũng không tới phiên người khác tới quản bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng mới được tính sổ sách ha ha đúng vậy a chúng ta lần này đến cũng là hướng mục bang chủ tính sổ thập nhị thiết bảo ô đầu sơn hải khôn môn vị lao giả này một hơi niệm mười hai cái tên niệm xong sau dừng một chút nhìn lấy mục nhân thanh nói ra mười hai môn phái trên dưới sáu bảy vạn cái tính mạng bút chướng này mục bang chủ chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên đi rồi đáng thương ta cái kia lý huynh đệ tại ngươi kim tiền bang tân tân khổ khổ đi theo làm tùy tùng mấy trăm năm không có có công lao cũng cũng có khổ lao sau cùng cũng bởi vì phản đối ngươi diệt môn chuyện ác lại bi thảm độc thủ mục nhân thanh bút trướng này ngươi cũng quên sao mục nhân thanh sắc mặt thủy trung không thay đổi mảy may nhìn không ra trong lòng tức giận hay không nhưng ở tiết vô toán trong mắt vị này hồn thể ba động có thể nói cực kỳ kịch liệt đây rõ ràng cũng là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện bất quá phần này lòng dạ cũng là coi như không tệ lệnh sơn phong đây ý là muốn giúp những cái kia kẻ đáng thương báo thủ ngươi cái này khiến lao h ổ ly có phần này hảo tâm ha ha ha quả nhiên là cười rất ta vậy nói xong mục nhân thanh thật là lớn cười chỉ chốc lát tiếng cười một trận lại là thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m na tu phát bạc trắng lệnh sơn phong nói nói nói nhảm n h i ề u như vậy mỗi một câu nói đến ý tưởng bên trên thế thiên hành đạo sự tình lừa gạt ngu ngốc có thể khắc cầm tới trước mặt ta đến gào to các ngươi lần này đến vì chuyện gì cứ ra tay tốt xấu ta kim tiền bang đều tiếp lấy được hắc ngược lại là muốn nói một câu phong thủy luân chuyển à, hôm nay ta kim tiền bang đỡ được thì sợ các ngươi đến lúc đó không tiếp nổi à. lệnh m ô n chủ cùng hắn phí cái gì lời nói mục nhân thanh làm nhiều việc ác tội lỗi đang chém nói chuyện chính là một cái vóc người ngũ đ o ạ n nhức đầu chân nhỏ toàn thân xanh xanh đỏ đỏ ra hỏa mặt nhìn lên cũng liền mười một mười hai tuổi niên kỷ lại vẫn cứ một đầu hoa dâm tóc trong ánh mắt lộ ra hung ác thanh âm trói t a i khó nghe ai nha thành đại môn chủ người ta lệnh môn chủ thế nhưng là tu giới mẫu mực chính nghĩa chi sĩ lần này kéo xuống mặt mũi và chúng ta cùng đi lấy kim môn phường đã rất là hủy khuất người ta muốn đánh muốn giết ngươi liền không thể chờ người ta lệnh môn chủ đi lời nói xong lại nói ngươi không nghe thấy sao người ta lệnh môn chủ à, cũng không phải đến gây chuyện thị phi là đến cấp hảo hữu trí giao của mình còn có những cái kia vô tội chết người báo thù đòi công đạo tới thối nữ nhân lan đi điểm chớ cùng lao tử nói chuyện coi chừng đem lão t ử buồn nôn đến nôn người một thân từ người lùn người muốn chết đúng không thiết vô toán vui tươi hớn hở kém chút bật cười hắn xem như thấy rõ cái này bảy vị tới đây đích thật là tìm kim tiền bang phiền phức bất quá mục đích mà cũng không phải là vị kia tính khiến l a o đầu nói như vậy kỳ thật tiết vô toán cũng cảm thấy loại này vì dân trừ hại lấy cớ tương đương buồn cười tất cả mọi người là tu sĩ cái nào trong tay lại sạch sẽ rồi cái nào người lùn nói không sai a phí cái này nói nhiều làm gì như thế cùng tiết vô toán tính cách không sai biệt lắm chỉ bất quá cái kia người lùn đích thật là quá xấu xấu đến đều có chút chịu tượng mà lại cái này bảy vị cũng không phải một lòng nói chuyện có bốn cái xem r a tại lẫn nhau chửi rủa nhưng những cái kia ánh mắt rất nhỏ giao lưu có thể chạy không khỏi tiết vô toán ánh mắt cái này bốn cái lao đầu người lùn n g ự c lớn phong trần nữ còn có một cái cao gầy h ắ t người gầy bốn người này lại là một vòng trách trách hô hô căn bản chính là đang thử thăm dò mặt khác ba người đồng thời cũng tại cho mục nhân thanh phong thích một cái đám người này cũng là năm bẻ bảy mảng tín hiệu h đọ sức theo những người này vừa vào cửa kỳ thật lại bắt đầu những thứ này tâm tư bên trong tính toán có thể nói là tính toán người tính toán chính mình cũng là đầy đủ âm hiện tại thì nhìn mục nhân thanh có phát hiện hay không nếu là thật coi thường những thứ này tu vi mỗi cái không bằng hắn hơn nữa còn biểu hiện được cực kỳ tán loạn bảy người mê hoặc kết quả kia có thể liền không nói được rồi ta không phải tới mua đồ cũng không phải đến giúp những cái kia cặn bã báo thủ mục môn chủ chúng ta cũng là quen biết đã lâu bằng hưu tuy nhiên không tính là thế nhưng trước kia không oán ngày nay không thủ tới đây thì hỏi ngươi một việc ngươi đáp ứng ta lập tức xoay người rời đi như thế nào nói chuyện chính là cái kia một mực không có lên tiếng một người trung niên nam nhân mặt hướng phổ thông a n mặc cũng thế nhưng khí thế trên người lại là tại chỗ trong bảy người mạnh nhất một vị con ở sau lưng một thanh đại kiếm chỉ là trôi kiếm liền đạt tới một thước mũi kiếm cơ hồ nghiêng nghiêng rũ xuống tới mặt đất t r ư ơ n g mặc tán tu đệ nhất nhân chúng ta quen biết nhưng hoàn toàn chính xác chưa nói tới bằng hữu ta cái này kim môn phường đối với những tán tu kia đồng đạo có thể nói mở không ít phương tiện chi môn ngược lại là không nghĩ tới các hạ hôm nay sẽ tới đây chúng ta cũng giống như nhau cũng là vì một việc ngươi đáp ứng hôm nay ba người chúng ta đều xoay người rời đi ngày sau ngươi kim tiền bang muốn muốn trả thù chúng ta lại mặt khác tính toán chính là như thế nào vị này trung niên hán tử vừa mở miệng còn lại hai người nhìn nhau cũng theo đứng dậy sau đó mở miệng nói ra đến lúc này trang diện thì một chút biến đến sáng suốt không phải đến đánh giết người nào chí ít đó cũng không phải mặt sau này đứng ra nói chuyện ba người này mục đích chủ yếu đương nhiên giết mục nhân thanh diệt kim tiền bang trong này lợi ích ba người này tính toán muốn đoán chừng muốn không có bản sự này lấy sau cùng đến có thể trước mặt ngạch bốn vị thì không nghĩ như vậy như vậy vấn đề tới những người này tới đây mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì mục nhân thanh sụ mặt cũng nhìn ra đây là vị nào còn tính là có chút chỗ trống ngựa khí không phải như vậy đâm mà hỏi ba vị mời nói thẳng đến ta kim môn phường tìm ta mục nhân thanh như thế như vậy đến cùng vì chuyện gì trả thù mà nói mục nhân thanh một câu không đề cập tới tâm lý coi như nghĩ cũng kìm nén hiện tại trước mắt cửa này qua lại nói luận đánh luận giết nhân cực cảnh đến muốn độ kiếp mục nhân thanh đó là không hư nhưng bảy người cùng tiến lên hắn lại không nhiều lắm nắm chắc thậm chí rất lo lắng một khi toàn lực phía dưới chính mình tu vi hội khó có thể tự mình áp chế đem thiên giới sớm dẫn ra cái kia chính là tình huống tuyệt vọng hắn hiện tại có thể chưa chuẩn bị xong độ kiếp loại kia màu đỏ thấm có thể hộ giá hộ tống độ kiếp trái cây từ lâu tới người nói ra đến chúng ta xoay người rời đi chương bảy trăm tám mươi cứ lấy a thiên hạ không có không hở tường cho dù ngươi cho rằng chắn đến kín bên ngoài nhìn không ra sơ hở nhưng thường thường sơ hở lớn nhất liền là chính ngươi nay phương vị diện bên trong nhân cực cảnh tu sĩ không phải chỉ có mục nhân thanh một cái chỉ cần là đại phái người nào không có nhân cực cảnh đại cao thủ tọa c h â n qua mà lại có chút lớn phái còn có tiền bối thành công độ qua thiên kiếp phi thăng thượng giới điểm ấy các mặt của xã hội tại cái vị diện này bên trong tính không được cái gì ghê gớm đồ vật cho nên làm tu sĩ bước vào nhân cực cảnh đồng thời cảm ứng được thiên kiếp tồn tại thời điểm hẳn là một cái dạng gì biểu hiện rất nhiều tu sĩ đều là rõ ràng bảo thủ cẩn thận do dự lo lắng lo nghĩ bình thường mà nói trừ phi là tự mình từ bỏ tự cảm thấy mình độ kiếp vô vọng cái chủng loại kia tu sĩ bên ngoài bình thường cảm ứng được thiên kiếp về sau sẽ xuất hiện kể trên tâm tình biểu hiện đồng thời rất khó gặp mặt một lần đều sẽ l i ề u mạng bế quan tu hành gia tăng dù là một chút xíu tỷ lệ thành công kể từ đó mục nhân thanh hành động thì tương đương quái dị mục nhân thanh trên thân không nhìn thấy những cái kia phụ diện tâm tình chuẩn xác mà nói thông qua vụ n trộm hiểu rõ mục nhân thanh hẳn là từ mấy năm trước đột nhiên cải biến trước đó cũng là như đồng dạng nhân cực cảnh tu sĩ một dạng bách sự không hỏi tự quản bế quan không gặp người là tự mình từ bỏ sao không giống mà lại đại động tác không ngừng lại là chỉnh đốn trong bang lại là đối ngoại mở rộng ỉ vào tu vi cực cảnh cứ thế mà diệt mười hai môn phái tất cả mọi người là người sáng suốt loại hành vi này mục đích không cần nói cũng biết còn không phải liền là tại vị chính mình thế lực tính toán như thế cách làm thì hai loại khả năng đệ nhất cam chịu muốn trước khi chết điên của một thanh thứ hai có hoàn toàn nắm chắc tâm tính buông lỏng đối mặt thiên kiếp muốn tại chính mình phi thăng về sau có thể giúp thế lực trải bằng một số đường là cái trước vẫn là cái sau cái này rơi vào người có quyết tâm trong mắt dĩ nhiên chính là cẩn thận phân biệt tu sĩ môn phái cũng không phải cái gì tấm sắt một khối lớn địa phương luôn có người giữa lẫn nhau cùng bên ngoài đều có liên lụy uy hiếp cũng tốt dụ dỗ cũng được lấy được tin tức đều là mục nhân thanh xem ra cũng không giống như loại kia điên cuồng cực cảnh tu sĩ làm việc rất có trường mực rất có trình tự quy tắc đối với nội bộ thanh lý cũng là vô cùng có tính nhắm vào cũng không có một nồi hầm đại thanh tẩy ý tứ đối ngoại cái này chính mình liền có thể phân tích ra được nhìn một cái cái kia mười hai cái bị mục nhân thanh d i ệ t đi môn phái căn bản là không có cái nào là có lưu hậu hoạn nói cách khác đây là đi qua nghị sâu tính kỹ về sau tuyển ra tới thẳng xui xẻo một cái điên cuồng tu sĩ sẽ còn suy đi nghĩ lại nhiều như vậy như vậy vấn đề liền đến cái này mục nhân thanh đến cùng tại mấy năm này đã trải qua thứ gì thế mà có thể đối đường đường thiên kiếp đều biểu hiện được tin tưởng như vậy sự tính a cũng là không nhịn được cha bất luận ai cũng cùng dạng rất nhanh thì có người tra được một loại đỏ thấm dao nhau quả tử nói loại trái này sớm nhất xuất hiện tại kim môn phường sau đó mục nhân thanh thì tự mình đến kim môn phường gặp vị kêu bán quả tử người tiếp lấy mục nhân thanh liền có biến chuyển cực lớn chẳng lẽ loại trái này có thể cho sắp độ kiếp nhân cực cảnh tu sĩ đạt được lớn lao n ắ m chắc tin tức này vừa ra tới lập tức lại bị một đám người khác phong tỏa lên thủ đoạn càng thêm khốc liệt tất cả người biết chuyện hết thể biến mất nhưng bọn hắn lại không động đang chờ kim môn phường là quan trọng không gặp mục nhân thanh đem chính mình thiếu chủ đều làm ra làm nền tân sao coi là giữ bí mật hiệu quả tốt ngốc hay không ngốc ca đều nhìn ở trong mắt bên này mục phong mới dẫn tiết vô toán tiến vào kim môn phường một bên khác sớm liền đợi đến thất ánh mắt thì sáng lên cái này chẳng phải chạy tới sao bảy n g ư ờ i đều muốn quả tử cũng chắc chắn tất lại chính là mục nhân thanh độ kiếp phấn khích chỗ cũng không dám lộ ra có thể chú ý tới kim tiền bang người vậy cũng là cùng kim tiền bang cùng mục nhân thanh xê xích không nhiều tồn tại lại cao một chút người nào quan tâm những thứ này trung du tu sĩ không có cái kia hao t â m tổn trí tiền cho nên a đồ tốt như vậy cùng nịch thiên tin tức dám trắng trận tuyên dương ngược lại là bọn họ làm không cẩn thận cũng sẽ trở thành bị thanh lý đối tượng liền muốn bị chính bọn hắn thanh lý mất những người kia một dạng quả tử quả gì ta căn bản cũng không biết các n g ư ờ i đang nói cái gì mục nhân thanh lắc đầu lại là một miệng thì phủ định trong lòng cũng là nhanh quay ngược trở lại ám đạo chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện hiện tại đến cùng phải làm thế nào ứng đối đâu h u ố n hồ tiết tiền bối còn ở đây việc này xử lý nhưng là càng khó thỏa đáng mục nhân thanh đều là người biết chuyện nói như vậy nhưng là không còn ý tứ vị này không biết cao tính đại danh muốn là trương mộ không có đoán sai mục nhân thanh trong tay à, hiện trên bản hẳn là ngươi lấy ra ở chỗ này bán à. trương mặc lúc nói chuyện ánh mắt trực câu câu liền vượt qua mục nhân thanh mấy người trực tiếp rơi vào giữa sân duy nhất còn bình chân như v ậ y ngồi đấy tiết vô toán trên thân trương mặc ngươi dám đối tiền bối vô lễ mục nhân thanh lập tức cũng là một tiếng quát tháo phanh một cái trong lòng bàn tay liền nhiều một thanh tam xích thanh phòng khí thế trên người cũng là đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi nhìn tư thế kia đây là muốn chuẩn bị r ế t đến tận một trận lại nói đối diện bảy người cũng nghiêm túc hiện tại đương sự người đều tới hơn nữa nhìn mục nhân thanh phản ứng trương mặc suy đoán tuyệt đúng không sai cái kia còn do dự cái gì bắt giữ người kia là được bàn kia phía trên trong dương chắc hẳn hẳn là người này lần này tới kim môn phường giao dịch đồ vật loại kia thần kỳ nghịch thiên quả tử lúc này thời điểm tiết vô toán mở miệng cười nói muốn quả tử rất đơn giản nơi này thì có ba trăm quả các ngươi có bản lĩnh thì chính mình cầm a dù sao hiện tại ta cùng mục nhân thanh vẫn chưa hoàn thành giao dịch mau tới cầm đi một bên nói còn vừa đem cái dương đắp một lần nữa mở ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề quả t ử phát ra nồng đậm hương khí xem xét cũng không phải là làm bộ tuyệt đối là không tầm thường chân phẩm vậy còn chờ gì vô sinh như thế nào trước tiên đem trước mắt mục nhân thanh mấy cái giết chết lại nói lại không tốt ngăn chặn mục nhân thanh tổng được rồi trên bàn cái dương một không có cấm chế hai cũng không phải cái gì p h á p khí đoạt tới liền chạy ai còn có thể ngăn được hay sao giết tiết vô toán a hàn bật cười hắn đã sớm muốn nhìn một chút vị diện này nhân gian đỉnh phong tu sĩ đến cùng thủ đoạn là gì hiện tại vừa vặn đây mới là hắn muốn xem đến cho vui bất quá cũng không có tiết vô toán trong tưởng tượng như vậy kinh bạo những người này ra tay không hẹn mà cùng đều bảo trì lấy khắc chế không có người nào chỗ kia cái gì đại uy năng thủ đoạn đi ra cho dù vẫn là ám chiêu mãnh liệt sắt ý chăn đầy có thể trang diện phía trên xem ra không so một số lợi hại võ giả h ậ u đà đẹp mắt bao nhiêu cái này không được a tiết vô toán cũng không thích nhìn loại này kẹp lấy dịch tràn diện mục nhân thanh cái này cần thực lực chỉ có ngân ấy vậy chúng ta sinh ý cũng không cần thiết tiếp tục nữa lời này đâm một cái mục nhân thanh thì không giữ được bình tĩnh hắn thấy đây là tiết tiền bối tại kiểm tra chính mình một chút biến cố đều không có năng lực đi ứng đối đích thật là không có tư cách lại đuổi theo giới tiền bối làm ăn tiền bối yên tâm những thứ này cặn bã van bối chẳng mấy chốc sẽ xử lý sạch sẽ tiền bối hơi chút nghỉ ngơi là được lời này còn thật không có tham giả mục nhân thanh một chút liền bông ra tất cả bận tâm mà lại cũng coi là thấy rõ vị này tiết tiền bối là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c đã như vậy hắn sợ cái gì có thượng giới tiền bối làm hậu trường làm lớn thì đã có sao lo lắng duy nhất cũng là chỉ sợ ngày sau cái này hát sát dục quả liền không còn là hắn kim tiền bang độc hưởng đồ độ vật chương bảy trăm tám mươi mốt ý nghĩ là tốt nói thật này phương vị diện tranh đấu tại tiết vô toán trong mắt cũng giống nhau cái kêu bạch xà chuyện vị diện đồng dạng có chút quá mức văn nhã chút nhìn nhìn những người trước mắt này cho dù hiện tại mỗi cái đều vung ra cánh tay làm có thể trang diện thoạt nhìn vẫn là để tiết vô toán có chút bíu môi bất quá h uy năng nổ tung về sau nơi này đã không có lại tồn tại nửa phần bị đè nén d oanh minh ở giữa toàn bộ phòng đều bị phá hủy duy chỉ có cái này có tiết vô toán ngồi đấy cái ghế phương viên trong vòng mười trượng không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng bị hủy diệt cũng không chỉ căn phòng này mà chính là cả viện một mảnh pháp lực uy năng tràn ra cũng là một trận phạm vi trúng kích căn bản không phải loại này không có có pháp lực vững chắc ra chỉ kiến trúc có thể kháng trụ trong khoảnh khắc tiếng oanh minh cùng uy năng liền đã truyền khắp toàn bộ p h ư ờ n g thị ào ào quay đầu chỉ thấy giữa không trung m â y bóng người đang chém giết lẫn nhau trang diện khủng bố giống nhau muốn chia cái sinh tử mới bỏ qua đồng dạng mắt s ắ c vô cùng nhanh nhận ra mấy vị này đến cùng lai l ị c gì tất cả đều là lão đại a trước khỏi cần phải nói bên trong không thì có cái này kim môn phường lớn nhất lao đại mục nhân thanh tiền bối sao nghe nói vị này mục tiền bối mấy năm này diệt mười cái môn phái hung ác vô cùng hiện tại thế nào kẻ thù tìm tới cửa rồi mà lại cái này cùng mục tiền bối giết cùng một chỗ có thể không phải liền là mấy cái khác môn phái môn chủ sao còn có đại danh đỉnh đỉnh tán tu đệ nhất nhân c h ư ơ n g mặc đều là cao thủ a có thể chưa từng nghe qua mấy vị này cùng kim tiền bang c ó thâm cựu đại hận gì a cần phải như thế vạch mặt không chết không thôi mục nhân thanh tuy nhiên nổ có thể nhưng vẫn là đè ép một số pháp lực không dám dùng hết toàn lực hắn lo lắng cho mình hội dẫn tới thiên kiếp sớm cứ như vậy đối mặt bảy vị cao thủ hàng đầu cho dù cùng hắn kém lấy một cái đại cảnh giới mục nhân thanh cũng là không có cách nào toàn công s u ấ t ban đánh chết trang diện một chút lâm vào thế bí các ngươi s á u cái ngăn chặn hắn ta đi cái kia cái dương sau đó chúng ta chia để、ở. khiến lao đầu ngươi vẫn là kéo lấy mục nhân thanh đi cầm cái dương sự tình làm sao cũng không tới phiên ngươi đều là hồ ly người nào cũng không muốn chính mình tốn công mà không có kết quả vì người khác làm áo cưới sau cùng thật sự là bị mục nhân thanh k h á c không có cách nào tán tu trương mặc bị tuyển đi ra đi lấy để ở trên bản cái kia một chiếc dương kêu trung quốc cũng chỉ hắn bình thường danh tiếng coi như không tệ mấy người dưới sự bất đắc di chỉ có thể tin hắn trương mặc nếu là thật cầm lấy cái dương chạy trốn muốn lại tìm đến nhưng là khó khăn thậm chí còn lại cái này sáu vị muốn thoát thân đều rất khó khăn tất cánh nổi điên mục nhân thanh còn không phải bọn họ có thể ngăn chặn t r ư ơ n g mặc sẽ như vậy làm gì ngăn lại hắn mục nhân thanh có chút cấp nhãn tiết tiền bối cũng không có nói hội thân thủ giúp đỡ vạn nhất thật bị t r ư ơ n g này lạng yên lấy đi trái cây vậy hắn mục nhân thanh còn có kim tiền b ă n g nhưng là xấu lớn tuyệt đối tại không có cùng tiết tiền bối giao dịch khả năng ai sẽ nguyện ý cùng một đám vô năng cặn bã làm ăn nhưng bây giờ mục nhân thanh bị kéo ở cho dù hắn ngay tại tăng cường pháp lực phát ra muốn phải mạo hiểm kích phát thủ đoạn càng mạnh hơn thoát khỏi sáu người này vây khốn nhưng nhưng cũng không phải một lát thì có thể làm được đáng giận hơn là chuyện đột nhiên xảy ra kim tiền bang tại kim môn trong phường nhân thủ cũng không nhiều cao thủ mặc dù có vậy cũng là không thể nào chống đỡ được trương mặc lại thêm khoảng cách thực sự quá gần muốn cản cũng không kịp trương mặc trong lòng tự có một phen tính toán trái cây hắn muốn bắt lại cũng không định nuốt riêng hắn cũng thôn không được không chỉ như thế h ắ n chả muốn bắt lại cái kia cười đến khiến người ta cảm thấy chán ghét người bán cầm tới trái cây lại có thể so ra mà vượt nắm giữ loại trái này ngọn n g ồ n rất ngạc nhiên cái này cười t ủ g t ì m một mặt khúc nhạc dạo người đến cùng lai lịch gì thủ đoạn cũng đầy đủ hiếm lạ thế mà có thể tại thất cao thủ pháp lực uy năng dư âm phía dưới bình yên vô sự không nói còn che lại phương viên mười trượng tất cả mọi thứ bao quát cái kia trang lấy trái cây cái dương ồ chứ mặc mục tiêu thứ nhất cũng là cái dương nhưng làm tay của hắn vươn đi ra thời điểm lại phát hiện mình đặt tại trên cái d ư ơ n g tay lại muốn thu hồi đến lại căn bản thì không làm được một cố cường đại dính liền lực lượng đem tay của hắn gắt gao dính trụ căn bản bắt không được tới ngươi đang làm gì a làm sao không lấy đi a ngươi nhìn ngươi cái kia mấy người đồng bạn sắp ngăn không được mục nhân thanh tại không nhanh chút một dương này trái cây nhưng là không còn phần của các ngươi đúng các ngươi còn không biết cái quả này kêu cái gì a loại trái này gọi h ắ t sắt r ụ ộ t quả là một loại có thể để người ta gia tăng tu vi đồng thời đồng thời tăng cường n ộ tính cùng tư chất đồng thời ngưng luyện hồn phách kỳ chân ân liền lấy mục nhân thanh tới nói đi hắn tình huống hiện tại chỉ phải gìn giữ không có một năm có thể có ba mươi khoả trái cây hấp thu vào lượng loại kia đến hắn độ kiếp thời điểm căn bản là cùng chơi một dạng đơn giản mà lại à chờ hắn vượt qua thiên kiếp sau khi phi thăng lấy được chỗ tốt càng biết không ngừng hiện hiện ra cho nên ngươi chẳng lẽ không muốn không m u ố nhưng vậy t ì thì nhanh lên lấy đi ha. Tiết vô toán thanh không nhỏ, trong nôn ngữ không trung đến nóng n ha. thích hợp vừa giữa lửa lấy rất mấy đi Tiết rơi giết tốt vô âm g ở ờ i t r o lỗ thai. Mục nhân thanh đây là nghi ngờ trong lòng, thai. thanh trong nhân nghi không hiểu Mục ngờ đây vậy ì vì gì sao tiết tiền đột tên thiệu bối cái nhiên kiếp giới khốn này v cấp đồ mấy t tấm ới, miệng kia còn lạng mở để ê n Như cầm. vậy thì làm sao được có thể hơi suy nghĩ sau một khắc liền phát hiện không thích hợp t r ư ơ n g mặc tu vi gì đó là đặt ở trong đại môn phái cũng coi là đỉnh phong nhân vật tán tu đệ nhất nhân cũng không phải nói đùa nhi đi xuống cầm cái dương loại chuyện này không nói trước mắt căn bản trong nháy mắt liền nên hoàn thành sự tình bây giờ lại còn đang nuốt cái dương không động đậy tựa hồ tại cân nhắc cái này cân nhắc cái gì a mục nhân thanh n g h i hoặc vây quanh hắn sáu người khác càng là tâm lý loạn như ma ngoan ngoan ghê gớm nguyên lai、like、cái quả này hiệu quả cư nhiên như thế nghịch tiên có thể so với bọn hắn trước đó đoán thật tốt hơn nhiều chỉ cần có thể lâu dài phục d ụ n g loại trái này độ thiên kiếp đều có thể làm chơi không được nhất định phải liên tiếp trái cây cùng người cùng một chỗ mang đi thậm chí mang không đi trái cây cũng muốn mang đi người trương mặc ngươi đang làm gì rồi nhanh nha mục nhân thanh tại phát huy vây quanh hắn sáu người cũng có chút cố hết sức đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện mục nhân thanh thực lực bây giờ có thể so với bọn hắn trước khi đến dự tính lợi hại hơn nhiều cũng mới biết được trước đó muốn hợp bảy người chi lực cạo chết mục nhân thanh ý nghĩ có buồn cười biết bao giá hỏa này chọc tới mắt trái lại làm bọn họ bảy cái còn tạm được hiện tại việc khẩn cấp trước mắt thì là như thế nào thoát khỏi có chút phát điên mục nhân thành đồng thời lại đi thuận đi chiếc dương kia còn có cái kia người bán đáng chết t r ư ơ n g mặc đi xuống nhanh một thời gian uống cạn c h u n g t r à chạy là không có chạy có thể như thế sở lấy cái dương làm gì nóng vội người luôn luôn có đặc biệt là tại lúc này loại này quan trọng trước mắt tổng công ty ủy vào chính mình đắc ý bản sự muốn đem người khác bỏ lại đằng sau nói thí dụ như cái kia người tướng mạo xấu xí ra hỏa thân thể nhất động cái kia tốc độ nhanh đến liền tiết vô toán đều có chút nhìn với con mắt khác ý tứ trên thân thế mà đã có một chút phong chi pháp tắc ý vị cẩn thận phía trên còn tại cùng mục nhân thanh dây d ư a mấy người thấy người quái dị đột nhiên thoát ly sáu người đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy thì vang lên một tiếng lo lắng nhắc nhở lại là trước đó theo thấp xỉu hán tử tranh cãi yêu nhiều nữ nhân đáng tiếc đã chậm t r ư ơ n g mặc lại không phải người ngu không biết cầm đồ vật liền chạy một cái dương sờ soạng nửa ngày còn không nói lời nào cái này bản thân liền là kỳ quặc đáng tiếc thấp xỉu hán tử tại này nháy mắt ở giữa không thể nghĩ rõ ràng chương bảy trăm tám mươi hai kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cùng trước đó trương mặc một dạng làm vị này tốc độ cực nhanh xỉu hán hiện tại cũng nếm đến tư vị vốn là muốn đoạt lấy cái dương sau đó liền đi cầm cái kia người bán có thể kết quả lại là vươn tay ra đi cũng là thu không trở lại không chỉ như thế toàn thân pháp lực rõ ràng có thể k h ô n g chế nhưng lại cũng không cách nào thi triển đi ra giống như bị trói lại đồng dạng không thể động không thể nói tượng gỗ đồng dạng cứ như vậy bị ấn tại nguyên trôi nhất động cũng không động được đây là chuyện gì xảy ra cùng chương mặc một dạng xử hán phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là mình bị ám toán nhưng như thế nào ám toán chân pháp cấm chế lại hoặc là cái gì khác thủ đoạn không biết ta thậm chí hiện tại là ai ở trong tối coi như bọn họ cũng không có biết rõ ràng là mục nhân thanh có thể mục nhân thanh cái kia lo lắng phát điên sắc mặt không hề giống là tại l à m bộ thậm chí cái dương này phía trên tự mang cơm chế hoặc là trận pháp đều khả năng không lớn bởi vì những vật này đều cái kia có dấu vết để lại không có khả năng không phát giác gì liền đem hai cái đại cao thủ cấp thu thập như vậy còn dư lại khả năng cũng là trong bóng tối còn có người đồng thời người này tu vi kỳ cao có thể trong nháy mắt không có chút nào phát giác thì chế trụ bọn họ nghĩ như vậy Người này tu vi vậy tuyệt đối tại mục nhân thanh phía trên. Nhân cực cảnh viên mãn, thiên căn bản chính tiên nhân. giới vượt vi đối tại lại là là vậy tuyệt tu tu Thậm qua mục cực hoặc chí phía sĩ. ý nghĩ này vừa ra tới liền đem xịu hán bị dọa đến khiết đảm tâm tư bên trong thật nhanh c h u y ể n càng nghĩ càng thấy đến khả năng càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ thiên nhân đây chính là thượng giới tu sĩ gọi chung giống nhau trời và đất đồng dạng ngọc nhân gian tu sĩ có khác nhau một trời một vực bình thường tới nói giới kinh doanh tu sĩ sẽ không đ ú n g tay hạ giới sự tình nhưng cũng có ngoại lệ nói ví dụ bang chủ chính mình đời sau giải quyết tình thế nguy hiểm loại hình thời điểm những cái kia phi thăng lên đi trưởng bối cũng là có khả năng xuất thủ loại sự tình này tại nhân gian tuy nhiên không nhiều nhưng nhưng cũng không phải chưa từng có tốt nhiều đại phái trong lịch sử thì từng có loại này những chuyện tương tự phát sinh có thể kim tiền bang trong lịch sử tựa hồ chưa nghe nói qua có loại này độ kiếp thành công phi thăng tiền bối a hoặc là bị giấu d i ế m xuống không có khả năng phi thăng thượng giới chuyện lớn như vậy làm sao có thể sẽ giấu d i ế m được cái kia chẳng lẽ nói vấn đề căn bản vẫn là xuất hiện ở cái dương này trái cây phía trên muốn những trái này không đơn thuần là bọn họ liền thượng giới tiên nhân cũng chú ý tới cũng chuẩn bị xuất thủ muốn đoạn sửu hán tâm tư dù sao chính là không có rơi vào vẫn như cũng ngồi trên ghế thoải mái nhàn nhã tiết vô toán trên thân vị này xem ra toàn thân khí tức đơn b ạ c có chút tu vi nhưng lại tính không được bao nhiêu lợi hại đến mức nói không có chạy cũng chính là cái ngốc lớn mà thôi loại này người không cần thiết chú ý đồng dạng cùng cái này xỉu hán ý nghĩ không sai biệt lắm còn có chương mặc thu ngươi chế trụ cũng là không làm rõ được mình bây giờ bị người nào chế nha các ngươi hai cái như thế khiêm lộn g sao còn không mau một chút chạy đợi lát nữa a mục nhân thanh xuống tới đến xé sát ngươi nhóm thiết vô toán cười híp mắt rất là vui vẻ thu thập hai vị này dĩ nhiên chính là hắn cũng không phải cái gì cao diệu thủ đoạn cũng là tu vi nghiền ép không gian bóc ra về sau hai vị này chỗ nào còn có thể nhúc đ í c h chỉ là xem ra tựa hồ bị pháp lực khống chế lại trên thực tế căn bản cũng không có tại một cái không gian phương diện bên trong quỷ dị bầu không khí một chút liền dậy mục nhân thanh trong lòng vô cùng quyết tâm biết cái này nhất định là tiết tiền bối xuất thủ cũng liền không tự chủ thu lại trong tay l ự c đạo tới gần hắn thật sự là không muốn toàn lực ứng phó chém giết lo lắng thiên kiếp sớm đến mục nhân thanh bên này vừa thu lại lực cuốn lấy hắn năm người bỗng cảm giác gáp lực c h ợ t giảm kể từ đó bạn lấy trước mắt thì hai lựa chọn này một cũng là đáp lấy mục nhân thanh thư giãn thời điểm tranh thủ thời gian chạy trốn sau đó đem tin tức truyền đi tuy nhiên cứ như vậy chính mình khẳng định thì không có nhiều chỗ tốt có thể mò nhưng ít ra còn có thể có chút mà lại cũng có thể mượn nhờ người khác lực lượng ngăn chặn trả thu mục nhân thanh thậm chí giết chết mục nhân thanh đều là khẳng định muốn độ kiếp nhân cực cảnh cường giả không tầm thường a cái này là đối với môn phái bình thường tới nói hoàn toàn chính xác không tầm thường nhưng đối với tầng cao nhất những cái kia đỉnh phong môn phái mà nói một cái nho nhỏ nhân cực cảnh cường giả thôi muốn giết chết n g ư ờ i kỳ thật phí không có bao nhiêu công phu không nói xa người ta tiên nhân tiền bối không biết bao nhiêu tùy tiện ban thưởng một số lợi hại pháp khí có thể nhân cực cảnh tu sĩ uống một bầu chỉ cần chạy trốn được tin tức đã truyền đi toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động mục nhân thanh coi như ba đầu sáu tay cũng chỉ có thể cái chết chi lựa chọn thứ hai cũng là bắt giữ thằng ngốc kia không kéo mấy cái người bán vừa mới nhìn mục nhân thanh đội trưởng cùng vị thái độ nói không chừng chuyện này còn có thể có chuyện cơ lại không tốt kiếm một chén canh tổng là có thể a bằng không thì nhất phách lương tán muốn là mục nhân thanh biết những người này ý nghĩ về sau tuyệt đối sẽ cười ra tiếng cái này thật sự chính là người không biết vô tội a đi bắt giữ coi là thượng giới tiên nhân thì mấy cái này mặt hàng muốn chết cũng không phải như thế tìm a đương nhiên ôm lấy hai loại ý nghĩ người đều có loại trước cũng là cầu vững vàng loại sau kỳ thật cũng là làm hiểm đến cùng như thế nào tuyển cái này cần cân nhắc cùng thống nhất cũng không thể ngươi tuyển một ta tuyển hai nếu không tình thế liền sẽ không bị k h ô n g chế đến lúc đó tất cả mọi người phải gặp ư ơ n g sau đó một cái nhìn như không có khả năng nhưng lại chân thực cực kỳ nhanh chóng hoàn thành quần thể ánh mắt giao lưu ngay tại trong khoảnh khắc hoàn thành dù sao cũng là hai lựa chọn không phải một cũng là hai mọi người lại là tu sĩ cái gì tràng diện chưa thấy qua đều là trong đống người chết bỏ ra tới cái nào không có điểm huyết khí thiên kiếp ở trước mặt sinh tử chuyện lớn đến cái này giai đoạn này bước vào nhân cực cảnh mọi người cũng có thể đối mặt thiên kiếp cũng là mọi người nhất định phải qua một đạo khảm tuyệt một loại kia trái cây mặc dù có phần của chính mình cũng chắc chắn ít đến thương cảm những cái kia đỉnh cấp đại phái cũng sẽ không cái đến bọn hắn những thứ này phía dưới tôm kép công lao cũng liền ý tứ ý tứ mà thôi không thể bảo đảm bọn họ độ kiếp số lượng vậy liền đụng một cái đi bắt lấy cái này người bán sau đó áp chế xuống sông mục nhân thanh kim tiền bang hợp tác đánh cược một lần mục nhân thanh quyết đoán nói không chừng có thể vơ vét một món lớn đây cũng là tình huống bây giờ biến hóa phía dưới không có lựa chọn lựa chọn còn nói chuyện về sau vậy liền đằng sau lại nói đ ộ n g thủ đây quả thật là lâm thời khởi ý ăn ý giờ khác này còn lại năm người tất cả đều đem chính mình áp đáy hòm đồ vật độ đem ra pháp lực thủ đoạn chờ một chút một mạch thì chiếu vào mục nhân thanh trên thân đập tới mà bọn họ cũng không cầu giết địch chỉ cầu đem mục nhân thanh vây khốn một lát khoan hay nói những người này ở đây này nháy mắt bạo phát đi ra thủ đoạn thật đúng là cao minh pháp khí cái gì cộng lại uy năng thế mà k h o e i muốn vọt qua đồng dạng nhân cực cảnh tu sĩ toàn lực công kích muốn là mục m nhân thanh không ăn nhiều như vậy hát sát r ụ t quả thì lần này vội vàng không kịp chuẩn bị đánh phải không chết cũng phải trọng thương hôn đản mục nhân thanh thật nổi giận hắn không thấy như vậy những người này ý nghĩ tuy nhiên cảm thấy buồn cười nhưng thật để những người này vọt tới tiết tiền bối trước mặt vậy hắn mục nhân thanh mặt mũi kim tiền bang mặt mũi hôm nay coi như thật đối đến nhà bà ngoại nhưng nổi giận cũng vẹn vẹn chỉ có thể là nổi giận m à thôi Muốn ngăn chương ả n ợ c c á bảy trăm tám mươi ba kinh hỷ hay không mục nhân thanh triệt để nảy sinh á c độc một chiêu kiếm pháp chém ra chính là dung hợp hắn hơn ngàn năm tu hành đối với kiếm một trong đồ tất cả lĩnh lộ đồng thời còn muốn xem như mấy năm qua này tại h á c sát dục quả chợ rút phía dưới lấy được c à n g sâu tầng tiến bộ một kiếm chém ra cái kia chính là phân biệt đoạn nhạc giống như khủng bố uy năng chẳng những một chút đem tất cả đập tới thủ đoạn pháp khí đều đánh bay mà lại lan rộng ra ngoài uy năng thẳng vào chân trời ẩm vang ra liền giống với một khỏa to lớn bom ở trên không trung nổ tung đồng dạng riêng là vừa ra tới dư âm liền để trùng quanh vài dặm bên ngoài tất cả xem náo nhiệt tu sĩ cùng nhau tung bay tu vi một chút kém một chút tại chỗ liền phải bị đánh chết đây không phải mục nhân thanh suy nghĩ nhưng cũng là hắn không quan tâm muốn xem náo nhiệt vậy cũng phải có tư cách kia mới được không phải vậy giống bây giờ như vậy bị đánh chết đó cũng là một số trượt mà thôi người nào quan tâm tiên trần tan hết mục nhân thanh rất hài lòng tự một mình chiêu này vì năng có thể một giây sau tâm lý lại là lo lắng liền vội túi đầu hướng mặt đất nhìn qua đồng thời cũng có chút tâm thần bất định mấy cái tu vi còn không bằng hắn tu sĩ có thể uy hiếp được tiết tiền bối sao đương nhiên không có khả năng nhưng đây đúng là thật to cho hắn vị địa chủ này một bậc hai thể diện mất hết quả nhiên thông qua phía dưới tán đi yên trần thất đạo thân ảnh chỉnh chỉnh tề tề cứ như vậy đứng trên mặt đất còn mỗi cái thằng táp ưỡn ngực hóc bụng hai tay kề sắt bắp đùi hai bên theo cao đến t h ấ p xếp thành một hàng nhìn qua rất có cảm giác vui mừng nhưng cũng cực kỳ sợ hãi tất cả đều đầu một nơi thân một mẹo còn có thể để mục nhân thanh lại càng dễ tiếp nhận một số tiết tiền bối vốn là cần phải cường đại những thứ này ngu ngốc đi tìm chết chết cũng là mình gần nhưng bây giờ loại này không thấy động tác cũng không có cảm giác được nửa điểm sóng pháp lực cùng uy năng hiền hóa vô thanh vô tức đem bảy cái đỉnh phong tu sĩ giáo huấn cùng tượng gỗ đồng dạng ngoan ngoan đứng thành một hàng loại bản lanh này càng nghĩ càng là cảm giác đến đáng sợ không giống nhau mục nhân thanh phản ứng vẫn là ngồi trên ghế tiết vô toán vung tay lên một đạo nhìn không thấy bình t r ư ớ n g tìm xuống tới toàn bộ hắn làm phương viên trong vòng trăm trượng đều bị trụt vào trong đồng thời người không liên hệ lo nghĩ bị chạy tới phạm vi bên ngoài cho dù là thi thể hoặc là mới chết vong hồn cũng giống vậy mục nhân thanh muốn tiền bối thỉnh tội để tiền bối chế dê ước cũng tạ tạ tiền bối bảo vệ mục p h ò n g xin tiền bối thụ v ă n bối c ư ớ i đầu biết đây là tiết vô toán chế trụ giữa sân bảy người mục nhân thanh cũng là vội vàng xuống tới vội vội vàng vàng chạy đến tiết vô toán trước mặt túi giặc người nôn từ thành khẩn bên cạnh coi như chấn định mục phong cũng liền bận bịu ba ba quỳ trên mặt đất cấp tiết vô toán g i ậ p đầu hắn trưởng bối đầy đủ t ú i đầu hắn chỉ có thể quỳ xuống vừa mới muốn không phải tu vi không biết dùng thủ đoạn gì bảo vệ hắn những cái kia tỏ khắp đi ra h uy năng liền có thể đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ cùng nhau g i ậ p đầu còn có mặt khác ba cái kim tiền bang con cháu bao quát đại nạn không chết tiền như mệnh được rồi tất cả đứng lên cũng chính là đùa ca việc vui không cần đến cái này k h á c h khí ngoài miệng nói nhưng lại không có đứng dậy xinh xinh thì thụ hai vị này đại lễ cái này vốn là hắn muốn hiệu quả không phải vậy thật sự chỉ mới nghĩ lấy xem náo như ta phất tay để mục nhân thanh hai người lui qua một bên sau đó tay một phen bảy viên hát sát d ụ c quả đã đến giữa không trung lơ lửng lấy vừa vặn ngay tại cái kia bảy cái bị tiết vô toán chế người ở trước mặt không đều muốn thể nghiệm một thanh cái quả này hiệu quả sao hắc ta mời khách một người một khỏa một bên nói tâm niệm nhất động bảy viên lơ lửng ở giữa không t r ù n g trái cây liền bắt đầu lưu động từ từ hướng bảy người lướt tới đồng thời không thể động đậy mảy may bảy người cũng co động đậy mặc kệ bọn hắn tâm lý nghĩ như thế nào có nguyện ý hay không miệng của bọn hắn đều tự nhiên lớn lên phồng lên hai mắt kinh hãi vô cùng nhìn lấy trái cây bay vào trong miệng sau đó tự động bắt đầu bắt đầu nhai nuốt tình cảnh này thế nhưng là để bên cạnh đứng đấy mục nhân thanh bọn người đầu tiên là giật n ả y cả mình sau đó hai mắt cực kỳ hâm mộ đến không được a đây chính là hát sát dục của a mỗi một k h ỏ a đều là không tầm thường kỳ chân cái này thất cái cặn bã lại bị tiết tiền bối ban thưởng cơ duyên cái này cái này cái này vì cái gì a cho dù là cùng tiết vô toán làm qua hai lần buôn bán kim tiền b ă n g cũng đối hát sát dục quả quản khống đến khắc nghiệt trình độ ngoại trừ có hạn mấy cái tử t r u n g phần tử biết thứ này lưu giữ do n g o ạ i ý m u ố n duy nhất ăn rồi loại trái này cũng chỉ có mục nhân thanh cùng tiền như mệnh tiền như mệnh là lúc trước kiểm tra thực hư thời điểm may mắn ăn rồi một quả còn lại tất cả đều tiến vào mục nhân thanh cái bụng đối với cái này đều là hâm mộ lại không có nửa điểm bất mãn kim tiền ba người n g biết chuyện đều biết chỉ có mục nhân thanh lợi hại độ kiếp thành công đó mới là kim tiền bang kết quả tốt nhất nhưng bây giờ thất địch nhân làm sao cũng có cật trái cây vật khí tiết tiền bối đến cùng đang suy nghĩ gì đấy không có ai dám hỏi thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều lo lắng bị tiết vô toán cấp nhìn đến dẫn tới bất mãn đồng loạt túi đầu xuống a n hát sát dục quả hiệu quả cùng tác dụng phụ rất nhanh liền hiện ra cho dù không thể động đậy nhưng ánh mắt kia cực hạn đau khổ vẫn là nhìn một cái không s ó t gì những thứ này không biết ngọn nguồn ra hỏa cho là mình ăn chính là cái gì vật kịch độc trong lòng một mảnh đ ắ n g chát cảm thấy mình lần này làm hiểm xem như triệt để lật ra thuyền mạng nhỏ khẳng định khó giữ được có thể sự tình cũng là đột nhiên như vậy làm cái kia cố thâm nhập cốt tủy đau khổ đi qua về sau một loại loáng thoáng sinh cơ theo mỗi người bọn họ thể nội tán phát ra đồng thời ôn hòa vô cùng c ố lực lượng này chẳng những du tẩu nhục thân còn chui vào hôn phách vẹn vẹn vẹn vẹn trong p h i ê n khắc mấy người thì cảm nhận được ở trong đó lợi ích khổng lồ kinh hỷ hay không a ha ha ha ha tiết vô toán đang cười bên cạnh mục nhân thanh mấy người cũng chỉ có thể gượng ép phụ họa hai tiếng làm sao nghe được đều vô cùng khó chịu tâm lý đã sớm mắng chết cái này thất tên hôn đản Tiết toán tiếng phát tại thể tiết toán, một tới. tới thế giết chết, tốt. Trong thậm trong cười rơi xuống, người hiện nói lại cười lại giản, giác vô vô không không không không xuống, cùng nhau phát hiện tại có thể nói chuyện. Nhưng lại xứng sở nhìn lấy cười ha hà tiết vô toán, nửa ngày nín không ra một chữ tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình thế mà không có bị giết chết, ngược này đơn lòng nguy càng có chữ có được chỗ cực chỉ chí cảm cơ ra sâu. bảy bị lấy ha hà họ là sở sợ mà hiện tại cũng minh bạch minh bạch vì sao trước đó mục nhân thanh sẽ đối với vị này người bán khách khí như thế cũng minh bạch chính mình vừa mới một phen sinh tử lịch trình tại vị này trong mắt đoán chừng cũng chính là đùa với chơi thôi thậm chí cái này chơi vẫn là đối phương mình tại chơi mà bọn họ liền là bị chơi như thế nào nhi đến bây giờ cũng không biết rõ không có có sóng pháp lực không có trận pháp ba động thậm chí ngay cả trên người đối phương khí thế đều là giống nhau trước đó phiêu m i ể u yêu ớt mà bọn họ nhưng là không động được ngay tại vừa mới vừa đưa ra thì không động được chuẩn sắc mà nói là thân thể lại không thụ chính mình khống chế hiện đang khống chế bọn họ cũng là trước mắt vị này họ tiếc người làm sao không lời nói lao đầu người tính kiến a trước đó gặp ngươi lời nói tối đa hiện tại tại sao không nói chuyện đâu thiết vô toán nụ cười không thay đổi mà hỏi nói cái gì vị này tính khiến l a o đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải tâm lý nhanh quay ngược trở lại lo lắng lấy như thế nào mới có thể để cho mình thoát thân dù sao đối phương không có trực tiếp giết chết hắn vậy liền biểu thị sinh cơ còn tại ý nghĩ là tốt lại là không biết một chi tiết trước mắt hắn vị này cũng không phải cái gì người có kiên nhẫn càng không phải là cái gì ưa thích bận tâm hoặc là nói quan tâm sinh tử người không giống nhau khiến lao đầu nghĩ ra ngôn ngữ đến liền nghe đến tiết vô toán thanh n m không có có s o n g chấn động nói không nói lãng phí ta một khoả trái cây vừa mới nói xong cũng không thấy động tác liền thấy khiến lao đầu thân thể bắt đầu sụp đổ thật giống như một khối bị siết lòng bàn tay bên trong cây bông vải từ từ thu nhỏ biến t h à n h một v ũ n g máu thịp, tiếp l ấ y trăm tám h n mươi chút, bốn may may. ta đi đây có phải hay không rất kinh hỷ a câu này lời nói văng vẳng bên thai một bên có thể cũng chính là cái này một giây sau tính khiến lao đầu chính là đi đời nhà ma nguyên nhân đây tựa hồ là bởi vì khiến lao đầu không có kịp thời trả lời vị kia tiết tiền bối quả nhiên là nửa điểm không tùy tâm ý cũng là máu phun ra năm bước cá loại này thủ đoạn tàn nhẫn cùng lòng dạ mấy vị đều là bao nhiêu năm chưa từng thấy hoàn toàn thì đi theo cầm lấy nhân mạng làm một người trò đùa một dạng c h ợ t chật cái này tuổi đã cao còn không có điểm ánh mắt sức lực mục nhân thanh người này a i vậy giết người diệt phách tiết vô toán cũng không có cảm giác gì có nhiều lắm đã sớm chết lạng hiện tại muốn hiệu quả cũng là mắt khiến cái này ngốc thiếu minh bạch tình cảnh của mình lời kế tiếp mới có thể nói đến càng thông thuận hồi t i ề n bối người kia tên là lệnh đức hôn là phía đông năm ngàn dặm bên ngoài k h ô n trung môn môn chủ nổi danh nham hiểm làm việc âm hiểm độc ác hôm nay nhìn lén tiền bối chi v ậ đắc tội tiền bối dẫn đến bỏ mình thật sự là lớn khoái nhân tâm trừng phạt đúng tội một cái cao thủ hàng đầu a không biết lội qua bao nhiêu mưa gió đi trước lại rơi đến một cái hồn phi phách tán kết quả bi thảm thậm chí ngay cả một phần nửa điểm thi thể đều không có thể lưu lại trực tiếp mất giáo trang diện này không huyết tinh lại càng thêm dọa người chí ít trong sân tất cả mọi người bao quát mục nhân thanh ở bên trong đều bị giật nảy mình chẳng ai ngờ rằng tiết vô toán thế mà lại đột nhiên đ ộ n g thủ như thế gọn gàng mà bọn họ đến bây giờ cũng không thể phát hiện lệnh ngức khôn đến cùng là c h u n g cái gì thủ đoạn vì sao vẫn như cũng không có cảm giác được nửa phần sóng pháp lực ồ môn chủ a cao thủ nhiều không mục người tiếp lấy trả lời không nhiều Cũng liền lệnh đa ứ c khôn bản thân bản đem r được còn lại tạ h chí không lệnh khôn chết, họ ậ m kim môn còn đức cũng bằng tiền băng người. bọn trong liền giờ Bây ta t vừa i không có cao tiền h ủ b ế n thành nhị lưu môn phái cũng không tránh nẽ. không vặn. Người thể t phái phải là lưu kim i Đây vừa bối ă n không liền có thể lấy ra tăng g k thể h lấy có một ra địa Đa sao.、Dù、sao xa. bàn bối cũng không xa. Đa tạ tiền Dù cách tạ ân điển mục nhân thanh lúc này thì chắp tay nói t ạ căn bản không có hai lời cho dù hiện tại kim tiền bang thực lực còn hoàn toàn không đủ để lại tiếp tục chiếm đoạt thứ mười ba môn phái có chút tiêu h ó a không tốt khả năng nhưng mục nhân thanh lại căn bản không dám lắm miệng không muốn cầm cũng phải cầm không phải do kim tiền bang thậm chí mục nhân thanh hiện tại cũng không có hiểu rõ vị này tiết tiền bối đến cùng cái mục đích gì hiện tại cái kia ai nói đây thì không điểm danh tự nguyện a tiết vô toán vừa dứt lời sau một khắc chính là tranh nhau chen lấn thanh âm nổ tung lệnh n ứ c khôn tử hù đến tất cả mọi người hiện tại còn lại sáu người cái nào còn dám buồn bực không lên tiếng tiền bối ta gọi trước mặt là một cái tán tu tiền bối ván bối vô c h i mạo phạm tiền bối chỗ mong rằng tiền bối liệu dữu tất cả đều là cầu xin tha thứ ngôn ngữ người nào cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch bị một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người giết chết giống nhau vừa mới lệnh đức hôn cái này cỡ nào b i ệ t khuất cho dù cầu tha sao tốt xấu kéo chút thời gian hiểu rõ chính mình đắc tội đến cùng là ai a một cái chưa từng thấy không biết tên liền mục nhân thanh đều muốn thật tâm thật ý kêu một tiếng tiền b ố i người lai lịch gì thế gian đứng đầu nhất trong môn phái cao thủ ẩn tàng cao thủ có thể nếu là như vậy cái kia xuất ra những trái này làm gì mà lại hiện tại loại cục diện này vì sao muốn cấp mỗi người bọn họ ăn một khoả vì cái gì không tệ biết hỏi gì năm đấy hiện tại cấp các ngươi hai cái lựa chọn một mang theo các ngươi mỗi người môn phái nhập vào kim tiền bang chỗ tốt chỗ xấu chính các ngươi tính toán hai ta hiện tại thì tiêu diệt các ngươi ân thì cùng vừa mới cái kia tính khiến lao đầu một dạng cái này còn có cái gì chọn nói trắng ra là cũng là tử cùng sống muốn chết vừa mới cũng cũng không g i ớ i mềm lời nói cầu xin tha thứ tiền bối ta thái huyền môn nguyện ý nguyện ý nhập vào kim tiền bang lấy mục nhân thanh bang chụp như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó sửu hán tử cái thứ nhất tỏ thái độ căn bản cũng không có nửa phần do dự tiếp theo chính là cái kia mỹ nhan nữ nhân thời gian qua một lát còn lại sáu người tất cả đều tỏ thái độ lựa chọn điều thứ nhất nhập vào kim tiền bang không tệ đều không phải người ngu tiết vô toán cười híp mắt phất phất tay giải khai sáu người này trên người không gian phong tỏa đều coi là tiết vô toán còn muốn nói cái gì nhưng không có mà chính là quay đầu nhìn lấy bên trên mục nhân thanh đồng thời thu hồi trên bản cái viên kia tu di giới chỉ chỉ chiếc ỉ c h kia trang lấy hát sát g ụ c quả cái dương mở miệng nói mục nhân thanh lần này giao dịch coi như hoàn thành đi một câu nói xong tiết vô toán vẫn thật là phạch một cái triệt để không thấy tung tích lần này nhưng là đem trong sân tất cả mọi người cấp làm n g ộ n cái này có ý tứ gì sự tình tựa hồ vẫn chưa nói xong a một câu mà thôi cứ yên tâm sáu người này cam tâm tình nguyện nhập vào kim tiền bang mà lại trong này nhất định là có nguyên nhân tử nhưng vì cái gì không có chút nào nói sao mục nhân thanh n g ẩ n ra một hồi lâu mới tỉnh h ồ n lại trong lòng một trận loạt n h i ề n mà lại cảm nhận được chung quanh mọi ánh mắt đều đâm ở trên người hắn ngần đầu nhìn liếc một chút chung quanh cảm nhận được trước đó bị tiết vô toán dựng thẳng lên tầng kia bình t h ư ớ n g đã không thấy m ở miệng nói tiến như mệnh nơi đây giao cho ngươi khắc phục hậu quả mục phòng ngươi cũng lưu lại mấy vị có thể nguyện theo ta chuyển sang nơi khác đàm phán đây là tự nhiên hh ắ c ắ c mục nhân thanh ngươi bây giờ có thể là chúng ta ban g chủ tự nhiên lấy ngươi là chủ mục nhân thanh mặt không đổi sắc gật đầu nói vậy liền đi thôi nói xong thân hình phi lên trực tiếp hướng về kim môn phường phía bắc cấp tốc mà đi tại chỗ sáu người mỗi người biểu lộ cổ quái cũng không biết trong lòng nghĩ gì bất quá lại là không có nhiều trì hoãn cùng nhau phóng người lên đuổi theo mục nhân thanh liền đi hô t h i ê n như mệnh lúc này mới thở ra một hơi thật dài vừa mới bầu không khí thật sự là quá kinh dị chút tu vi của hắn vốn đã không yếu nhưng lại như em bé đồng dạng không có chút ý nghĩa nào muốn không phải tiết tiền bối bảo vệ hôm nay hắn đã không có chớ nói chi là tự mình kinh lịch đây hết thảy lúc này thật to nhẹ nhàng thở ra còn có mục phong c h ợ t hai người nhìn lẫn nhau một cái trên mặt tất cả đều liên tục c ư ờ i khổ khắc phục hậu quả lời này ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt có thể chung quanh dần dần bốn phía tu sĩ để tiền như mệnh cùng mục phong bó tay toàn tập chuyện này đến cùng nên như thế nào tròn mới có thể tròn đi qua đâu vẫn là trước ổn định trang diện hết thảy còn phải bang chủ trở về mới có thể định đoạt ta một bên khác mục nhân thanh một đường đi nhanh tốc độ cực nhanh nửa giờ sau đứng tại một chỗ lâm mục tươi tốt trên đỉnh núi không bao lâu đuổi theo phía sau sáu người cũng đến b á b á b á hạ xuống tới cùng mục nhân thanh duy trì mười trượng t r ư ờ n g khoảng cách mỗi người cũng cách ba bốn trượng n h ì ê n liệu bộ này chẳng những để phòng mục nhân thanh giữa lẫn nhau cũng là cảnh giác rất cao mục bang chủ chạy nơi này đến tột cùng có dặn dò gì còn xin nói rõ ta thế nhưng là đối ngươi kim tiền bang cùng trước đó vị kia tiết tiền bối hiếu kỳ cực kỳ đây sửu hán cười ha hả hướng về mục nhân thanh hỏi lại là cái thứ nhất mở miệng mà bên cạnh hắn đứng tại cái kia yêu nhiều nữ nhân cách rất gần xem ra hai vị này là không định giả bộ nữa quang minh hai người cùng tiến lùi tín hiệu mà lại hai lần đều là cái này sửu hán mở miệng trước nói đến hai người này tổ vẫn là lấy cái này sửu hán cầm đầu mục nhân thanh căn bản không có thời gian cẩn thận tính toán tiết vô toán mục đích trên đường tới cũng chỉ là tạm thời vớt vớt đối sáu người này dự định tiết tiền bối cái kia không phải là các ngươi có tư cách hỏi lệnh đức khôn chết rồi c h u y ệ n hôm nay ta chuẩn chuẩn bị đều đẩy đến trên người hắn mấy vị là ta mời đến tiêu diệt lệnh đức khôn cùng các môn phái trợ thủ kim môn v ư ờ n g tranh đấu chỉ là ngoài ý muốn thôi sau đó chúng ta lại ngồi xuống thật tốt nói khác chư vị nghĩ như thế nào t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm mục đích sửu hán cười nói mục ban g chủ bản tính này đánh cho cũng không tệ a hết thể đều đẩy đến trên thân người chết ngược lại là rất tốt cái này biến đến đơn giản chúng ta mấy cái còn phải bồi tiếp ngươi diễn xuất giúp ngươi kim tiền b ă n g nuốt lệnh lao đầu k h ô n trung môn chật chật thật đem chúng ta thuộc về phía dưới sai sự mục nhân thanh cười lạnh một tiếng nói ra thành rất nhiều l ờ i này của ngươi có ý tứ gì ta có thể lý giải thành ngươi thực sự cầm tiết tiền bối mà nói đánh cái gió thoảng bên h a i lại hoặc là ngươi trước hứa hẹn đều là c ầ u thí là đang đùa tiết tiền bối rồi đã sớm biết những người này không có khả năng một cái hứa hẹn thì thật cùng hắn kim tiền b ă n g một lòng mục nhân thanh ước gì cái này sáu tên hôn đản chết hết mới tốt nhưng bây giờ lại là không hiếu động tay tiết tiền bối lên tiếng cho dù muốn giết đó cũng là nhất định phải có thực sự nguyên nhân bất quá mục nhân thanh tính toán lại là không có cái kia dễ dàng lừa gạt đến người chỉ nghe cái kia x ỉ u hán thành rất nhiều cười nói mục bang chủ cái này ngạch nói nhưng là không tử tế chúng ta cái này mới vừa vặn trở về từ coi chết tiết tiền bối mà nói lại há dám không nghe c h ỉ ít ta thành rất nhiều còn có lựa linh tiên tử lâm hồng nhan chúng ta hai cái là đã nói là làm nói muốn toàn phái nhập vào ngươi kim tiền bang vậy liền tuyệt sẽ không đổi ý bất quá mục bang chủ cũng phải trước tiên đem sự t ì n h cấp chúng ta lộ ra c h ú ta tiết tiền bối chúng ta không có tư cách biết vậy ngươi trong giới chỉ hát sát d ụ c quả sự t ì n h dù sao cũng nên nói rõ ràng à. còn có tiền bối đi chúng ta an bài như thế nào cũng nên có cái điều lệ a tổng sẽ không ngươi mục bang chủ thì bắt chúng ta làm cái tay chân giúp đỡ ngươi diệt khôn trung môn người về sau thì cái gì đều mặc kệ thành rất nhiều mà nói cũng coi là chạm đến là thôi rất nhiều thứ không cần đến nói đến quá rõ tất cả mọi người là người biết chuyện tự nhiên đều hiểu nói thí dụ như nếu thật là một chén canh đều không thành rất nhiều những người này phân viên kia bảo vệ không cho phép hát sát dục quả tin tức có thể hay không truyền đi đây cũng là mục nhân thanh tâm lý bực bội nguyên nhân hắn như thế nào nguyện ý cùng mấy tên khốn kiếp này chia sẻ mục nhân thanh mặt khác mấy vị cũng là thành rất nhiều một cái ý tứ sao còn mời mục bang chủ cấp lộ ra chút t r ư ớ c m ặ t cũng theo theo một câu còn lại ba người thì là nhẹ gật đầu xem như chấp nhận mục nhân thanh thuyết pháp vậy ta thì nói thật tiết tiền bối cũng không ngờ rằng các ngươi sẽ ở kim môn phường đến như vậy vừa ra trước đó không có an bài mà rời đi thời điểm cũng giống vậy cũng không có đối chư vị từng có đôi câu vài lời cho nên chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể là chúng ta chậm rãi thương lượng đi làm đến mức nói hấp s á t dục quả trên thực tế ta so với các ngươi hiểu rõ nhiều không có bao nhiêu muốn là chư vị muốn biết ta mục mỗi nhân tự nhiên thẳng thắn bẩm báo mục nhân thanh nói xong vẫn thật là đem chính mình kim tiền bang đạt được hát sát g ụ c quả đi qua khay mà ra những vật này hiện tại không có gì tốt d i ấ u diếm mục bang chủ cũng không muốn l ừ a gạt chúng ta cái kia yêu mị hỏa diễm tiên tử lâm hồng nhan cười ha hả dựng một câu đây cũng là còn lại năm trong lòng của người ta nghi vấn bởi vì mục nhân thanh thuyết pháp thực sự có chút quá mức đơn giản chứ ăn ra qua trái cây biết trái cây công hiệu cùng giao dịch điều kiện bên ngoài còn lại cái gì cũng không biết nghe làm sao đều giống như tại qua loa bọn họ mục nhân thanh núm vai vung tay nói các ngươi không tin ta cũng không có cách nào sự thật cũng là như thế hiện tại cái kia ta nói mới nói còn lại ta cho rằng việc cấp bách chính là trước diệt k h ô n trung môn trước tiên đem chuyện lúc trước tròn đi qua sau đó lại nói cái khác đương nhiên mấy vị gia lực diệt đi k h ô n trung môn về sau đoạt được ích lợi cũng sẽ chia đều bất quá chuyện xấu nói trước hát sát dục quả sự tình hiện tại liền đến chúng ta bảy người nơi này đến sự tình vỡ lở ra kết quả như thế nào thì không cần đến ta cấp chư vị phân tích ta mục nhân thanh ngôn ngữ chân thực hay không hiện tại không có người nào xác định nhưng cũng đúng như thành rất nhiều trước đó nói như vậy bọn họ hiện tại có thể không có nhiều đường lùi chí ít tại nhập vào kim tiền bang trong chuyện này không thể ngoảnh mặt làm ngơ đều không muốn chết cái kia chiếu mục bang chủ ý tứ lập tức liền bắt đầu hành động cái này hiển nhiên thương định tiếp theo chính là mỗi người tâm tư l o ạ n chuyển đồng thời tại mục nhân thanh chỉ huy dưới bảy người phi chỉ điện xế liền rời đi chỗ này đỉnh núi hướng về mấy ngàn dặm bên ngoài khôn trung môn mà đi tiến lên ở giữa mỗi người chỗ kia truyền tin p h á t khí bắt đầu an bài đối khôn trung môn vây quét hành động trong đó trọng điểm chính là khôn trung môn bên trong lệnh đức khôn tất cả thân tín dùng mục nhân thanh mà nói tới nói cũng là tất cả người biết chuyện một cái đều không thể bỏ qua đầu tiên tiếp vào truyền tin đồng thời bắt đầu hành động dĩ nhiên chính là kim môn trong phường mục phong cùng tiền như mệnh hai người này không nói hai lời lập tức khởi động trong phường thị giấu giếm trận pháp phong tỏa tất cả cửa ra vào chỉ cần đợi tại trong phường thị khôn trung môn tu sĩ bất luận là ai hết thể giết chết lục đại phái thêm lên một cái tán tu đệ nhất nhân liên hợp vây quét khôn trung môn hành động liền như thế bắt đầu đã mất đi lệnh đức khôn khôn trung môn chính như mục nhân thanh trước đó nói như vậy đã biến thành một cái nhị lưu môn phái ở đâu là lục đại phái đối thủ hủy diệt vẹn vẹn cũng là trước mắt sự tình mà thôi mà mục nhân thanh mấy người không biết là bọn họ nhất cử nhất động đều tại người khác nhìn chăm chú phía dưới người này dĩ nhiên chính là t i ế t vô toán lúc trước kim môn một trận đại chiến t i ế t vô toán đầu voi đuôi chuột lưu lại một mạc danh kỳ diệu cục diện rối giám cấp mục nhân thanh về sau kỳ thật cũng không có thật rời đi mà chính là biến mất chính mình tồn tại một mục theo nhìn lấy mục nhân thanh mấy người c h ỗ có thành tựu dựa theo tiết vô toán trước kia dự định chính là sử dụng mục nhân thanh kim tiền b ằ n g từ từ đem hát sát d i ụ c quả thứ này đẩy đi ra sau đó thu hoạch ma nguyên linh tinh nhưng đột nhiên xuất hiện thành rất nhiều bọn người để hắn một chút cải biến chú ý cùng một cái môn phái giao dịch làm sao so ra mà vượt cùng bảy môn phái giao dịch tới dễ chịu quả gì không đủ phân số lượng chỉ có như thế một số còn lại muốn cung cấp vô đạo địa phủ bên trong trung kiên lực lượng cái này có quan hệ gì đâu số lượng không thay đổi nhất ra b i ế n thành bảy nhà trong này có thể không thì có cạnh tranh sao bảy nhà tranh đoạt người trả giá cao được đây không phải thật tốt sao đến mức nói đoạt đến đằng sau thất bại giả chúng quy tức giận khó bình lần một lần hai còn miễn nhiều lần vậy coi như dễ dàng bởi vì ghen ghét sinh hận đến lúc đó tất nhiên xuất hiện biến cố tin tức tự nhiên cũng không có khả năng lại giữ được các loại nháo đến thiên hạ đều biết đây mới là tiết vô toán mục đích cũng là mượn này phương vị diện thổ dân miệng của mình tuyên dương ra ngoài mới thích hợp nhất cũng càng không dễ dàng bị những cái kia tiết vô toán k i ê n kỵ tồn tại phát giác đến dị thường các loại này phương vị diện đỉnh cấp đại phái xuất thủ h ắ n lại hiện thân nữa lấy trái cây làm lý do thẩm thấu hoặc là rụ rỗ hoặc là uy hiếp lại hoặc là trực tiếp điều động cũng nên đem này phương vị diện nhân gian tu sĩ lực lượng nắm trong lòng bàn tay mới được rất nhiều chuyện mới có tiếp tục lên trên kéo dài tới cơ hội phải biết hiện tại đến tiết vô toán cũng liền tại mục nhân thanh trong miệng biết được từ hạ giới đến thượng giới một cái duy nhất đáng tin lại ẩn nấp biện pháp Thiết vô toán rất hài lòng, không vô lòng, chương ò n quan n tâm mục â n thanh bọn n g ờ i Theo cảm ứng hướng về một bảy trăm tám mươi sáu không giống nhau âm dương n a i m ê n h ngông dãy núi bên trong cực âm c h i địa cũng là hiếm thấy tìm được một chỗ mà lại nơi này cực âm c h i địa không hề giống bạch xà chuyện vị diện như thế nổi tiếng nơi này không có quỷ tu cực âm c h i địa cũng là một cái không nhận đãi kiến địa phương ngoại trừ có đặc thù công dụng tu sĩ không có người nào lại ở chỗ này lưu lại xa xa nhìn qua một mặt trong khe núi tọa lạc lấy một gian phương viên mười trượng trở lại phòng xá cùng chung quanh quỷ một quái thạch hòa vào nhau càng là lộ ra âm v ũ đáng sợ lại quỷ dị vô cùng nơi đây lâu dài không người đặt chân cho dù chim bay cá nhảy cũng là thiên tinh tránh đi vật sống đều không quá ưa thích loại này âm trầm địa phương không dùng đến gần cũng có thể nhìn đến chỗ này không tầm thường t ố t năm top ba liền có các loại ăn mặc tu sĩ hoặc là yêu quái tại cái kia ốc xá bên trong da ra vào vào đ ể ép thanh âm lẫn nhau nói cái gì đó hắc đứng lại tiết vô toán ngẩm lấy điếu thuốc đong đưa cây quạt từ không trung hạ xuống được sau đó thoải mái nhàn nhã hương cái nào ốc xá đi vừa tới sườn núi muốn đi xuống liền bị bên người một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm cấp gọi lại là một cái dáng người khôi ngô đại hán ăn mặc cách ăn mặc ngược lại là nhìn lấy giống một cái giặt núi trong tay một thanh hoành đao nắm đến có chút khí thế trên mặt một mảnh xem k ỳ ý vị người này cũng là tu sĩ khí thế trên người không tệ tu vi lại không được tốt lắm cũng liền nguyên anh trung kỳ mức độ có việc tiết vô toán không có từ người này trên thân cảm giác được sắc ý cũng tò mò vì sao đi âm dương nhai trên đường sẽ có người ngăn đón mà lại tựa hồ cũng không phải là tận lực tại cản hắn không gặp bên cạnh người này đi ra địa phương còn mang lấy một lều vải sao nhìn phía trên rêu xanh sợ là vài ngày rồi người là ai a môn phái kia chạy nơi này tới làm gì hán tử kia đi đến tiết vô toán trước mặt vây quanh chuyện ngựa khí không thật là tốt t i ế t vô toán cười nói không môn không phái tới nơi này tùy tiện nhìn xem làm sao nơi này không cho vào đại hán miết miệng trong mắt có chút thất vọng lại là không biết vì sao nghe tiết vô toán trả lời mở miệng nói không phải không để tiến mà chính là không cho quay dối tiến có môn phái cũng không được tiểu tử ngươi đừng núp ních để cho ta xem ngươi có phải hay không nói lời nói thật đại hán này một bên nói một bên theo trong giới chỉ lấy một chiếc gương một dạng pháp khí đi ra đặt ở tiết vô toán trước mặt như thế vừa chiếu cũng không có cảm giác đến cái gì pháp lực mạnh mẽ ba động một chút thì xong việc nhi tiết vô toán hiếu kỳ đến gần xem thử nha à thứ này còn thật có ý tứ lại là đem tiết vô toán bộ dáng còn có khí hơi thở khắc ghi lại sau đó trên mặt kính thì đang không ngừng nhanh chóng sang trọn thế mà xem ra cùng khoa học kỹ thuật thế giới bên trong máy vi tính sàng chọn mặt người phân biệt một cái y tứ không bao lâu cái này mặt kính liền không có ánh sáng được rồi tiểu tử ngươi còn thật không môn không phái đi thôi đ i lấy đi xuống cũng đừng quấy dối xảy ra chuyện tiểu tử ngươi đầu người khó giữ được đến lúc đó cũng đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi a cái này khiến tiết vô toán đi trước có thể tiết vô toán lại không động đậy một bầu rượu thì ném tới hán tử kia trong tay cười nói không đ ổ i nhìn ngươi ở chỗ này cũng là nhàm chán chúng ta uống chút trò chuyện tiếp trò chuyện ta đối với nơi này còn không rõ lắm thỉnh giáo một chút miễn cho đi xuống không có mạng nhỏ、Tiểu、tự i ể u t nhiên là hào i ể u đến hán tử trong tay gỡ ra nắp bình chính là nồng đậm mùi rượu nuốt nước miếng cũng không sợ bị hạ độc một miệng thì rót trọn vẹn ba lượng buồn bực một hơi mặt đều nín đỏ lên mới a suất khí đến hét lớn một tiếng hào i ể u thông khoái sau đó thì trò chuyện ra theo đại hán này nói hắn chỗ lấy ở chỗ này trông coi hay là bởi vì cầm chỗ tốt một cái tán tu cùng yêu quái cùng một chỗ làm ra liên minh trả cho hắn tiền công muốn hắn nhìn lấy khắc thả những cái kia có theo hầu tiền đến đồng thời cũng là cảnh báo có cái gì gây chuyện cũng tốt sớm thông báo liên minh vì sao thiết vô toán hỏi vì sao hắc tiểu tử ngươi k h á c không phải không biết phía dưới kia là cái gì chỗ a nói cho ngươi ở phía dưới cũng là một cái lớn như vậy bảo khố vẫn là loại kia lấy không hết bảo khố quả thực cũng là chúng ta dạng này không có theo hầu tán tu cơ duyên to lớn a ngươi nói một chút muốn là chỗ này bị những đại môn phái kia biết còn có chúng ta chuyện gì cũng là cái này ý vậy được ta cái này đi xuống trước nhìn một cái môn đạo lại nói đi thôi nhớ ký a trong tiệm đoàn cô nương có thể vạn vạn quấy không được không phải vậy người nào cũng không thể nào cứu được ngươi hán tử cũng là uống hào t ể u tâm lý có hào cảm lại dặn dò một câu cho dù tại vừa mới trò chuyện bên trong hắn đã nói qua sinh nhiều lần tiết vô toán cười h i ế p mắt nói tạ hướng dưới núi đi còn có đường xem ra cũng là mới cửa hàng buồn cười nhất vẫn là trong sơ nao này ra âm dương ngai hiện tại thế mà còn có không ít sạp hàng nhỏ bán lấy có chút thượng vàng hạ cám đồ vật hơn nữa thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm thậm chí tiết vô toán còn chứng kiến một cái thẻ bài đứng thẳng trên đó viết bán ra âm dương ngai mua sắm nói rõ thứ này bán thế nào t h i ế t vô toán đi đến thẻ bài trước mặt c ư ờ i hỏi một khối tam phẩm linh tinh hoặc là ngươi có khác thứ gì đáng tiền cũng có thể đổi ngươi thứ này có hay không đáng tin cậy a làm sao lại không đáng tin cậy đâu thứ này thế nhưng là mấy huynh đệ chúng ta không biết ngày đêm đợi trong cửa hàng lặp đi lặp lại nghiên cứu không dưới vạn lần mới làm ra tinh hoa muốn không phải căn cứ để đại gia hỏa có cái tham khảo không đến mức mù quáng tiêu tiền lời nói người nào phí tâm tư này ngươi nếu là không tin chính ngươi đi trong tiệm hỏi một chút người nào không có mua qua chúng ta cái này nói rõ người nào lại nói nửa cái kém chữ tiết vô toán cười vẫn thật là sờ soạng một khối tam phẩm linh tinh đi ra n e m tới cái kia chủ quán cười ha ha một tiếng nói một câu sảng khoái sau đó cũng đưa một cái hạt châu tới chính là tiết vô toán cũng thường xuyên dùng cái t r ù n g loại kia hồn phách tân ký thứ này ngươi dùng pháp lực tan ra là được rồi đến lúc đó liền có thể thành ký ức phương thức xuất hiện tại trong đầu của ngươi đây chính là ta chỗ này độc môn thủ đoạn so với cái kia sách gì vốn loại hình tốt hơn nhiều tiết vô toán nhẹ gật đầu theo lời đem đồ vật tăng ra mà sao nào tử bên trong nhất động còn thật có chút trí nhớ xuất hiện chính là âm dương n g a i bên trong đồ vật phân loại cùng rất nhiều đổi lấy bí quyết phân tích cùng giới thiệu vô cùng kỹ càng cơ hồ khái quát âm dương n g a i bên trong hơn phân nửa hàng hóa thật nếu nói cái này một cái tam phẩm linh tinh giá cả cũng xác thực không cao như thế nào có phải hay không rất có lời ta đề nghị ngươi Trước hắn ậ n trong miễn đến chọn hiểu cho hoa lại đi trong tiệm đổi sau do về lấy, miễn cho đến lúc đó hoa m t hoa chút t hoa i ề tiêu bổng phí. đ ư ợ cũng ta thì đi xem một chút, trước nghiên cứu một chút. Nói xong, thiết vô toán thì trực tiếp hướng về trong cửa nghiên hướng hàng Hắn đi đi đến. Nói xem xong, cứu c vô về rất tò mò cái này núi non d à y đặc lão lâm lại là cực â m c h i địa đoạn tiểu tiểu là như thế nào đem âm dương nhai sinh ý làm được hồng như vậy hỏa vừa tiến đến trong cửa hàng rất nhiều người nhưng lại lạ thường an tĩnh bên trong tu sĩ có yêu quai cũng có liền không có ai dám lớn tiếng thở tức giận thỉnh thoảng còn do xét liếc một chút tại trong tiệm trong một cái góc tính tọa tu hành đoạn tiểu tiểu tựa hồ rất sợ nữ quỷ này tiết vô toán vừa t i ế n đến đoạn tiểu tiểu liền biết vội vàng mở mắt ra không giống nhau nàng đứng dậy quỳ xuống hành lễ chỉ thấy trong cửa hàng đột nhiên vung lên một cơn chấn động trong n g á y mắt trong tiệm tất cả mọi người cùng yêu đều bị chuyển rời ra ngoài đoạn tiểu tiểu gặp qua diêm quân diêm quân thanh an chương bảy trăm tám mươi bảy đoạn tiểu tiểu vận khí sinh ý cái này này sao lại thế này một đám bị chuyển chuyển qua ngoài tiệm tu sĩ cùng yêu quái kinh ngạc vô cùng chưa từng có như thế qua cửa hàng làm sao còn hướng mặt ngoài đổi người a đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiệm m ì bên trong t i ế t vô toán ngồi trên ghế trước mặt không người đứng tại không lưng túi đầu đoạn tiểu tiểu tiệm này mặt làm ăn rất chạy a ngươi là làm sao làm được đoạn tiểu tiểu ba năm này cũng là xưa đâu bằng nay thanh trấn hồn tướng tiếp quản này phương vị diện âm dương ai tiếp xúc đến đồ vật tự nhiên cũng thì không thể so sánh nổi mấu chốt nhất là đoạn tiểu tiểu cuối cùng là minh bạch vị này thần bí tiết công tử là thân phận gì bước vào vô đạo hệ thống thành quỵ tu tiếp xúc gâm dương ngai dòm thấy được vô đạo địa phủ một số góc viền thậm chí cũng minh bạch vô đạo địa phủ đến cùng đại khái là cái gì bộ dáng địa phương vượt vị diện thống trị lực lượng cường đại hơn rất nhiều thế giới tập hợp thể đây cũng là đoạn tiểu tiểu đối với vô đạo địa phủ lý giải đồng thời cũng kinh hãi tại vị này tiết công tử thế mà chính là cái này vô đạo địa phủ bên trong t ố i cao thống trị giả vô đạo diêm la ba năm qua đoạn tiểu tiểu không ngừng hiểu rõ cùng phân tích sau cùng ở trong lòng xem như đoán được vị này vô đạo diêm la tới đây mục đích thống ngự này phương vị diện là tốt là xấu đoạn tiểu tiểu không cách nào phán đoán mà lại nàng sớm đã không còn đường lui trước đó vị này diêm quân đại nhân cho nàng hứa hẹn sự tình đoạn tiểu tiểu hiện tại nhớ tới luôn cảm thấy tâm thần bất định cực kỳ bởi vì nàng minh bạch những cái kia hứa hẹn đều phải chờ đến vị diện bị triệt để thống ngự về sau mới có thể thực hiện mà vạn nhất vô đạo địa phủ thống ngự thất bại đây hồi diêm quân nơi này sinh ý kỳ thật cũng không phải là ta đi thu xếp mà chính là vận khí gây ra dựa theo đoạn tiểu tiểu nơi này tuy nhiên chim không thèm bị có thể chắc chắn sẽ có chút đi ngang qua đặc biệt là những cái kia cùng đường mạt lộ yêu quái hoặc là tàn tu đi qua thời điểm tự nhiên sẽ phát hiện nơi này đương nhiên cái này cần vận khí cũng cần náo tử đoạn tiểu tiểu cũng là một cái rất có đầu náo người trước là vận khí tốt gặp phải một cái chạy chối chết tán tu sau đó dẫn dắt hắn tiến vào âm dương nhai lánh n ạ cái này không thì có một cái mầm móng sao về sau một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm l i ề n có một đoàn tán tu hoặc là yêu quái đến đây đến mức cái kia cái gọi là liên minh cũng là tại biết được nơi đây nhiều người về sau mới dần dần hình thành quy mô hiện tại đến âm dương nhai đổi lấy qua đồ vật khách nhân hết thệ có mười lăm ngàn hơn sáu trăm n h â n cùng yêu đều có mà lại số lượng này còn đang bay nhanh gia tăng dự tính năm nay số lượng hội lại vượt lên gấp đôi thiết vô toán có chút tiên lặng lại là căn bản không có nghĩ đến đoạn tiểu tiểu đem này phương vị diện âm dương nhai làm lên tuyệt đại bộ phận nhân tố lại là vật khí bất quá cũng không quan hệ vật khí cũng là khí vận cái này đoạn tiểu tiểu ngồi trong nhà không có phí bao nhiêu khí lực liền có thể đem đất này cho ít hay lui tới âm dương nhai cấp b à n sống người kia và yêu liên minh hiện tại là ai đang phụ trách quản lý trên h hỏi. Hồi i Diêm Quân, là một cái gọi ế t toán một t vô Quân, là ư ơ n tán tu. Tu sĩ rất cao, nghe nói là tán g Mạc cao, tu. Tu rất tu sĩ là b thực r o n n g đệ ấ t tiểu tiểu thành thật trả、lời. Trên t nhân. Đoạn h lời. tế cái này trương mặc cũng không phải là ban đầu phát hiện âm dương nhai một nhóm kia là về sau bị những người khác mang tới bất quá cái này trương mặc rất có uy tín mà lại thủ đoạn cao minh cũng không biết như thế nào thao tác tới không bao lâu tất cả biết âm dương nhai tồn tại tu sĩ cùng yêu quái đều vì hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó trương mặc ngược lại là đúng dịp chứ hắn còn có ai thiết vô t o à n tiếp tục hỏi một cái ban đầu cái kia tán loạn liên minh mấy năm đều không đi ra sự t ì n h cái này tuyệt đối không có khả năng là một cái trương mặc có thể làm được nhất định vẫn còn có người đang giúp hắn còn có một cái yêu gọi kính hà long vương tu vi cùng trương mặc tương xứng dưới tay cũng có rất nhiều yêu quái đi theo chuyện bình thường đều là cái này kính hà long vương cùng kỳ thủ phía dưới đang xử lý long vương thế giới này còn có chân long đối mặt tiết vô toán hỏi thăm đoạn tiểu tiểu lắc đầu nói không phải thật sự lòng chân long muốn tại thượng giới mới có là một đầu giao x à tại hạ giới giao x à cũng là tiếp cận nhất long sinh linh cho nên đồng dạng cứ như vậy gọi giao x à đây là cái quái gì không phải thật sự long cũng không phải giao long chỉ chưa thấy qua có thể liên hệ đến hắn sao hoặc là ngươi biết hắn ở đâu đoạn tiểu tiểu đầu tiên là xướng sở sau đó tiếp lời nói Cái chính nhược Trước cặp Chầm cười có của khách? có được, bái lát, Toán Toán kia tới thời điểm Tiết nói, ngươi có phải hay không mời ngươi đi đi? tiệm ai đi lại đi nơi. Tiết lại nói, chuyện nơi kính không không không không không khắp phía qua. hay sao động đông vạn năm ngàn bên trong. hắn phòng động hắn Đúng Trong nhìn cũng muốn nhẹ chuyện lên đường. hà phủ thủy phủ thế. là làm mà đây đầu đó để đầu, đây đã một một một gật lấy, ở Vô Vô dằm tư Vì theo ta ra ngoài dạo chơi lại là ba năm không có nhìn thấy cái kia đường huyền trang bọn họ con đường về hướng tây cũng nên đến cuối ngươi muốn đi xem sao có thể chứ cái kia trong tiệm này tiết vô toán cũng không nói chuyện phất tay cũng là một đạo pháp lực đánh ra một cái cùng đoạn tiểu tiểu giống nhau như lúc hư ảnh liền song song đứng chung một chỗ cái này khí tức một dạng tu vi ba động một dạng thậm chí hồn phách ba động là giống nhau chỉ bất quá cái này lại không phải một câu thật vong hồn mà chính là tiết vô toán tươi làm ra một câu bản thành phẩm thế thân cộng thêm cải biến chút bộ dáng nó đến giúp ngươi xem cửa hàng là được rồi tiết vô toán nói xong vung tay lên liền dẫn đoạn tiểu tiểu rời đi âm dương ngai hướng về cái kia kính hà long vương động phủ chuyển rời mà đi đồng thời ngắn ngủi phong bế cửa hàng cũng một lần nữa mở ra người bên ngoài căn bản không có minh bạch vừa mới là thế nào chỉ là nhìn đến khoanh chân ngồi ở trong góc đoạn tiểu tiểu tựa hồ không động tới cũng không có người nào chạy tới hỏi